nàng chính thu hồi tầm mắt là lúc, hồ linh lỵ tựa hồ cùng người nọ nói cái gì, vẻ mặt hưng phấn xem ra vân thư bên này, kia lão giả cũng thuận thế xem ra liếc mắt một cái, vốn là mang theo đạm cười mặt, nhìn thấy vân thư này thân quen thuộc trang điểm khi, tươi cười rõ ràng cứng đờ, vân thư khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, giả vờ không có nhìn đến đối phương để phòng ánh mắt, thế tần thị đổ chén nước, mà bên kia không biết hai người nói gì đó, hồ linh lị vẻ mặt không cao hứng, không cam lòng nhìn vân thư bên này liếc mắt một cái. Cuối cùng bị lao nhân bên cạnh phụ nhân lôi đi. Thực sảo chính là, đối phương cũng ở đệ nhất bài, còn ở Vân Thư bọn họ đối diện. Vân Thư, Tân gì? Hồ Linh Lị phát hiện sau, rất là hưng phấn cùng Vân Thư túi chào tay. Tân Thị cười tủm tỉm nhìn lại liếc mắt một cái, đối với đánh giá xem ra vị kia phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, đối phương nhưng thật ra hồi lấy cười. Chỉ có kia lão giả nhìn không rất cao hứng, đặc biệt là Vân Thư không phản ứng Hồ Linh Lị sau, thấp giọng nói gì đó. kia nha đầu trong nhà không tồi nha. Ta vừa mới nhìn hạ, chúng ta bên này lung tung rối loạn người nhiều chút, đối diện những cái đó là thật đánh thật đại quan, hoàng thượng như vậy an bài thật đúng là rất có thâm ý nha. Hứa phu viễn hạ giọng cùng vân thư thảo luận. Nếu không phải ý thức được mặt bị che khuất, này sẽ nên vuốt dầu chàng cao thâm. Vân thư còn lại là cũng không quay đầu lại nói, liền ngươi nói nhiều, ta không phải nói, ít nói lời nói. Là ngươi đều phải nói chuyện, ngươi kia sư phó là cái quái thai, hừ. Bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Hứa phu viên vẫn là ngoan ngoãn ngồi không nói. Bồn nói cung yến sớm chút mở, chính là mặt sau ra điểm sự, thiên mò hắc khi, hoàng thượng hoàng hậu mới khoan thai tới muộn. Đây là vân thư lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng nhìn thấy cái này quốc gia thiên tử, phía trên một loạt đều là hoàng cung nội viện người, vì lần này cung yến là làm tốt một phen tỉ mỉ trang điểm, mỗi người phong thái đoạt người. Tân thị hình như có chút khẩn trương, ngồi ngay ngắn so ngày thường càng thêm chính thức. Hơn nữa người cơ hồ ngồi song. Chờ nhìn đến vân thư bọn họ này đặc biệt quần áo, ánh mắt liên tiếp xem ra. Hứa phu viên mí mắt cũng chưa nâng, mười phần cao thâm khó đoán giống. Vân thư ngẫu nhiên sẽ nhìn lại liếc mắt một cái, xem thật là bậc thang mặt kia một đống người. Nếu nói hoàng thượng hoàng hậu ở chủ vị, những cái đó vương ra gì đó liền tại hạ phương một chút, lại sau đó mới là vân thư bọn họ này phiến diện tích. Liên ở vừa mới, trừ bỏ bốn phía tầm mắt, nàng có thể cảm giác được đỉnh đầu chuyển đến đánh giá. Tựa tùy ý ngồi. Vệ thừa phong liền ngồi ở nghiêng phía trên đệ nhất vị, vừa lúc có thể đem vân thư này một bản xem rõ ràng. Rồi sau đó tới hắn cũng đích sắc làm như vậy, nhìn chầm chầm đến vân thư mày nhăn chặt liền không buông ra. Sau đó chính là bị vệ tử dự đẻ lại cửu vương ra. Đại khái là biết vân thư là cứu người của hắn, tò mò, tìm vòi nghiên cứu tầm mắt cơ hồ từ ngồi xuống liền đặt ở vân thư trên người. Bởi vì ánh mắt thật sự trực tiếp, vốn dĩ liền chọc người mắt người một nhà, đưa tới càng nhiều tầm mắt vệ tử dự đại khái là nhìn ra Vân Thư không vui, đáng tiếc bên người người quá lung lay, hắn ấn không được, cuối cùng dứt khoát mặc kệ hắn, chính mình lười biếng chống cằm nhìn phía dưới. Kia ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó di tới rời đi, tổng hội ở Vân Thư nơi này lạc một hồi. Thiên còn chưa hắc khí, Lý Công công thế hoàng thượng truyền lời, nôn ý hôm nay là cái ngày lành, đại gia vô câu vô thúc hảo hảo chơi trò chuyện. Chỉ là Lý Công công mới lộn trở lại đi, lại bị hoàng hậu chiêu đi, lại sau đó trở về lại hạ đạt một phen mệnh lệnh. Đại khái ý tứ là, đêm nay là cái thả lỏng thời điểm, tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ không cần kiên kỵ, thoải mái hào phóng vui vẻ một chút. Vì thế phần lớn người đều lĩnh hội lại đây, ý tứ này là làm ở đây nữ tử không cần ở che mặt. Che mặt là năm rồi tới thói quen, dù sao cũng là cùng đông đảo khác phái ở bên nhau, liền sợ không cẩn thận chọc người thảo luận, có tự nguyện từ đầu chắn đến nuôi, có còn lại là cảm thấy không có phương tiện, trên đường liền rơi xuống khăn che mặt. Nghe nói năm rồi hoàng hậu đều sẽ vui lùa dường như cấp những cái đó thích hôn người chỉ hôn. Vì thế có người trêu chọc, nay cũng yến liền cùng đại hình thân cận yến hội giống nhau. Đương nhiên nếu có chính mình coi trong mắt, cũng có thể thỉnh cầu hoàng hậu chỉ hôn, tóm lại ở đêm nay, hoàng thượng hoàng hậu sẽ không tùy ý phát giận. Thái hậu tuổi già năm nay không có tới, quý phi cùng tài tử nhóm là tạo thế người trí nhất. Đương không ít đại gia tiểu thư bắt đầu gỡ xuống khăn che mặt khi, các nàng đó là che mi khen, cái nào cái nào tướng mạo hảo. Vân tình nguyệt rõ ràng là những cái đó chịu đủ chú ý người chi nhất, nàng hôm nay rõ ràng tỉ mỉ trang điểm quá, một bộ phỉ thúy vật phẩm trang sức trang trí cùng cái ngọc mỹ nhân dường như. Hơn nữa nhất cử nhất động bưng quý tộc khí chất, rơi xuống khăn che mặt nàng không hề ngoại ý muốn tiếp thu tảng lớn ái mộ ánh mắt. Vân quận chúa nhưng thật ra một năm so một năm thiếu lệ, cũng không biết cái nào thiếu niên lang có cái này vinh hạnh đem chúng ta quận chúa cưới về nhà. Dù sao đều là vui lùa lời nói, đại gia có thể treo chọc liền treo chọc. Vân Tình Nguyệt phối hợp thẹn thùng túi đầu, ánh mắt lại cố ý vô tình nhìn đối diện mộ sườn. Ánh mắt kia nói trắng ra lại cũng không phải, nhưng chú ý nàng người lại có thể thấy rõ ràng nàng đang nhìn người khác. Chuyện tốt đi theo nhìn lại liếc mắt một cái, lại phát hiện Vân Tình Nguyệt xem chính là một cái ngọc diện nam tử, nhận thức biết vị này chính là bùi quý phi cháu trai, vị kêu cửa hàng lần đến tứ hải người thừa kế. Không quen biết không thể không khen một câu, người lớn lên tuấn tiếu, kêu quận chúa thật sẽ chọn. Chính văn chương 285 nhưng không biết có phải hay không quá không quan tâm người khác, đùi ngọc phảng phất không biết đang cố mục đích bản thân uống trà, thẳng đến bên người người nhắc nhở, hắn mới giả vờ không biết nhìn mọi người liếc mắt một cái, thật là vừa vặn tốt tránh đi vân tình nguyệt tầm mắt, vân thư phía trước liền thấy được đùi ngọc đối phương tới chậm, ngồi xuống khi cùng nàng cười cười, mặt sau vân tình nguyệt này phiên hành động nàng cũng xem ở trong mắt, phát giác đùi ngọc phản ứng khi, đó là hơi hơi nhướng mẩy, nàng dám khẳng định đùi ngọc tuyệt đối biết tình huống như thế nào, nhưng là cố ý làm bộ không biết. Xem ra hắn thật sự không thích vị này vân quận chúa. Tuy rằng ở nàng xem ra, vị kia vân quận chúa đích xác bộ dáng không tồi. Thư nhi, mọi người đều hái được, ngươi cũng hái được đi. Tần thị thấy không ai chú ý bên này, đối với nữ nhi nhẹ giọng nói. Vân thư gật gật đầu, gỡ xuống khăn che mặt, bỏ vào không gian. Nàng cố tình không có ngẩng đầu, vẫn là nhận thấy được đỉnh đầu kia rõ ràng so với phía trước càng thêm cực nóng ánh sáng. Vệ thư phong từ đầu tới đuôi đều ở nhìn chầm chầm nàng xem. Vốn cũng tưởng nhiều nhìn xem gương mặt kia, chờ phát giác kia tô son chắc phấn quá mặt vô cùng hấp dẫn người khi, đó là những mày, như vậy giống như còn là che tương đối hảo, đáng tiếc đã trượm. Vệ hiên thật vất vả an ổn xuống dưới, lại bởi vì nhìn đến vệ tử giữ ngơ ngẩn nhìn chầm chầm một chỗ, mà nhìn qua đi. Chính cầm điểm tâm hắn đi theo nhìn lại, này vừa thấy đồ vật đều đã quên cắn. Lúc trước nghe nói là cái nữ tử cứu chính mình, hắn còn đang suy nghĩ người nọ che mặt chẳng lẽ là lớn lên xấu. Rốt cuộc trước kia đại ca bọn họ nói qua, giang hồ nữ nhân đều lớn lên cao lớn thô kệnh, nào biết kia khăn che mặt hạ mặt sẽ là như thế tuyệt sắc. Chẳng sợ vân thư không có ngẩng đầu, kia hơi rũ ngu quan giống nhau làm người kinh diễm. Hoàng hậu trước đây cũng nghe nhi tử bị một nữ tử cứu sự, bất quá mặt sau nghe nói đối phương phi làm quan con cái, cũng không phải quý tộc sau, liền nghĩ tùy tiện tìm chỗ tốt cấp đổi rồi. Vừa mới ngồi xuống liền cũng chú ý vân thư vài lần, đáng tiếc nhìn không tới nàng kia mặt, Liền cố ý làm lý công công nói kia phiên lời nói. Mặt sau có thể nói cô ý lưu tâm vân thư, đương nhìn thấy kia che đậy sắc mặt như thế tuyệt sắc sau cũng giật mình lăng hồi lâu. Theo bản năng nhìn về phía nhi tử phương hướng, lại phát hiện không riêng gì vệ hiên, cái kia huynh đệ đều chú ý tới nàng kia, rõ ràng thần sắc không phải bình thường chú ý. Lập tức có chút không thoải mái. Nàng kia lưu không được. Hoàng hậu một bên tinh kế, một bên lại phía dưới đám người tìm kiếm, đông Dương tầm mắt một đốn. Ánh mắt ở đồng dạng nhìn chầm chầm nàng kia vân chết trên người dừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Nàng nghĩ đến biện pháp. Vân Thư tuy rằng rất điệu thấp, nhưng là nàng kia trương không thua với ở đây người, bao gồm vân tình nguyệt cũng vô pháp siêu việt dung nhan, cũng ở theo thời gian bị người nhìn đến, thậm chí thăm dò. Liên quan ở nàng một bên tần thị cũng bị đẩy ra tới. Đương nhận ra tần thị gương mặt kia khi, trong sân người nghị luận sôi nổi, tầm mắt có tốt có xấu, mặt sau càng là trắng trợn táo bạo. Vân Thư hơi chút đi phía trước ngồi điểm, khoảng cách tần thị càng gần, một bên ngẩn đầu nhìn về phía phía trên. Vị kia hoàng đế không biết còn không nhớ rõ đáp ứng sự, không có việc gì người giống nhau cười nhìn mọi người. Như vậy tình hình rằng có một khắc tả hữu, hoàng hậu an bài vũ nữ nhẹ nhàng mà đến. Ai cũng không nhìn thấy, vân tình nguyệt bên người, sắc mặt cực kém lại không hảo phát tác sinh sôi áp lực hầu phu nhân. Nàng không thể tin tưởng nhìn đối diện thân ảnh, vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ tới, hơn hai năm đi qua. Cái kia xuất tưởng nữ nhân chẳng những đã trở lại, còn có tư cách vào này trong cung. Tầm mắt rừng ở bên cạnh vân thư trên người, càng là khí ngựa răng, không cần phải nói đây là nàng nữ nhi. Bất quá trong khoảng thời gian này, thế nhưng chỗ mã so với chính mình nữ nhi còn xinh đẹp. Hầu Phu nhân một bên cắn răng, một bên xoa khăn tay, hoàn toàn không chú ý bên tay phải nhi tử, đang xem đối diện, hai mắt si mê. Vân tình nguyệt tự nhiên cũng chú ý tới vân thư, nàng trong lòng tuy rằng cực kỳ khó chịu, nhưng như vậy nhiều người đều đang nhìn nàng. Cũng không tốt phát tác, chỉ phải ngẫu nhiên nhìn lại liếc mắt một cái, ánh mắt cảnh cáo còn hàm chứa lạnh băng. Mà làm hết thể sự tình vai chính, vân thư biểu hiện rất là bằng phẳng. Phần 178 Vô luận là tốt vẫn là hư tầm mắt, nàng một mực làm bộ không biết, ngẫu nhiên còn sẽ cùng tần thị nói thượng một câu. Nhưng thật ra hồ linh lị vẫn luôn cùng nàng khoa tay múa chân, vân thư ngẫu nhiên nhìn lại, phát giác hồ đại nhân cũng không như thế nào cao hứng khi, cũng không như thế nào phản ứng nàng. Thư nhi Này cung yến khi nào xong. Nương không quá thích nơi này. Tần thị để sát vào nữ nhi, giả vờ uống trà hỏi. Bên cạnh là dáng múa động lòng người vụ nữ, bốn phía vờn quanh cung đình nhạc điều, theo lý thuyết đại gia tầm mắt đã tách ra một ít, tần thị ngược lại có chút đứng ngồi không yên. Nói không rõ vì cái gì, chính là thực không được tự nhiên. Vân thư chỉ có thể chân an, chờ một chút, hôm nay tiến cung mục đích còn không có đạt tới, tạm thời đi không được. Nàng liền đang đợi vệ hiền khi nào mở miệng nhưng này nhất đẳng xác đợi vài cái canh giờ từ trong cung ca nữ biểu diễn xong lại đến các vị quan viên quý tộc con cái tỷ thí văn thải tranh phong nhiều lời bất chi bất giác bóng đêm đã hát trưởng vân tình nguyện cũng có vài phần tài nghệ ban đầu nhạc điều có không tiếng đàn cuối cùng chậm rãi lui ra xem như kết cục tiểu áp chủ vừa mới muốn xuống sân khấu lại thấy nhạc điều tái khởi thật là một người khác đi lên nàng thuận thế nhìn lại liếc mắt một cái sắc mặt tức khắc khó coi lên có thể làm vân tình nguyện đều này phó biểu tình người Vân Thư tự nhiên nhìn lại liếc mắt một cái, phát giác là cái xinh đẹp nữ tử. Đó là theo đèn cung đình tiến vào nữ tử, an mặc vũ váy, mặt mang chân châu che mặt, mơ hồ có thể nhìn đến gương mặt kia tinh xảo. Mà từ nàng sau khi xuất hiện, ở đây nam tử hơn phân nửa đều là nhìn qua đi, trong miệng tựa nói cái gì kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Vân Thư không phải lần đầu tiên nghe thấy cái này tên tuổi, mơ hồ biết đó là một vị hầu gia nữ nhi, văn võ song toàn không nói, càng là thông hiểu âm luật. Nghe nói năm đó chính là một khúc vượng hoàng phi thiên vũ hiến cho hoàng hậu mà đến hạ tên này. Nàng vừa ra chàng hợp với phía trên hoàng thượng đều hiếp mắt xem ra, mà hoàng hậu chẳng những không khí, cũng là tươi cười tràn đầy. Vân thư nhàn nhã ngồi, ngẫu nhiên xem một cái, đại bộ phận thời gian đều ở cùng tần thị nói chuyện. Nàng hát đối vũ không nhiều ít hứng thú, tuy rằng nàng kia nhảy chính là hảo, nhưng lại như thế nào? Vũ khúc hạ màn, nàng kia thật là bay lên trời, trên người váy áo càng là tung bay mà thượng. Mông lung dưới ánh trăng, kia thân ảnh giống như nguyệt thượng tiên tử, chỉ đợi mặt sau rơi xuống, doanh doanh cười, gỡ xuống trên mặt trân châu, thật là một trường cực kỳ làm người kinh diễm mặt. Hừ, tục Khí. Vẫn luôn không hề răng hứa phu viễn, nghe được đại gia hút không khí thanh, liếc mắt kia đệ nhất mỹ nhân, tựa hồ cực kỳ trướng mắt. Sau đó lại nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, lại gật gật đầu, tới câu, "Không ngươi một nửa đẹp." Tuy rằng đây là hứa phu viễn đương kim vì thế nói qua nhất khen Vân Thư nói. Nhưng vân thư như cũ mặt vô biểu tình, nàng nhưng thật ra cảm thấy nàng kia sinh không tồi, nơi nào giống hứa phu viễn nói liền nàng một nửa đều so ra kém. Bất quá lời này lại bị mặt sau một người nghe được, chỉ nghe người nọ hừ một tiếng, có chút người chính mình trang điểm quái không nói, nói chuyện cũng là kỳ kỳ quái quái, nhân ra đệ nhất mỹ nhân như thế nào so ra kém người khác. Hứa phu viễn vừa muốn nói chuyện, vân thư đó là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đối người nọ nói, mặc dù lời này không đúng. Công tử nghe lén chúng ta nói chuyện cũng hảo không đến nơi nào. Chính văn chương 286 Đây là vân thư từ gỡ xuống khăn che mặt sau chân chính ý nghĩa thượng khẽ nâng phía dưới, nàng chỉ lộ ra nửa bên sườn mặt, ở đèn cung đình hạ như mộng như ảo, lưu ly sắc lại mang theo thanh lãnh con người càng là tia sáng kỳ dị đoàn người, người nọ vốn là chuẩn bị sát thanh, ngẩng đầu xem ra khi rõ ràng ngây ngẩn cả người. Rõ ràng kinh diễm chi sắc, ở hứa phu viễn nghe được không thanh âm nhìn lại phát hiện khi, càng vì đắc ý thầm nghĩ. Nơi này còn có có chút không ngủ. Đáng tiếc Vân Thư trừ bỏ nói những lời này, lại sau liền trương ngẩng đầu. Người nọ ngơ ngẩn nhìn phía trước bóng dáng, hồi tưởng vừa mới một màn. Nhìn nhìn bên ngoài còn chưa lui ra đệ nhất Mỹ Nhân, chỉ cảm thấy đêm nay là tam sinh hữu hạnh. Đều nói đệ nhất Mỹ Nhân không riêng gì kinh thành đệ nhất Mỹ, càng là đại chu chi tuyệt sắc. Nhưng nam nhân lại cảm thấy trước người nàng kêu bất quá hơi cho mày, lại làm hắn phảng phất nhìn đến chân chính Nguyệt Cung Tiên Tử. Đệ nhất Mỹ Nhân là bề ngoài mà nàng là khí chất cùng thần vận càng vì xuất chúng. đương nhiên một màn này ở cung yến trung gần chỉ là cái tiểu nhạc đệm, trừ bỏ nào đó thời khắc chú ý vân thư người chú ý vẫn chưa khiến cho những người khác chú ý. vệ thượng phong nằm chén trà tay, phát giác ngồi ở nàng phía sau nam nhân, một đôi mắt hận không thể chăm chú vào vân thư thượng, đã là vô ý thức buộc chặt năm ngón tay. mặc dù kia trên mặt không chút biểu tình, lại làm người cảm giác được hắn không vui. vân thư ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái, đối diện thượng cặp kia đen kịt con người. Hai người rõ ràng khoảng cách không gần, nàng lại tổng có thể rõ ràng cảm giác đối phương cảm xúc. Liên tỷ như, giờ phút này kia hắc mâu chung kích động dòng khí, nàng lại cảm giác được đến hắn tâm tình không tốt. Bất quá đến nỗi vì cái gì, vân thư chút nào không có hứng thú. Cung nhân lần thứ ba tới báo cáo thời gian khi, cung yến nhiệt độ đã không có phía trước như vậy cao. Rốt cuộc ngồi hơn hai canh giờ, có người đã con ngươi hơi say, không biết là uống xong rượu vẫn là có buồn ngủ. Dĩ vãng cái này điểm. Chỉ cần hoàng thượng ra tới nói một câu, không sai biệt lắm cũng liền kết thúc. Nếu hoàng hậu lại có hứng thú nói không chừng còn sẽ xứng với một cọc nhân duyên. Mọi người cũng ở kiên nhẫn chờ, nhưng sự tình lại không phải như vậy, hoàng thượng tựa hồ cực kỳ có hứng thú, nửa điểm không có nói kết thúc ý tứ, ngược lại làm cung nhân lại đổ rượu, tính toán cùng uống một ly. Tân thị phía trước liền theo đại lưu uống lên một ly, nàng tiểu lượng quá tiểu, người lại thành thật, một chén rượu một giọt cũng chưa lạc. Mọi người đứng dậy khi, nàng lại một tay lấy rượu Một cái tay khác chống đỡ mặt bộ. Mắt thấy nàng lại muốn dùng để uống, Vân Thư trước một bước đem chính mình chén rượu uống rượu xong, ở tần thị không phản ứng lại đây khi dùng không chén rượu cùng nàng đuổi, lúc sau đem một khắc ly uống rượu đi xuống. Trong cung rượu số độ cũng không cao, điểm này điểm lượng Vân Thư hơi chút hoạt động hạ là có thể tiêu tán, nhưng tần thị thân mình bạc nhược, nếu là ra cung lại hong gió, có lẽ còn sẽ bị cảm lạnh, nàng tự sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nguyên bản này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm Chính là Vân Thư cũng chưa để ý, chính là mọi người ở đây chuẩn bị ngồi xuống khi, phía trên lại chuyển đến một đạo thanh âm. buồn cung nhưng thật ra cực nhỏ nhìn đến như vậy hiếu thuận nữ tử, ra tới làm buồn cung nhìn một cái, trước kia giống như chưa thấy qua. Đại bộ phận người còn không có ngồi xuống, nghe được lời này khi, đều là theo tiếng nhìn lại, lại thấy nói chuyện hoàng hậu, mặt mỉm, cười rung nhìn một chỗ, bọn họ tùy theo nhìn lại, đó là sửng sốt. Vân Thư mới vừa đỡ nàng nương ngồi xuống, đang chuẩn bị ngồi xuống. Lại bị bên cạnh hứa phu viễn đá một chân, nàng hơi hơi nghiêng mi nhìn lại, liền nghe được hứa phu viễn vui sướng khi người gặp họa thanh âm, hoàng hậu nói chính là ngươi đâu. Hắn thanh âm cực thấp, trừ bỏ vân thư không người nghe được. Cũng bởi vì lời này, vân thư mới phát hiện cái gì, nàng hơi vừa nhấc đầu, liền nhìn đến ở đây phần lớn người đều nhìn chầm chằm chính mình. Nàng từ những người đó trên mặt nhàn nhạt đảo qua, sau rơi xuống mặt trên hoàng hậu trên người, hồi ức vừa mới nghe được nói, dừng một chút vẫn là đi ra ngoài. Nếu nói phía trước Vân Thư tháo xuống khăn che mặt hiếm khi có người chú ý, đó là bởi vì nàng toàn bộ hành trình không có cố tình lỗ mặt, điệu thấp thực. Nhưng hôm nay bị Hoàng hậu điểm danh, lại trực tiếp đi đến ở giữa, cơ hồ mọi người người đều nhìn cái này dung mạo kinh người nữ tử. Không thể tưởng được vừa mới bọn họ như thế nào liền không phát hiện. Hoàng hậu tựa hồ đối một màn này thực vừa lòng, thấy Vân Thư bước ra khỏi hàng, phát hiện gương mặt kia rõ ràng xem ra càng là mỹ lệ, trong lòng tuy là ghen ghét, trên mặt lại trước sau mỉm cười. Không quên tán lên, vừa mới bổn cung liền nhìn bộ dáng không tồi, gần đây vừa thấy, nhưng thật ra cái cực kỳ tình xảo nhân nhi, ngươi kêu tên gì tự. Xuất thân nơi nào? Ở nhà mấy phẩm. Nhưng có hôn phối. Quen thuộc rộng làm bốn phía tuổi trẻ các thiếu niên không khỏi đôi mắt tỏa ánh sáng, đây là hoàng hậu muốn chỉ hôn ý tứ nha. Tức khác một đám rôi trưởng cổ nhìn, hy vọng có thể có này phân vinh hạnh. Mà những cái đó tuổi trẻ các thiếu nữ, còn lại là cắn răng không quá cam tâm nhìn một màn này lại là ghen ghét lại là hâm mộ. Vân Thư đối quanh mình hết thể không có chú ý, cũng không biết Hoàng hậu đánh cái gì chú ý, bởi vì cung yến thượng không cần quá đa lễ tiết, cũng tránh cho quỳ xuống, liền nói, dân nữ Vân Thư, xuất thân kinh thành, chỉ là cái bình thường nữ tử, vẫn chưa hôn phối. Nói xong lời này, nàng ngại bén nhận thấy được đến từ phía trên vô số đạo tầm mắt. Vân Thư giả vờ không thấy được, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng hậu, không biết có phải hay không ảo giác. Nàng từ đối phương đánh giá chính mình trong ánh mắt nhìn đến một tia tính kế. Tính kế? Xác định không có đắc tội quá vị này Hoàng hậu Vân thư, hơi hơi liệm hạ đôi mắt, muốn nhìn đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoàng hậu hơi hơi nhếch môi cười nhạt, nhìn Vân thư nói, "Nói như vậy ngươi hẳn là lần đầu tiên tiến cung đi, vậy ngươi hẳn là không biết, bổn cung bao năm qua đều sẽ ở cung yến vì có tình nhân chỉ hôn." Hôm nay bổn cung nhìn ngươi đứa nhỏ này hiểu được vì thân nhân đại diệu, rất là không tồi, liền đem ngươi hứa cấp Vân quận gia tốt không? Dầm. Hoàng hậu thanh âm rơi xuống thời khắc đó, dưới đài rõ ràng truyền đến vài đạo lôi thời thanh âm. Đừng nói bọn họ, ngay cả vân thư đều ngây ngẩn cả người, nếu nàng lý giải không tồi, cái này vân quận ra, hẳn là vân chết đi. Nàng trên danh nghĩa đệ đệ. Trên đài hoàng thượng vốn dĩ cũng muốn nhìn một chút hoàng hậu nói cái gì, nào biết nghe được lời này, biểu tình cũng cực kỳ quái dị, cũng may hắn không uống trà, nếu không chỉ sợ cũng bị sặc. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đối bổn cung đề nghị có điều bất mãn Hồi lâu không nghe được thanh âm, ngược lại phía dưới truyền đến lung tung rối loạn động tĩnh, hoàng hậu cảm thấy thực không có mặt mũi, xem Vân Thư biểu tình đều không có phía trước như vậy hiền lành, thanh âm rõ ràng lạnh vài phần, "Nhà ngươi không có phẩm cấp, tuy nhập hầu phủ không được phi vị, nhưng tốt xấu cũng là cái quý thiếp. Buồn cung gặp ngươi dung mạo không tồi, mới tưởng cho ngươi một môn hảo việc hôn nhân, hay là ngươi tâm cao ngất, còn chướng mắt hầu phủ." Giống nhau, nữ tử nếu như bị như thế chỉ trích, định là đầy mặt hổ thẹn, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Mặc dù là hoàng hậu trong lòng tưởng đều là, nhiều người như vậy ở đây, Vân Thư cũng tuyệt đối không dám cự tuyệt. Đáng tiếc nàng trước mặt người không phải một cái giống nhau nữ tử, đó là Vân Thư, một cái cũng không sợ nàng tồn tại. Cho nên mặc dù hoàng hậu như thế lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, Vân Thư vẫn như cũ nhất phái bình tĩnh, dân nữ không dám đối hoàng hậu có điều bất mãn, nhưng chuyện này ta không thể đáp ứng. Chính văn chương 287 Cách đó không xa hộ quốc trở vân muộn mới từ này lộn xộn dưới tình huống lấy lại tinh thần nghe được Vân Thư cử tuyệt khi, chính thở phào nhẹ nhõm, lại không thấy được bên cạnh ngồi nhi tử chợt đứng dậy xông ra ngoài. Hầu phu nhân còn ở nghiến răng nghiến lợi, một cái không lưu ý nhi tử thế nhưng chạy đi ra ngoài, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người. Không riêng gì nàng, chính là Vân muộn đều bị chạy ra đi, thả quỳ gối trung gian thân ảnh cấp kinh ngạc một chút, mà nghe được nhi tử quỳ xuống đất sau nói một phen sau, hắn thiếu chút nữa xóa qua khí. Hoàng hậu nương nương, ta cảm thấy việc hôn nhân này cực hảo, chỉ cần ngươi gật đầu Còn thừa ta chính mình giải quyết liền hảo, hy vọng hoàng hậu có thể nhanh chóng hạ chỉ thành toàn chúng ta. Vân chết xuất hiện là tất cả mọi người không dự đoán được, nhưng lại là đại gia cảm thấy đương nhiên. Ai không biết vân chết người này thiên vị nữ sắc, đi ở trên đường cái nhìn đến xinh đẹp cô nương đều sẽ đầu thú một phen. Hiện giờ từ trên trời giáng xuống một cái đại mỹ nhân, đừng nói vân Triết chính là bọn họ liền luyến tiếp đem người thả chạy. Một bên vân muộn cùng phu nhân chỉ khí nửa ngày phục hồi tinh thần lại, một khuôn mặt là lại hắc lại hồng. Cố Tình nói không nên lời lời nói. Vân Tình Nguyệt phát giác đệ đệ thế nhưng bị kia yêu nữ mê hoặc khi, cũng là khí quá sức, vốn định làm cha mẹ quản giáo hạ, nhưng mà quay đầu lại nhìn đến hai vợ chồng biểu tình không đúng, nàng kinh không dám nói lời nói. Cùng Vân một người một nhà bất đồng chính là, Tần Thị nghe được Hoàng Hậu nói sau, cả khuôn mặt nhan sắc trắng bệnh. Sau nghe được Vân Chiết thanh âm sau, nàng thân mình càng có vẻ lung lay sắp đổ, trên mặt tràn đầy nan kham cùng không cam lòng cùng với đối kia người một nhà phẫn nộ. Phần 179 Hoàng thượng còn không có tới kịp mở miệng, hoàng hậu đã là gật đầu, nếu như thế, việc này bổn cung liền làm chủ. Nói xong nhìn Vân Thư, hoàn toàn không có nghe được nàng cự tuyệt, cười lạnh nói, "Bổn cung nghe nói ngươi phía trước còn cứu Cửu vương gia, đối đãi ngươi ngày lại hôn, bổn cung sẽ bị thượng hậu lễ chúc mừng, ngươi cũng đừng mơ ước quá nhiều." "Cái gì? Cứu Cửu vương gia?" Vô số người nghe được lời này, không khỏi liên tưởng khởi hôm nay nghe nói Cửu vương gia rất xuống lâu sự, nhớ rõ là một nữ tử phi thân cứu người. Nguyên lai chính là nữ tử này sao? Chắc không được không có bất luận cái gì phẩm cấp, lại có thể ngồi vào cung yến hàng phía trước, hiện giờ còn có thể gia nhập hầu phủ, nghĩ đến đều là hoàng hậu an bài đi. Vân chích ở dưới vẻ mặt vui sướng dập đầu tạ ơn, tạ hoàng hậu thành toàn. Có cái gì hào tạ, buồn cung liền ái xem các ngươi những người trẻ tuổi này có đôi có cặp, bất quá nếu là mỗi người đều có thể cảm kích thì tốt rồi. Hoàng hậu ung dung hoa quý cười cười, nhìn về phía vân chích khi nhưng thật ra nhu hòa. Chỉ là phiết vân thư kia liếc mắt một cái lại rất vì bất mãn, hiển nhiên là là ám chỉ nàng vừa mới cự tuyệt sự. Mà lời này nghe được mọi người trong hai, cũng là một lời giải thích. Đó chính là này nữ tử sở dĩ không nghĩ gia nhập hầu phủ đương quý thiếp, trên thực tế là muốn tìm cái càng tốt. Một mảnh nghị luận trong tiếng, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nguyên bản còn hâm mộ nhìn vân thư các thiếu nữ, ngược lại đồng tình lên. Này vân chít là cái thứ gì, phần lớn người đều cảm kích. Nếu là gả đi vào là cái chính phi tốt xấu có thể có cái tên tuổi, hiện giờ chỉ là cái quý thiếp, đó chính là nhậm đánh nhậm giết. Vốn tưởng rằng sự tình liền như vậy định rồi, liền hoàng hậu đều đắc ý ngồi xuống, bưng bị nước trà chuẩn bị uống một ngụm thuận thuận khí khi. Vân thư lại là ngẩn đầu quét đương kim hoàng thượng liếc mắt một cái. Sau đó lệnh lệnh tới một câu, nếu hoàng thượng không có ý kiến, như vậy dân nữ liền đáp ứng gả. Hoàng hậu cười nhạo không thôi, đều lúc này nàng còn ở rẽ rùa cái gì. Năm rồi nàng không phải không có đã làm đem hoàng thượng thích nữ tử chỉ cấp thần tử sự, nhưng vì đế huy, hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nói qua cái gì, chẳng lẽ nàng thật cho rằng dài quá trương không tối mặt, là có thể phá lệ. Uống khẩu nước trà, hoàng hậu thản nhiên tả lập. Lại nghe bên cạnh một thanh âm khác chuyển đến, cái này. Châm xác có ý kiến. Mới vừa uống nước trà hoàng hậu đột nhiên không kịp dự phòng phung tới, đơn giản nàng phản ứng mau che mặt trà lo, mới tránh cho mất mặt tồn tại ngay sau đó nàng buông ống tay áo không thể tin tưởng nhìn bên cạnh hoàng thượng biểu tình bất mãn hoàng thượng vệ hiền không đợi nàng nói chuyện giơ tay đánh gãy nàng hoàng hậu không cần lại nói việc hôn nhân này lược có không ổn lại chưa cho nàng cơ hội dò hỏi có gì không ổn vệ hiền vốn định hôm nay cung yến không khí cực hảo có chút không xác định muốn hay không ở ngay lúc này để cập hộ quốc hầu phụ sự cho nên một kéo lại kéo nhưng nào biết đâu rằng sẽ xuất hiện cái này nhạc đệm thấy mọi người nghị luận sôi nổi hán khẽ nhũ mày Tiện đà nghĩ nên như thế nào mở miệng. Lại vào lúc này, phía dưới truyền đến bất mãn thanh âm, hoàng thượng vì sao có ý kiến, Vân Chí cả gan vừa hỏi, chẳng lẽ là bởi vì ta chỉ là cái quận gia, so ra kém vương gia, cho nên yêu cầu sau này bài mới có thể cưới đến thích nữ nhân sao? Vân Chí vốn tưởng rằng có thể đem nữ nhân này cấp cưới về, vừa mới tạ ơn khi, hắn trong đầu liền hai người động phòng sự đều qua một lần, nào biết thời điểm mấu chốt hoàng thượng lại ra tới nói chuyện, nghe ý tứ là không tán đồng hắn hôn sự. Này nhưng sao được? Liền sợ đợi lát nữa không cơ hội, vân chít mới vừa đứng dậy hiện giờ lại quỳ xuống, quyết tâm muốn cướp một lần. Vân muộn vẻ mặt đen nhánh ngồi ở vị trí thượng, này sẽ liền con mắt xem đứa con trai này tâm tình đều không có. Nga! Ngươi vì sao sẽ như vậy tưởng? Ngay cả vệ hiền đều vẻ mặt quái gì, đoán không ra hắn hay là không biết cùng bên người nữ tử quan hệ. Vân chít chút nào chính mình làm sai cái gì, hắn chợt ngẩn đầu nhìn về phía phía trên. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm dừng lại ở thủ vị thượng nam nhân trên người, chẳng lẽ không phải nhị vương ra trước coi trọng nàng, cho nên hoàng thượng muốn ngăn cản trận này hôn sự, tính toán thành toàn bọn họ hai người sao. Vệ Hiên rõ ràng một đốn, hắn không tự chủ được nhìn về phía thường xuyên bị chính mình xem nhẹ con thứ hai, rõ ràng không biết còn có việc này. Vệ Thừa phong phảng phất không có nhìn đến hắn tầm mắt, ánh mắt chính dừng ở vân thư trên người, kia thần sắc tuy là thanh đạo, lại cùng nhìn người khác bất đồng chỉ là ngẫu nhiên từ Vân chết trên người đảo qua khi mang theo một chút lạnh băng giao động mà Vân Thư vẫn luôn cũng không ngẩng đầu lên mặc dù biết người nọ đang nhìn nàng phát giác phía dưới nghị luận thanh càng nhiều vệ Hiền không tính toán xả ra này đó lung tung rối loạn sự chỉ là trầm khuôn mặt nói ngươi nghĩ nhiều chấm sở dĩ ngăn cản đều không phải là mặt khác mà là ngươi cùng Vân Thư xác thật không thích hợp Vân Chiết càng vì bất mãn vì cái gì không thích hợp hơn nữa chỉ cần ta thích không phải hảo nói đến mặt sau hắn thanh em rõ ràng cất cao cực kỳ kiêu ngạo nói, làm vệ hiền mặt càng là trầm xuống, thằng đến lại làm lơ đi xuống rất có thể liền sẽ xảy ra chuyện vân muộn, cũng không dám giả không biết nói, đứng dậy bước ra khỏi hàng, vội vàng tắt lửa nói, hoàng thượng mặc ý, vân chiết tuổi còn nhỏ, có sự còn không biết tình, cho nên mới chống đối hoàng thượng. Dứt lời nhíu mày căm tức nhìn nhi tử, hôn trướng, hoàng thượng nói cái gì chính là cái gì, cùng ta đi xuống. Vân chiết ngày thường đã bị sủng, nơi nào sẽ như vậy nghe lời, mấu chốt là này vừa đi tức phụ liền không có chết sống không đi xuống. Vệ Hiền nhìn này đôi phụ tử, mở miệng không phải, không mở miệng cũng không phải. Lại vào lúc này, vẫn luôn không ra tiếng vân thư, lạnh lạnh nói, Hoàng thượng nếu là sớm chút liền thay ta một nhà sửa lại án xử sai, những việc này liền sẽ không đã xảy ra. Hiện giờ tạo thành như vậy hỗn loạn, lại làm nhà ta người nhận hết nhục nhã, khác lời nói vân thư không muốn nhiều lời, chỉ thỉnh cầu hoàng thượng có thể mau chóng thực hiện phía trước lời hứa. Chính văn chương 288 Vân thư này một phen lời nói vô tình đem đêm nay tình hình bức càng thêm nghiêm túc. Vệ Hiên cụ cụ cũng không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng. Nhưng thật ra bị Vân thư đắc tội quá Hoàng hậu, đối nàng luôn ngữ gian trương Dương thực vì bất mãn. Phát hiện Hoàng thượng thế nhưng không hề trách cứ chi ý, trong lòng càng là ghen ghét, suy đoán hai người gian dốt cuộc có cái gì lời hứa. Vân thư có thể cảm giác một bên Vân muộn chính ánh mắt sắc bén nhìn nàng, nàng cúi đầu không tiêu ngạo không xiểm định đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chầm trầm vào phía trên nàng dư quang có thể thoáng nhìn vệ tử dự còn có bên cạnh Cửu vương ra vẻ mặt hứng thú nhìn chăm chăm nàng mà nam nhân kia mày này sẽ ngược lại chói chặt lên đương nhiên nàng sẽ không tự luyến đến đối phương đây là ở lo lắng nàng đám người bên trong bùi ngọc cũng là lo lắng nhìn phía trước vẫn luôn chú ý hắn vân tình nguyện phát hiện hắn tầm mắt cơ hồ không có rời đi nữ nhân kia khi trong lòng ghen ghét sắp đem cả người bà phủ mọi người nghi hoặc thả khó hiểu thời điểm vệ hiền cuối cùng mở miệng tựa hồ có chút không biết nên cái gì nói kiếm hồi lâu mới nói hôm nay cung hiến, chấm vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nói một sự kiện, nghề hà đại gia hứng thú pha cao không hảo quái giề, hiện giờ bởi vì chấm chần chờ tạo thành như vậy hỗn loạn, tựa như vân quận chúa lời nói là chấm sai, vệ hiền vừa mới dứt lời, ở đây vài cá nhân mặt mũi trắng bệnh. còn có vẻ mặt không thể hiểu được vân tình nguyện, nàng nói cái gì, mà đồng dạng đem thực hiện rơi xuống vân tình nguyện trên người không phải số ít, chỉ có vân muộn cùng hầu phu nhân ẩn ẩn cảm giác được cái gì, một khuôn mặt cơ hồ không có nhan sắc. Vệ Hiền tiếp theo vẫy vây tay, bên xử lý công công đó là bưng một chồng đồ vật lại đây, hắn đem mặt trên đồ vật cầm ở trong tay, biểu tình cực đạm lật xem lên, rồi sau đó nhìn về phía Vân Muội nói, Vân hầu gia, ngươi cũng biết tội, nay chợt một tiếng vấn tội, thế nhưng mọi người đều sửng sốt, tuy là đã có trong lòng chuẩn bị Vân muộn, đều là giật mình lăng sau, mới phản ứng lại đây quỳ trên mặt đất, hắn vẻ mặt chính khí nói, thần không quá minh bạch Hoàng thượng đang nói cái gì, Vệ Hiền rõ ràng biết hắn sẽ nói như vậy, giơ tay lên. Những cái đó phía trước bị hắn cầm đổ vật lập tức liền quét đi xuống, đúng là một đại điệp trang giấy. Vừa lúc gió đêm một tuổi, kia trang giấy liền ở giữa không trung là tả là tả rơi xuống đầy đất. Gần đây người ngẫu nhiên còn có thể tiếp một chương, đương nhìn đến mặt trên nội dung khi hơn nữa rất là quái dị. Vân Luận ý tứ hạ cũng nhặt mấy chương nhìn lên, vốn định hẳn là năm đó tần thị bị thiết kế xuất tưởng chứng cứ, nhưng mà càng xem càng kinh hãi, bởi vì hắn cầm ở trong tay mấy chương viết đều không phải là hậu viện việc. Mà là hắn Vân Muộn mấy năm nay ăn hối lộ ký lục. Hoàng thượng tỉnh nắm rõ, những việc này thần không biết nha, định là có người oan uổng thần. Vân Muộn cầm trang giấy quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bi thương chi sắc, phản phất nhận hết cực đại ủy khuất. Chấm vẫn luôn niệm cập ngươi hầu hạ tiên hoàng, lại đối chấm trung thành và tận tâm, mà đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, nhưng kể trên tội trạng mỗi một cái chấm đều nắm có chứng cứ, ngươi thế nhưng nói không biết. Hư lạnh một tiếng, vệ hiền hơi thở đông lạnh, liền thanh âm đều trầm vài phần. Hắn vốn là có chứa thiên tử chi uy, mà nay chân chính tức giận, đừng nói Vân muộn, chính là những người khác thấy tình huống không đúng, sôi nổi đứng dậy quỳ trên mặt đất. Cung yến thượng lọt vào trong tầm mắt nhìn lại đều là mọi người quỳ lệ thân ảnh, đương nhiên cũng có mấy cái ngoại lệ. Tỷ như Hứa Phu Viễn, lại tỷ như Vân Thư, Vệ Hiền cũng không giống như để ý, làm mọi người đứng dậy sau, mới lại nói mấy thứ này ngày mai sẽ giao cho đại lý thị lại lần nữa nghiệm chứng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân muộn vẻ mặt cho tàn. Nhưng lại nghĩ đến đại lý thị hiểu biết nhân mạch, như cũ chính khi nói, thần sẽ chờ đến chứng minh trong sạch là lúc. Nói chính mình băn khoăn như thật sự bị hủy khuất. Ngày xưa cùng vân muộn giao hảo quan viên thấy thế, do dự luôn mãi ra tới mấy cái góp lời. Hoàng thượng, hộ quốc chờ luôn luôn trung tâm, lần này chỉ sợ người có tâm quay phá, hy vọng hoàng thượng nhất định phải nhìn rõ mọi việc. Là nhà hoàng thượng, ta chờ đều cảm thấy hộ quốc chờ không phải người như vậy. Lao thần cũng như vậy cảm thấy. Hồ linh lị phát hiện hắn cha muốn đứng dậy khi rắn răng đem người tốn xuống dưới, hộ quốc chờ người một nhà nàng đều không thích, cố tình không ít người có lệ su thế, nàng cha tổng nói muốn theo người khác, chính là rõ ràng hoàng thượng đều tức giận rồi, hiện tại qua đi khẳng định sẽ không cấp hoàng thượng lưu lại ấn tượng tốt. Đương nhiên mấu chốt nhất đúng vậy, hồ linh Lệ cảm thấy vân thư đối kia hộ quốc chờ thực không thích bộ dáng, cho nên nàng nói cái gì không cho nhà mình cha qua đi. Hồ đại nhân phản ứng lại đây khi, người đều đi ra ngoài, hắn hiện tại lại đi cũng đã chậm, chỉ phải chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Vệ hiền vốn dĩ không tưởng chuyện bé sẽ ra to, trên thực tế thần tử ăn hối lộ, hắn nhiều ít biết một chút, nhưng là nếu là thanh tra, đại chu trung thần chỉ sợ sẽ thiếu một nửa. Hiện giờ cũng là đáp ứng rồi thần y dì, nên làm tự nhiên phải làm. Các ngươi không cần nhiều lời, chấm đều có phân biệt năng lực. Mặt khác, hộ quốc chờ việc nhà của ngươi, chấm vốn không nên quảng, chính là lúc trước chấm đáp ứng quá vân thư sư phó, vì báo ân cứu mạng thế nàng sửa lại án xử sai năm đó tần thị bị oan uổng sự mà nay chứng cứ đều ở ngươi dưới chân ngươi thấy thế nào còn có thể có ý kiến gì không vân muộn làm bộ làm tịch lại nhặt mấy chương chứng cứ phát giác năm đó tần thị bị hãm hại khi sở hữu liên lụy đi vào người bối cảnh cái gì đều điều tra rõ ràng thẳng đến vô pháp bị nợ chỉ phải đau kịch liền nói nguyên lai chân tướng là cái dạng này đều là thần gia giáo vô phương không nghĩ tới dưới mí mắt ra việc này thần thỉnh hoàng thượng làm chủ hết thể trách phạt thần đều tiếp thu Vệ hiền gật gật đầu, nếu ngươi nói như vậy, như vậy chấm liền thế ngươi làm chủ. Dứt lời, nhìn về phía một bên, hộ quốc trở phu nhân ở đâu? Thần phụ ở. Hầu phu nhân bị điểm danh, lập tức đứng lên, nàng tổng cảm thấy có cái gì không đúng, trong lòng thấp phỏm bất an, còn là đứng đi ra ngoài. Vừa qua khỏi đi, không kịp thỉnh an, vệ hiền tiếp theo câu nói trực tiếp làm nàng mặt sám như cho tàn. Ngươi năm đó vì giành hộ quốc hầu phủ phu nhân vị trí, vu ham tần thị xuất tưởng làm nàng mẫu tử ba người bị đuổi ra hầu phủ. Mà nay chấm biết được chân tướng thật là này hết thảy đều là ngươi việc làm, nghiệm cập ngươi vì hầu phủ làm lụng vất vả nhiều năm, lại dục một đôi nhi nữ, chấm liền phạt ngươi đi tính an chùa gột rửa thể sắc và tinh thần, không được trái lệnh. Phần 180 Hoàng Hoàng thượng, thần phụ hoa nguồn A rốt cuộc phản ứng lại đây hầu phu nhân, như là nháy mắt rơi vào hàn băng, há mồm nói còn chưa nói xong, đã bị vệ hiển chán ghét biểu tình đánh gãy. Nếu không có không phải ngươi thân mang hoàng gia huyết mạch, chấm như thế nào dễ dàng tha cho ngươi. Về hiên mặt sau làm người cha quá kia tần thị người một nhà, nghe nói năm đó mẫu tử ba người bị đuổi ra phủ, trước sau bị người làm khó dễ bán đi, lại xem trang điểm ngăn nắp lượng lệ hầu phu nhân, đó là không nghĩ nhiều xem. Nguyên bản nàng có thể an ổn làm chính mình chắc phu nhân, nhưng cố tình tâm so thiên đại, hiện giờ đều là tự đắc này sở. Hắn nói cho hết lời sau, hầu phu nhân đã là nằm liệt ngồi ở mà. Vân tình nguyện thấy tình huống không đúng, chạy ra đỡ lấy hầu phu nhân, vẻ mặt không tin. Lại thấy vệ hiền lại đem tầm mắt rơi xuống một bên, dương giọng nói, tần thị ở đâu? Mọi người đó là kinh ngạc liên tục, hôm nay thật đúng là một chuyện xong rồi tới một chuyện, phía trước liền cảm thấy kia phụ nhân quen thuộc, nguyên lai lại là năm đó bị đuổi đi hầu phu nhân. Như vậy cứ như vậy, phía trước ngồi ở tần thị bên người, lại bị hoàng hậu tứ hôn nữ tử chẳng phải chính là hộ quốc chờ nữ nhi. Chính văn chương 289 nói cách khác vừa mới bị hoàng hậu tứ hôn vân quận gia cùng vị kia nữ tử kỳ thật là tỷ đệ chờ suy nghĩ cẩn thận này trung gian loan loan đạo đạo mọi người biểu tình có thể nói xuất sắc hoàng hậu không biết còn chưa tính vị kia vân quận gia còn quỳ xuống đất cầu hôn là thật sự không nhận ra tới vẫn là mặt khác khác nhau ánh mắt bắn phá mà đến vân chiết là hoàn toàn ông vân muộn là hơi rũ mặt không nói chuyện nhất xấu hổ thật là phía trên đang ngồi chủ vị hoàng hậu hoàng hậu biểu tình hiển nhiên là khó có thể tin Kỳ thật không riêng gì nàng, liền nói ở đây mọi người đã từng nhận thức vân thư người, chỉ sợ cũng chưa nhận ra, trước mặt vị này khí chất độc đáo, dung nhan tinh xảo, thái độ thanh đạm người sẽ là đã từng cái kia nùng trang diễn mạt, tính cách cực độ kiêu ngạo không nói còn một bụng bao cỏ trước của chúa. Tân thị tuy rằng biến hóa không quá lớn, nhưng mấy năm nay bị vân thư dùng dược thiện điều trị, sắc mặt hồng nhuận bóng loáng. Mặc dù có điều hoài nghi, cũng không dám xác định, rốt cuộc vị kia hầu phu nhân chính là thanh danh hỗn độn. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ trở về, hơn nữa xuất hiện ở cung yến trung. Vệ hiền nói lạc lúc sau, ở đây người an tĩnh một hồi lâu. Chờ nhìn đến đi ra thật là vị kia cô nương bên người phu nhân, đã không có nghi ngờ. Năm đó sự, người mẫu tử ba người pha chịu bị khuất, hôm nay chấm làm chủ khôi phục hầu phu nhân chi vị. Tạ hoàng thượng vì dân nữ ba người sửa lại án xử sai. Phía trên thanh âm còn tại tiếp tục, bốn phía người đều ở kinh ngạc, liền tần thị còn không có phản ứng lại đây khi... Vân thư trước một bước nâng thanh đánh gậy vệ hiền nói, làm lơ đối phương bất mãn ánh mắt. Vân thư tiếp tục nói, dân nữ cùng người nhà mấy năm nay sinh hoạt thượng hảo, hiện giờ hồi kinh chỉ là không nghĩ lương ô danh, cũng không tính toán tiến vào hầu phủ, hy vọng hoàng thượng lý giải. Vân thư có thể cảm giác được vô số đạo tâm mắt đầu ở trên người mình, phòng trưng phần lớn đều là không hiểu nàng vì sao từ bỏ này dễ như trở bàn tay vinh quang, mà tần thị tuy rằng ngoài ý muốn, lại không có bất luận cái gì bất mãn, nàng từ ái ánh mắt nhìn nữ nhi. Tựa hồ nàng nói đúng là ý nghĩ của chính mình. Mặc dù là vệ hiền cũng không dự đoán được vân thư sẽ nói nói như vậy, vốn định chính mình không thể bàn quá nhiều, liền muốn làm chút chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, nơi nào nghĩ đến đối phương không cảm kích. Hoàng hậu buồn bởi vì xấu hổ đối vân thư bất mãn ra tăng một tầng, nghe được nàng đánh gãy hoàng thượng nói không nói, còn dám cự tuyệt hoàng thượng ý tốt, thừa cơ quát, lớn mật vân thư, hoàng thượng đây là vì ngươi người nhà bình phẳng, này phân thủ vinh người khác cầu đều cầu không được ngươi dám can đảm kháng chỉ không tôn. Chẳng lẽ là không đem hoàng gia huy nghiêm để vào mắt? Rõ ràng phía trước nàng biết chính mình chỉ hôn không đúng, lại không có ngăn trở, ngược lại lầm đạo làm nàng ra lớn hơn nữa sai lầm. Tóm lại hiện tại xem gương mặt này, hoàng hậu chính là cảm thấy cực kỳ không vừa mắt. Vân thư nhàn nhạt ngứng mày, ngữ khí lại là không nhanh không chậm nói, hoàng hậu nhiều lo lắng, chỉ là dân nữ cảm thấy, chính mình cùng người nhà lưu lạc dân gian đã không thích hợp trở về hầu phủ, hơn nữa năm đó là lúc. Hộ quốc chờ như thế tuyệt tình đuổi đi chúng ta mẫu tử ba người, nếu nói đúng chân tướng không biết tình, dân nữ không tin, cho nên chỉ vì một cái đại điểm tòa nhà bước vào hầu phủ, dân nữ cảm thấy không cần thiết. Tuy là giải thích, chính là kia nội liễm nói chung lại lộ ra mũi nhọn. Vân muộn bỗng dưng ngẩng đầu, mỹ mắt nhìn cái này bất quá hơn hai năm không thấy, lại như thế miệng lưỡi lanh lợi nữ nhi, mặc dù trong lòng không vui, ngựa khí lại là trầm trọng, trước kia sự thật là buồn chờ làm không đúng, nhưng về sau sẽ không. Đáng tiếc Vân Thư lại chưa cho mặt mũi, có lần đầu tiên, lần thứ hai cũng liền không xa, hộ quốc trở này phân hứa hẹn, dân nữ gầy ốm không dậy nổi. Rốt cuộc chỉ là phân cách hai năm, hộ quốc trở lại ở nhìn thấy ta khi đều nhận không ra là người trưởng nữ, phần cảm tình này như thế nào mỏng lạnh, đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng cái đó khổ tình diễn gì đó, vẫn là đường diễn xuất tới mất mặt xấu hổ. Nói đến mặt sau Vân Thư còn rất hào phóng lộ ra một phương miệng cười. Nghe ra nàng trực tiếp ngôn nói chính mình đây là ngụy trang hơn nữa mất mặt vân muộn, chỉ hận không được lúc trước gặp mặt sau không có nhiều phái mấy nhóm người tay Vệ hiên đứng ở phía trên, đem cha con hai đối trọi gây gắt thấy rõ. Từ hộ quốc trở thế lực tương đương, vô luận triều đình vẫn là bên ngoài, dám như vậy nói với hắn lời nói nhưng khi không những người khác. Xem ra vị này vân quân chúa, so với hắn tưởng tượng càng thú vị, khó trách chính mình nhi tử cũng sẽ như thế chú ý. Vệ Hiên tầm mắt đảo qua một loạt đều là chú mục phía dưới nhi tử, khoe môi hơi cầu, cuối cùng là ra tiếng. Cũng thế, nếu các ngươi không muốn, chấm liền không bắt buộc, rốt cuộc các ngươi mẫu tử ba người là bị không ít hủy khuất. Cách đó không xa vẫn luôn chừng mắt xem ra vân tình nguyệt đi theo nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không tin, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận, cái này nhiều lần làm chính mình mất mặt, thậm chí ở cung yến thượng cái gì đều không làm liền để ép chính mình một đầu nữ nhân, lại là năm đó cái kia không bị nàng để vào mắt Vân Thư cái kia tiện nhân nữ nhi. Không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng cũng như thế giúp nàng, nàng nương mà ngay cả cái giải thích cơ hội đều không có, liền bị sung quân. Cũng may chính mình quận chúa vị trí không thay đổi. Nàng cắn răng trừng mắt kia mẹ con hai người, chỉ hận không được giết hai người. Vân Muộn biết lúc này không thích hợp nhiều lời, thừa nhận không quản hảo hậu viện sai lầm, lãnh vẻ mặt ngậm bực vân chết đi xuống, cái này đi xuống không phải trở lại trông ngồi, mà là trực tiếp ly cung. Lại đại đi xuống không chừng phát sinh chuyện gì thuông chi hoàng thượng cấp đặc quyền là hắn nhưng ngày mai lại đi đại lý thị nên giữ gìn mặt mũi vẫn là muốn giữ gìn vân thư thoáng nhìn kia bình thản ung dung rời đi kỳ thật ở nàng trong mắt xem ra hốt hoảng đảo tẩu thân ảnh khoe miệng mang theo một mặt trào phúng cười lạnh mặc dù có thể tránh được đại lý thị nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn khiến cho hắn trước hưởng thụ mấy ngày bình thường sinh hoạt hảo không nghĩ tới này mà độ cung đã bị phía trên nam nhân thu ở trong mắt hắn đạm nhiên nếu sơ uống nước trà kia thâm trong mắt sớm đã lập loè thâm ý Hộ quốc công một nhà mang đi mang đi rời, đi, rời đi rời đi, dây lát gian trung gian chỉ còn lại có tần thị cùng Vân Thư. Nguyên bản hai người cảm tạ ân, Vân Thư chuẩn bị xin từ trước, lại ở sau người chuyển đến dị động. Mọi người nghị luận sôi nổi nhìn vào khẩu địa phương, thật là một cái thị vệ đầy mặt sốt ruột, đứng thẳng bất an hướng trong xem ra. Vệ hiền tức khắc như mày, người nào tại đây ở mỹ? Lập tức có một thái giám chạy chậm tiến lên, quỳ xuống đất nói, bẩm báo hoàng thượng, là ngoài cung tới trăm rằm kịch liệt truyền tin. Cái gì? kia còn không cho người tiến vào gầm lên mà nói thái giám nào dám giải thích rõ ràng là hắn hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy cung yến lại vẫn là theo tiếng trở về không bao lâu kia thị vệ đó là chạy chầm lại đây hắn đôi tay kéo một quyển thư tử vẫn luôn đi đến phía trước quỳ xuống theo sau lý công công xuống dưới tiếp đi thư tử đại vệ hiền mở ra nhìn lại khi tất cả mọi người nhìn đến vị đế vương này trên mặt tràn ngập phẫn nộ kia thị vệ chính vùi đầu bẩm báo nam nguyên quân mã đột nhiên đột kích Ta quân thương vong vô số, thư tử là đóng giữ tướng quân liều chết làm người đưa tới, còn thỉnh Hoàng thượng lập tức hạ lệnh phái binh chi viện. Nam Nguyên tới Phạm. Cung yến thượng nhân thấp phòng động, nghị luận sôi nổi. Nguyên bản mấy năm nay chiến sự liền không yên ổn, bọn họ cũng biết, nhưng hôm nay có thể bước biên cảnh thỉnh quân, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Chính văn chương 290. Lúc đó vệ hiền đã nhìn đến thư tử cụ thể báo cáo, hắn vẫn nộ phất tay háo, phía dưới tức khắc lặng ngắt như tờ. Hồi lâu. Mới nhìn về phía kia thị vệ, chấm đã biết, này Nam Nguyên là không tính toán hòa đàm, nếu như thế chấm cũng chỉ có thể thực xin lỗi bên sông Ba Cánh. truyền chấm ý chỉ, hạ bắt 10 vạn binh mãi nhanh đi bên sông, khắc từ quốc khố chuẩn bị vạn nhưng lương thực, chấm cũng không tin, một cái Nam Nguyên còn có thể phiên thiên không thành. Thịnh nội trung vệ hiền phát hạ mệnh lệnh, liền có quan viên bước ra khỏi hàng trả lời. Mấy năm nay quốc khố còn tính dư giả, mấy năm trước Nam Nguyên đều là tiểu đánh tiểu nháo, bọn họ liền ở chữ nền tảng lập quốc. Mà nay nhìn dáng vẻ đều phải dùng tới. Mang binh tướng quân vệ hiền tự mình điểm mấy cái, tuy rằng tới gần án Tết, lúc này cùng người nhà tách ra cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là vì đại chu các tướng sĩ không hề câu hán hận. Khắp nơi binh lính bước ra khỏi hàng lại trở về, Vân Thư cùng tần thị đứng ở nghiêng về một phía là không tiện mở miệng. Thẳng đến ra mệnh lệnh phát hoàn toàn, Vân Thư đang nghĩ ngợi tới nếu không về trước vị trí thượng, phía trước kia thị vệ rồi lại nói một phen lời nói. Hoàng thượng! Lần này Nam Nguyên sở dĩ có thể lấy nhiều áp thiếu giết ta đại chu binh lính mấy và người, là bởi vì bọn họ dùng một loại cực kỳ nhẹ nhàng vũ khí, mà kia ngoại hình nhan sắc cùng chúng ta đại chu mộ chân sản xuất có chút cùng loại, thuộc hạ Hoài Nghi đại chu có gian tế cùng Nam Nguyên nội ứng ngoại hợp. Vũ khí, nhẹ nhàng, mô chấn. Mấy chữ này mắt nói ra thời khắc đó, Vân Thư Bông dưng trong lòng ngảy dựng, đột nhiên có loại mãnh liệt dự cảm bất hảo. Liên ở nàng nhíu mày nhìn lại khi, kia thị vệ đã là tiếp nhận thái giám truyền đặc hay xuống lên mặt trên màn sân khấu, đôi tay dơ lên cao. Vân Thư liền đứng ở bên cạnh, bởi vậy rõ ràng nhìn đến mặt trên đồ vật. Nếu nói phía trước chỉ là hoài nghi, mà nay nàng cơ hồ có thể xác định, này cái gọi là Nam Nguyên sử dụng vũ khí, chính là xuất từ nàng thiết kế. Chính mình có hay không cùng Nam Nguyên hợp tác, nàng trong lòng biết rõ ràng, nhưng hôm nay đồ vật thật sự xuất hiện ở Nam Nguyên binh lính trong tay, như vậy chỉ có một khả năng. Vương Tài Phong không có buồn sự này, như vậy có thể làm binh lính cung ứng hoàn toàn cũng cũng chỉ có khánh long hành vân thư còn không có suy nghĩ cẩn thận khánh long hành vi gì làm loại chuyện này phía trên nơi nào đó một cái cẩm y lẻ nam tử đi ra hắn tựa hồ đối vũ khí rất có vài phần hiểu biết sơ soạn kia đoàn đao sơ qua chợt nói này vũ khí bổn thái tử gặp qua nếu nhớ rõ không sai tựa hồ là hai năm trước ở lương đỉnh trấn sản xuất bạch khí bạch khí là đối sở hữu bỏ thêm sinh thạch thiết khí xưng hô đơn giản là làm ra đổ vật lại bạch lại lượng Vân thư tự không cho rằng chính mình một cái nho nhỏ thiết phô thành phẩm có thể nổi danh đến làm vị này làm như thái tử người một ngữ nói ra tới chỗ, liền biết hết thể cũng không đơn giản. Vệ hiền rõ ràng lần đầu nghe nói, cũng đối kia đoạn đao quan sát hồi lâu. Luận ngoại hình thân đao bình thường, nhưng nhận bộ lại rất sắc bén, muốn nói làm ra vật như vậy, trong cung thợ rèn cũng có thể làm ra, chỉ là phí tổn so cao. Nhưng đã có thể làm nam huyên binh lính mỗi người một phen, có thể thấy được cách làm giống nhau giờ khác này vệ hiền trước hết nghĩ đến lại là nếu là cái này công nghệ chính mình biết được như vậy có phải hay không có thể phản đem nam viên một quân không kịp nghĩ nhiều thái tử trận chờ một lát lại nói phụ hoàng có chút lời nói nhi thần buồn không nghĩ nói nhưng hôm nay liên quan đến toàn bộ đại chu vận mệnh nhi thần cũng không hảo lại làm việc thiên tư nói vệ hiền uy nghiêm phun ra một chữ lại thấy thái tử trận ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đó là vệ tử dự mấy cái vương gia sở ngồi địa phương phía dưới người Phát giác thái tử tâm mắt sau, kết hợp hắn nói, trong lòng sớm đã suy đoán lên, tuy rằng còn không có kết quả, trong lòng lại là lòng trời lở đất. Phần 181 Là, Nhi thần tưởng nói chính là, kia bạch khí một năm trước Nhi thần liền đặc biệt chú ý quá, vốn định thâm nhập hiểu biết xem hay không có thể giúp được đại Chu, mặt sau lại bị nhị đệ ngăn cản. Nguyên bản Nhi thần không nghĩ nghĩ nhiều, nhưng mấy năm nay, nhị đệ từ phương Nam bồi hồi phía Bắc, cuối cùng lại lưu tại kia nho nhỏ trấn trên cũng chính là nhị đệ lưu luyến chỗ liên tiếp xảy ra chuyện, mà nay đại chu binh lính bị hao tổn, đối phương kiểm giữ vũ khí cũng là nhị đệ nơi trấn trên sở ra, Nhi thần cảm thấy này cũng không phải trùng hợp. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Có lẽ là đối đứa con trai này đặc biệt sủng ái, mặc dù nghe được hắn là là ám chỉ lão nhị mưu đồ gây rối, Vệ Hiền vẫn có thể bình tĩnh đặt câu hỏi. Chính là bởi vì Nhi thần có điều hoài nghi, cho nên này nửa năm cố ý lưu tâm nhị đệ hành tích, lại phát hiện rất nhiều khó có thể giải thích hành vi. Tỷ như kêu bán bạch khí một nhà tên là Khánh Long Hành chính là nhị đệ ở phía sau thao tác. Nếu nói phía trước là khó hiểu vị này thái tử muốn làm cái gì, hiện giờ nghe được Khánh Long Hành ba chữ, Vân Thư chỉ cảm thấy sấm sét rơi xuống. Nàng đông dưng nhìn về phía bên kia, con mắt sáng trung cực nhỏ kích động nhiều như vậy cảm xúc. Mà hắn, mặc dù bị chỉ ra và xác nhận, mặc dù liền phía sau màn thao tác sự đều bị chỉ ra tới, lại không hề bất luận cái gì khẩn trương lo lắng. Cũng làm Vân Thư không thể không hoài nghi. Rốt cuộc hết thảy đều là thái tử quỷ kế, vẫn là nói này đó thật là hắn việc làm. Nếu là, như vậy hắn không có khả năng không biết cấp khánh long hành bạch khí là nàng sư phó sở làm, hiện giờ vũ khí bán cho Nam Nguyên, trước hết bị chất vấn chính là nàng sư phó, thậm chí nàng cái này đồ đệ đều không thể phủi sạch. Vân Thương ngơ ngẩn nhìn hắn, chẳng lẽ hết thể đều là âm mưu của hắn sao? Thái tử nói còn tại tiếp tục, nhi thần còn nghe nói, phụ hoàng hôm nay thỉnh vị kia trị liệu vũ đều ôn dịch tô thần y y cung. Như thế sao? Lúc trước nghe được nhị đệ việc làm khi, nhi thần cũng không tin tưởng, cho nên lại thâm nhập điều tra hạ, lại phát hiện cấp khánh long hành bạch khí đều là vị này thần ý để làm người sợ làm. Vệ Hiên đã là nhìn về phía phía dưới, con người đen tối không rõ, buồn đang xem nhàn sự hứa phu viễn chợt nghe đến đề cập nha đầu thối sư phó, ngã không, hình như là chính mình, đến miệng nước trà đều đã quên uống lên, vội vàng nhìn về phía Vân Thư, muốn cho nàng giúp đỡ trò chuyện, nào biết lại nhìn thấy nàng thần sắc không đúng lập tức trong lòng có loại dự cảm bất hảo sẽ không kia cái gì thái tử nói chính là thật sự này nha đầu thúi sư phó cùng người hợp tác bán vũ khí cấp nam viên người hứa phu viên còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại hắn nghe được thái tử lại đang nói hắn tội trạng nói lên vị này thần y gì nhi thần hơi chút hiểu biết phát hiện hắn đều không phải là tâm tư đơn thuần người tuy nói cứu vũ đều ba tánh khá vậy làm không ít trái lại việc trừ bỏ bạch khí việc hắn còn cùng người kết phường buôn lậu tư muối Cùng hắn hợp tác người kêu hồ tam quỷ, đã làm hai năm, nhi thần khoảng thời gian trước mới đưa đối phương bắt được, đối phương mới đầu cắn chết không thừa nhận, mặt sau mới thẳng thắn, mấy năm nay đều ở cùng vị này tô thần ý lìa lấy hóa. Nếu nói đầu một sự kiện làm người khiếp sợ, chuyện thứ hai các vị là sấm xét. Ai đều biết tiên hoàng trên đời, liền từng hạ lệnh bất luận kẻ nào không được buôn lậu tư mối, này còn vừa đi chính là mấy năm. Vệ hiền biểu tình vẫn luôn nghiêm túc nhưng thật ra nhìn không ra hỉ nộ. Mà vân thư còn lại là nhìn chăm chầm phía trên người nọ, nguyên bản tổng hội nhìn chính mình nam nhân, tựa hồ từ thái tử mở miệng sau, liền vững vàng ngồi ở vị trí thượng, mắt nhìn thẳng. Trong lòng như là có khẩu khí đổ ở hết hầu, không thể đi lên hạ không tới, liền hứa phu viên cầu cứu tầm mắt, đều cấp làm lơ. Tô thần y kìa, những việc này, ngươi như thế nào cùng chấm giải thích. Cuối cùng là mở miệng vệ hiền, thanh âm trầm thấp mà mang theo vài phần áp bách. Chính văn chương 291 Ngây thơ tô thần ý gì chết lặng đi ra, phát giác căn bản không ai giúp đỡ nói chuyện khi, chỉ phải buồn đầu nói, tô mộ không thẹn với thiên địa, càng không có đã làm thực xin lỗi đại chúa sự, hy vọng hoàng thượng nắm rõ. Hứa Phu viên tưởng chính là nha đầu thúi sư phó tuy rằng quái dị, hẳn là không phải cái gì ý xấu người. Mặc dù thật sự làm chuyện xấu, lấy hắn bản lĩnh không có khả năng bị bắt lấy nhược điểm. Rốt cuộc như vậy quan tâm nha đầu thúi, nếu là chính mình xảy ra chuyện, khó tránh khỏi liên lụy bọn họ cho nên hắn suy đoán nói không chừng là cái này thái tử cố ý lừa hắn. Hứa phu viên khác không am hiểu, nay giả ngu trang lăng lại ai đều so ra kém, hắn nhiều cũng không nói, liền nói vừa mới một câu, lời lẽ chính đáng phản phất thật sự bị oan uổng giống nhau. Vân Thư nghe được bên thai Khản khàn thanh âm mới phản ứng lại đây, nàng liễm hạ mắt đen, khỏe môi hơi dắt lộ ra một mặt lệnh băng độ cung. Chuyện tới hiện giờ, đã không có gì hảo thuyết không phải sao. Tần thị có chút lo lắng, lại bên chạm chạm nàng cánh tay. Vân thư cường trống trong lòng ủy khuất, quay đầu đối nàng trấn an cười. Trên thực tế vệ hiền cũng không có liên lụy bọn họ. Thái tử này vừa nói liên lụy người cùng sự quá nhiều, đều yêu cầu nghiệp chứng, không có khả năng lập tức định tội, vệ hiền suy tư qua đi cho cái quyết định. Tuy rằng nhị vương gia là chấm thân tử, nhưng thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chân tướng chưa điều tra rõ phía trước, trước đem nhị vương gia quan nhập đại lao. Đến nỗi tô thần y tuy rằng người đã cứu chấm mệnh, chính là buôn bán mối ăn cùng tư bán địch quốc vũ khí đều là tội lớn cùng muốn bắt giữ hảo hảo một cái cung hiến đầu tiên là sửa lại án xử sai tội trạng sau là thật sự tìm khởi tội nhân tới ai cũng không thể tưởng được một hồi công phu đầu tiên là nhị vương ra vào đại lao liên quan vị kia trong truyền thuyết thần y đều bị bắt vào tù vệ hiền bàn tay vung lên làm vân thư mẫu tử tạm thời lưu tại kinh thành rõ ràng là muốn tính cả điều tra lại ở thị vệ dẫn người khi vị kia đệ nhất mỹ nhân chợt lao ra đám người khóc thút thít quỳ trên mặt đất thỉnh cầu vệ hiền hoàng thượng thỉnh nắm rõ nghe thường cảm thấy nhị vương gia khẳng định là vô tội hắn từng đã cứu nghe thường cũng đối đại chu trung thành và tận tâm hiện giờ thân mình bị bệnh ma cuốn thân đã là chịu không nổi bất luận cái gì hình pháp hy vọng hoàng thượng khai ân chỉ cần hoàng thượng đáp ứng nghe thường nghe thường làm cái gì đều có thể mọi người nghe vậy không cấm cảm thán hảo một cái thiệt tình thực lòng nữ tử sớm nghe nói nghe thường quận chúa đối nhị vương gia tình ý miên man Hiện giờ đỉnh thiên tử lửa giận cũng muốn cầu tình, có thể thấy được này thiệt tình chân ý. Vân Thư thấy như vậy một màn khi, khoe miệng nghĩa mai càng sâu, thật là tình nghĩa thật sâu. Nàng nhân thể đỡ lấy tần thị đi ra ngoài, không nghĩ xem này trướng mắt một màn, lại bị tần thị giữ chặt, thấp giọng nói, nương cảm thấy thừa phong không giống loại người này. Lúc trước biết vị này chính là đường kim nhị vương ra khi, tần thị còn có chút vô pháp tiếp thu. Sau lại vệ thừa phong rời đi, nàng lại nhắc mai quá vài lần. Nhưng là theo bùi ngọc lên sân khấu thường xuyên, cũng liền đã quên. Nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ ở ngay lúc này vì hắn nói chuyện. Vân Thư vừa muốn mở miệng, lại nhận thấy được một mặt tầm mắt rừng ở trên người mình. Lại sau đó nàng nghe được kia quen thuộc thanh âm, nếu nhân năm đó ân cứu mạng, nghe thường quận chúa thật cũng không cần như thế, chuyện đó bổn vương sớm đã quên. Mà nay, bổn vương đã là trong lòng có người, không xứng với quận chúa như thế cầu tình. Dứt lời thật là lại không xem trên mặt đất khóc đáng thương tiểu diễm mỹ nhân xoay người rời đi. Tấm lưng kia như nhau lúc trước lạnh nhạt, nhưng lúc này lại phảng phất nhìn đến trong đó đơn bạc. Vân Thương ngẩn lập, nàng cũng không có xem nhẹ, hắn đang nói mặt sau một câu khi hướng tới chính mình xem ra liếc mắt một cái. Trong lòng vừa mới có điều động dung, nàng liền lập tức lãnh hạ biểu tình, giả tình giả ý thôi. "Thư Nhi, sư phó của ngươi hắn trơ mắt nhìn vệ thừa phong rời đi, Tần Thị không hảo nói nhiều, nhưng thật ra phát giác bên cạnh bị mang đi mặt khác một đạo thân ảnh, Tần Thị lại nóng nảy." Vân Thư Phảng phất này sẽ mới nhớ rõ người này, nhìn qua đi, đối diện thượng hứa phu viễn sắp tạc mau biểu tình. Nàng nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, theo sau há mồm nói gì đó, tuy không phát ra âm thanh, nhưng môi mỏng mấp máy lại rất rõ ràng, nàng cũng xác định đối phương nghe hiểu. Bởi vì mặt sau hứa phu viễn quả nhiên thành thật xuống dưới, thật ứng kia phó bằng phảng bộ dáng. Ở không ai nói kết thúc dưới tình huống cung yến bắt đầu tan rã. Vệ Hiền hôm nay bị không ít kích thích, đi đầu rời đi, theo sau đi theo chính là hoàng hậu. Vân Thư phát giác hai người đi rồi, đó là đỡ tần thị rời đi, mới vừa đi không bao xa, đã bị phía sau thanh âm cấp theo đến dừng lại, "Vân Thư, Vân Thư." Hồ Linh Lệ rõ ràng là cường ngạnh tránh thoát hồ đại nhân câu thúc, chạy tới an ủi Vân Thư, vốn định nói nàng sư phó khẳng định không có việc gì, nhưng nhìn đến Vân Thư tựa hồ cực kỳ bình tĩnh sau, đến miệng nói liền nói không ra. "Cuối cùng chấp nhạn nói, hoàng thượng nói cho các ngươi lưu tại kinh thành, cho nên mặt sau ta có thể đi tìm các ngươi sao?" Sau khi nói xong, Lại ý thức được hiện tại nói lời này có chút không thỏa đáng, Hồ Linh Lị túi đầu nắm tay nhỏ lo sợ bất an. Vân Thư nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, còn chưa mở miệng, Tần Thị dẫn đầu đáp ứng rồi, có cái gì không thể, chỉ là ta cùng Thư Nhi ở tại tiểu lầu, ngươi nếu không chê liền hảo. Hồ Linh Lị vội vàng lắc đầu nói sẽ không, vì thế Tần Thị thuận thế đem tiểu lầu tên báo cho nàng. Trước khi đi, Hồ Linh Lị công đố ngày mai nhất định sẽ đi tìm các nàng. Vân Thư giữ chặt cùng đối phương miệng cười triển khai Tần Thị. Nói không nên lời nàng nương như vậy tâm cực kỳ hảo vẫn là không tốt. Vị kia hồ đại nhân cùng vân muộn quan hệ không tồi, rõ ràng không hy vọng chính mình nữ nhi cùng các nàng kết giao, hà tất lại làm dây dưa. Mới vừa đi vài bước, bùi ngọc đó là đuổi theo lại đây. Vân Thư nghe được tiếng bước chân, hơi hơi nghiêng đầu liền nhìn đến hắn vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta hiện tại vô tâm tình đi nghe. Vân Thư nói thẳng nói. Lời này nói bùi ngọc bất đắc di đến cực điểm. Ta còn không biết ngươi đã như vậy hiểu biết ta. Là ngươi luôn là quên ngụy trang, liền kém đem tâm sự viết ở trên mặt thôi. Vân thư phản bác. Bùi ngọc càng là vô ngữ, hắn có thể nói là bởi vì ở nàng trước mặt không nghĩ ngụy trang sao. Nhưng loại này nói ra tới lại sẽ làm cho không khí không tốt, dứt khoát cũng không giải thích. Tuy rằng ngươi không muốn nghe, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu, thân ý ở bên kia thật sự không có việc gì sao. Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, thái tử nói những cái đó sự có phải hay không thật sự. Vân Thư đó là dừng lại bước chân, có thể có việc cũng có thể không có việc gì. Thật sự không được, liền từ bỏ cái này thân phận, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng thật ra Bùi Ngọc bị nàng trả lời nghe không thể hiểu được, có lẽ là nhìn ra Vân Thư tâm tình không tốt, đang chuẩn bị nói đưa bọn họ trở về, dư quang lại thoáng nhìn mặt sau bước nhanh đi tới hai người, động tác một đốn, dự vương tới. Vân Thư nhìn lại khi, đi tới không riêng gì vệ tử dự, còn có phía trước nàng thuận tay cứu vị kia cựu vương ra. Vệ Hiên lại đây ánh mắt liền đặt ở Vân Thư trên mặt, không chút nào kiêng kỵ đánh giá, nhưng không có ác ý. Ngũ Ca nói là ngươi cứu Bổn Vương, ngươi kêu Vân Thư đúng không? Bổn Vương lần đầu nhìn đến có người như vậy cùng mẫu hậu nói chuyện, Bổn Vương thực thích ngươi. Lời này vừa ra, bốn phía rõ ràng yên tĩnh xuống dưới. Vân Thư lại nghe ra đối phương nói thích chỉ là mặt ngoài ý tứ, gật gật đầu nói, đa tạ kiểu vương gia hậu ái. Nàng đạm mà không thấy biểu hiện nhưng thật ra làm vệ tử dự nhướng mày, tiếp theo nhìn về phía Vệ Hiên. Cứu đệ ánh mắt không tồi, buồn vương cũng rất thích nàng. Chính văn chương 292. Thật là rõ ràng hồn nào. Vân Thư liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, làm dự vương hậu ái, dân nữ nhận không nổi. Đêm đã khuya, cáo tử. Nghiễm nhiên không tính toán cùng hai người nhiều lời ý tứ. Nàng còn chưa nhấp chân, vệ tử dự thanh âm lại từ phía sau chuyển đến. Ta đại ca từ trước đến nay không thích lưu hậu hoạn, lần này hắn ở cung yến nâng lên ra những việc này. Phòng chừng đêm nay liền sẽ bắt đầu triển khai thế công. Bất luận là ta nhị ca vẫn là sư phó của ngươi, chỉ sợ khó có thể đi ra đại la môn. Là ở nhắc nhỏ nàng, vẫn là chế nhạo nàng. Vân Thư quay đầu lại xem hắn, chỉ nhìn thấy gương mặt kia còn như lúc trước yêu nghiệt câu hồn, nhưng trên mặt lại treo một bộ cái gì đều không thèm để ý biểu tình. Phần 182 Rõ ràng không lâu trước đây, người nam nhân này còn từng nói qua như thế nào cảm ơn chính mình nhị ca, trong nháy mắt lại lấy ngoài thân người khẩu khí chế dê ước. Vân Thư cảm thấy chính mình làm tuyệt tình. Khá vậy so ra kém người này không phải sao. Vệ tử dự rõ ràng còn muốn nói cái gì, cười khét kéo kia trương trói mắt dung nhan, nhìn về phía bên cạnh, ta biết phủ cận có cái địa phương thích hợp nói chuyện. Bùi ngọc ở bên như như mày, không rõ vệ tử dự ý đồ. Tần thị tắc có chút lo lắng xem ra, mà vệ hiên càng là không chút nào che giấu trên mặt tò mò, thậm chí bổ sung một câu, thật vậy chăng? Ngũ ca, ta đây có thể đi sao? Người đi về trước, hoàng hậu tâm tình không được tốt, chính yêu cầu người đi khuyên bảo. Ngươi không phải cũng tưởng báo vị cô nương này ân cứu mạng, vừa lúc có thể biểu hiện. Vệ tử dự gợn sóng bất kinh quét hắn liếc mắt một cái, người sau thế nhưng cũng tán đồng gật gật đầu, nói cũng là, kia bổn vương này liền đi, dứt lời liền đi, bất quá xoay người trước, chợt dừng lại chiếc trở về, đi vào Vân thư trước mặt, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm mẫu hậu giận chó đánh mèo ngươi. Tiểu hài tử dường như cùng Vân thư xử đưa mắt ra hiệu, trừ bỏ phía trước nhìn đến hắn không đáng tin cậy hành vi, Vân thư cảm thấy. Liền nàng gặp qua mấy cái vương gia trùng cái này kiểu vương gia vẫn là đơn thuần nhất một cái. Thoáng nhìn nàng nhìn trầm trầm nguy hiểm, vệ tử dự nhướng mày trêu chọc, kiểu đệ nhìn như không đàng hoàng, lại rất hảo lửa, kỳ thật. Ngươi nếu là từ trên người hắn xuống tay, nói không chừng còn có thể cứu được sư phó của ngươi. Ngụ ý rất là rõ ràng. Dự vương thỉnh nói cẩn thận. Một bên bùi ngọc thật sự không thể nhịn được nữa đã mở miệng, từ trước đến nay ôn nhuận đối người quân tử, lúc này lại ninh mi nhìn vệ tử dự biểu hiện chính mình bất mãn. Vệ tử dự tự biết nói lỡ, những mày đảo cũng chưa nói, sau đó nhìn Vân Thư chờ nàng quyết định. Trên thực tế Vân Thư tử vừa mới liền cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến trên mặt không có dư thừa biểu tình. Nàng hơi làm suy xét sau, nhìn về phía bên cạnh Bùi Ngọc, đợi lát nữa muốn phiền thoái ngươi trước đưa ta nương đi trở về, bên này khả năng có một số việc yêu cầu ta đi giải quyết hạ. Bùi Ngọc tưởng muốn nói cái gì, nhưng xem nàng vẻ mặt bình tĩnh, rốt cuộc không há mồm. Tần Thị rõ ràng có chút lo lắng. Nhưng nữ nhi nói, nàng chưa từng có phản bất quá, hơn nữa chính mình lưu tại này khả năng cũng giúp không được vội, đó là thuận theo, sớm chút trở về, nương chờ ngươi trở về ngủ tiếp. Dứt lời nhân tài lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Vệ tử dự thấy như vậy một màn khi, không đứng đắn biểu tình tựa đều thâm vài phần. Thoáng nhìn trước người nữ tử đồng dạng chuyên chú thậm chí liền chính mình cũng chưa chú ý nhu hòa biểu tình khi, trong mắt càng là hứng thú. Đi thôi. Hắn xoay người đi trước. Vân Thư gật đầu theo đi lên. Vệ Tử Dự nói nói chuyện địa phương, kỳ thật chính là chỗ rửa vào bên hồ đường nhỏ. Bất quá cung yến qua đi, cung nữ thái giám đều ở thu thập đồ vật, mà yến hội người đã rời đi, nơi này đích xác không có gì người. Hai người trước sau đi rồi vài bước sau, vệ tử dự liền ngừng lại, hắn đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm mặt hồ, không biết là đèn cung đình chiếu xạ vẫn là đáy mắt thần sắc quan hệ, hắn cả người cảm xúc đều mở mịt lên, xem không rõ. Hắn nói, ngươi phía trước nhất định suy nghĩ, bổn vương luôn miệng nói cảm tạ nhị ca, Lại ở hắn bị người vu cao khi, thơ ơ, khó có thể lý giải bổn vương này phó giả tình giả ý bộ dáng đúng không? Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Lời này tương đương với thừa nhận. Vệ tử dự cũng không có hơi vân thư trực tiếp mà sinh khí, trái lại khỏe môi gợi lên một mặt độ cung, chỉ là kia độ cung đột nhiên nhìn như là đáng cười, nhưng tinh tế nhìn lại lại mang theo một ít khó có thể lý giải cảm xúc, còn nhớ rõ lúc trước buồn vương nói thái tử chú ý nhị ca sự sao. Trước kia bổn vương không rõ hắn ý đồ, Rốt cuộc liền tính yêu cầu chú ý, thái tử đối thủ hẳn là buồn vương mới đúng, thẳng đến không lâu trước đây, buồn vương mới hiểu được, thái tử so buồn vương muốn thông minh, ít nhất hắn có thể thấy rõ ràng nào đó người nguy trang, mà buồn vương mới là nhất xuẩn người kia. Nói đến mặt sau hắn thanh âm có chút tự dễ ước. Vân thư trầm mặc nghe, tổng cảm giác mặt sau vệ tử dự có thể nói nhượng lại nàng kinh ngạc nói. Trên thực tế, nàng cũng đoán đúng rồi. Đại khái bình tĩnh hạ, vệ tử dự lại khôi phục ngày thường bộ dáng lại là kia phó ngạ lớn bộ dáng, bổn vương sẽ thờ ớt là vì bảo toàn chính mình. Rốt cuộc đại chu người đều biết được, bổn vương cùng nhị ca quan hệ cực hảo. Tuy rằng bổn vương cũng muốn làm điểm cái gì, nhưng là chuyện này so bất luận kẻ nào tưởng đều phải nghiêm trọng, ít nhất có thể bảo đảm bổn vương an toàn duy nhất phương pháp chính là bàng quan. Có lẽ nói mà có chút tuyệt tình, nhưng vệ tử dự ngôn ngữ rõ ràng có khẩu chung. Ngươi là tưởng nói cho ta, thái tử nói sự chính là hắn việc làm. Vệ tử dự nhìn nàng. Tựa hồ tạm dừng hồi lâu, mới nói, bổn vương nói, chuyện này so bất luận kẻ nào tưởng đều phải nghiêm trọng, ngươi nói chỉ là vấn đề trí nhất. Rõ ràng nói một nửa, chân tướng liền phải miêu tả sinh động. Vệ tử dự lại không tính toán lại nói, bổn vương biết ngươi thực thông minh, kỳ thật lần trước nói chuyện, bổn vương liền ám chỉ một ít, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Như là như vậy út út mở mở rất thú vị, vệ tử dự cười xem nàng, vân thư tức khắc nhíu mày. Lần trước vệ tử dự đề cập về hắn, nhiều là đối thái tử điều tra hắn không hiểu. Nếu nói liên hợp lần trước nội dung, Vân Thư cảm thấy bao hàm quá nhiều. Nàng cũng không cảm thấy chính mình thông minh, ngược lại hy vọng vệ tử dự có thể trực tiếp báo cho. Nhưng mà đối phương lại như thế nào đều không muốn mở miệng, bổn Vương không nghĩ bởi vì nhiều lời một câu, mà gặp ương cả hoạn. Vân Thư còn không có lý giải những lời này ý tứ, hắn lại chuyện vừa chuyển lại nói, nếu tưởng cứu sư phó của người, tốt nhất ở tối nay nghĩ ra biện pháp. bổn Vương cùng thái tử là huynh đệ, biết hắn tính cách, nếu hắn ra tay liền sẽ ở ngắn nhất thời gian làm đối thủ định tội, đây là hắn tác phong trước sau như một. Buồn vương nôn tấn tại đây, nhiều liền vô pháp giúp người. Bóng đêm hạ, bên hồ im ắng. Vệ tử dự nói xong những lời này người đã rời đi. Độc lưu vân thư đứng ở đường nhỏ thượng, nhìn trầm trầm kia một hồ nước suy tư xuất thần. Không biết qua bao lâu, lui tới thanh âm dần dần thấp. Phòng đoán tham gia cung yến người rời đi không sai biệt lắm, liền thu thập cảm xúc từ nhỏ lộ rời đi. Đi ngang qua cung nữ nhìn đến cánh rừng chung đi ra một người. Rõ ràng ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đầy hành lễ. Vân Thư liếc bốn phía liếc mắt một cái, một hồi công phu cung yến thượng cái bản đều thu thập xong, nhân số cũng không có nhiều ít. Nàng hô mới vừa hành lễ cung nữ hỏi cập đại lao vị trí, sau dọc theo mọi người rời đi phương hướng đi cửa cung. Chính văn chương 293 Tần thị tâm hệ nữ nhi, tuy hồi tiểu lầu hồi lâu, lại lạ như thế nào đều không muốn đi vào giấc ngủ. Thẳng đến non nửa cái canh giờ sau, nghe được động tính, phát hiện vào cửa quả nhiên là nữ nhi khi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nương thật lo lắng dự vương nói những lời này đó, thư nhi trở về cấp ngục đâu. Vân thư chân trước mới vừa bước vào phòng, nghe được lời này nện bước rõ ràng dừng một chút, nàng lúc trước xác thật có cái này ý tưởng tới. Đơn giản tần thị cũng không có nhìn đến nữ nhi phản ứng, tận tình khuyên bảo nói, nương suy nghĩ chuyện này khẳng định có cái gì hiểu lầm, thư nhi sư phó không có khả năng sẽ làm những cái đó sự, hoàng thượng đã có thể giúp chúng ta người một nhà sửa lại án xử sai hoan tình. Khẳng định cũng có thể rửa sạch sư phó của ngươi hoan quất thư nhi chớ có quá lo lắng. Lại không biết những lời này nói còn không có không nói hảo. Vân thư hướng nàng cười cười, phối hợp gật đầu, ơn, ta minh bài. Có lẽ là nhìn đến nữ nhi trở về, lại hồi lâu không có ngao như vậy vãn, tần thị không bao lâu đó là đã ngủ say. Vân thư thật là càng ngày càng thanh tỉnh. Nghe được tần thị hô hấp vững vàng, nàng dương tay tới xuống một ít thuốc bột, sau đối cách vách tô nhất công đạo một câu, liền từ cửa sổ phiên đi ra ngoài Giơ xỉu một khắc, toàn bộ kinh thành đều tiến vào ngủ say là lúc, an tĩnh phảng phất không người tồn tại. Liên tại đây phía Yên Tĩnh bên trong, một mặt bóng đen cơ hồ dung nhập bóng đêm, ở giữa không trung nhảy lên thoáng hiện, tốc độ mau làm người chỉ cảm thấy là ảo giác. Hoàng cung đại môn, hai bài thị vệ cường chống buồn ngủ thủ vệ, lại không phát giác trên đỉnh đầu vừa mới xẹt qua một đạo bóng dáng. Thị vệ trưởng chính không ngừng kiểm tra các phương diện thủ vệ, có lẽ là nhận thấy được tiếng gió có chút quái, ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Lại thấy đèn cung đình tiếp theo bài bình tĩnh, lập tức nhận định chính mình quá mức mẫn cảm. Cũng bởi vậy thu hồi tầm mắt hắn xem nhẹ kia nháy mắt từ giữa không trung xuất hiện sau đó bay vút rời đi bóng dáng. Đêm nay cung yến thực sự nội dung quá nhiều, mặt sau còn dẫn phát một hồi phản quốc đại án. Nguy hiểm cùng đại nhi tử thảo luận một hồi, đem việc này giao cho hắn toàn quyền xử lý, chính mình mới làm người hầu hạ hơi làm nghỉ ngơi. Mông lung gian cảm giác tắt đèn tựa hồ chính mình sáng lên, vệ hiền tức khắc không vui mở to mắt. Muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, hắn rõ ràng phân phó ngủ khi không cần bất luận kẻ nào hầu hạ, đặc biệt là làm ra như vậy lượng. Nhưng mà chợt mắt thời khắc đó, vệ hiền liền phát giác cái gì, cả người chợt ngồi dậy, gì. Khu khu. Kinh ngạc vốt thiết hầu, lại phát hiện giọng nói căn bản khàn khàn kỳ cục. Vệ hiền một bên đề phòng nhìn không biết khi nào đứng ở mép giường không đến 2 mét thân ảnh, một bên đứng dậy hướng tới mép giường phối kiếm rời đi. Lại nghe người nọ mở miệng, hoàng thượng không cần khẩn trương. Tô mỗ mạo muội quấy dày, đều không phải là là tưởng đối hoàng thượng bất lợi, mà là tưởng nói chút sự tình. Thanh âm kia khàn khàn rồi lại mang theo vài phần quen thuộc. Vệ hiền cũng phát hiện cái gì, lúc này con ngươi đã thanh minh hắn tất nhiên là nhìn ra trước mắt người này trang điểm cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa đối phương tự xưng, vệ hiền càng là ý vị không rõ, tô thần ý để. Đúng là tại hạ. Vệ hiền càng là cả kinh, bởi vì nếu là đối phương, hắn lúc này không nên ở nhà tù, liền lại thử nói, hứa đại phu. Miếng vải đen hạ, vân thương nghe được lời này tinh mắt khẽ nhúc nhích, nàng hơi hơi trọn môi nói, xem ra hoàng thượng đã nhìn đến hứa phu viễn, bất quá hắn chỉ là tại hạ tìm tới giả trang chính mình người. Chấm như thế nào tin tưởng ngươi? Phía trước thái tử bắt giữ tô thần y rìa nhập lao, đó là rút đi đối phương ngụy trang. Vì thế vệ hiền mới biết được, phía trước giải chính mình độc tô thần y rìa lại là trên giang hồ thanh danh không được tốt một cái kêu hứa phu viễn đại phu. Nghe nói người nọ nguyên bản là thần y rìa có người lại bởi vì tâm tư bất chính muốn học độc thuật mà trộm thần y cốc truyền xuống tới phối phương chạy trốn đến nay lúc ấy hắn liền tưởng nếu là cái dạng này phạm nhân hạ những cái đó sai lầm tưởng cũng đương nhiên lại nào biết còn có giả mạo vừa nói chứng minh việc tại hạ cảm thấy đại hoàng thượng nhìn đến ta này ngụy trang hạ gương mặt thật lại nói không muộn có lẽ là người tới vẫn luôn chưa từng có phân hành động cũng có lẽ là trong cung đại lượng bên ngoài người lại không hề phản ứng vệ hiền ngược lại chấn đỉnh xuống dưới ngồi ngay ngắn long sàng phía trên Vừa mới cũng là không nghĩ đưa tới quá nhiều người, đối hoàng thượng dùng điểm độ vật, nhưng hiện tại hẳn là hảo, hy vọng hoàng thượng chớ trách. Vân Thư trước nói, vệ hiền trong lòng kích động, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía đối phương. Không nói nói hắn căn bản không chú ý, đứng dậy khi khàn khàn khó chịu hết hầu nói nói mấy câu sau tựa lại khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác trước mặt người này, ở không hề hành động hạ, chẳng những không một tiếng động cho hắn hạ dược lại thuận tiện cấp giải. nay phân nhật chi! mặc dù là ngôi cửu ngũ trải qua quá nhiều vệ hiền đều hết mạch khẩn trương lên lại nhìn đến đối diện người hơi làm trần chờ sau thật là sốc lên bên ngoài miếng vải đen vệ hiền phỏng đoán vị này thần y hiền nếu chính là trước mặt người như vậy hắn ít nhất cũng nên là trung nhân người chính là ngụy trang cởi ra nhìn đến quen thuộc người đứng ở trước người hơn nữa đối phương vẫn là cái tiểu cô nương khi có thể tưởng tượng vệ hiền khiếp sợ hắn thậm chí chưa từng có nhiều che giấu vân thư vân thư gặp qua hoàng thượng Vẫn là kia cổ khàn khàn như lão nhân thanh âm. Phần 183 Đại khái là nhìn đến vệ hiền kinh ngạc, vân thư xin lỗi nhìn lại, từ trong tay háo móc ra thuốc viên nuốt vào. Đại khái một hai phút sau, nàng lại lần nữa mở miệng, hiện tại hảo. Lần này thanh âm lại là nguyên bản bộ dáng. Nhưng này hai sẽ biến hóa rõ ràng xem ngẩn ra người khác. Đơn giản trải qua quá nhiều, mặc dù lại quá khiếp sợ, lại trong đầu bình tĩnh qua đi, vệ hiền lại khôi phục như lúc ban đầu. Dùng kia phó ngôi cửu ngũ nghiêm khắc thái độ nhìn Vân thư, ngươi cũng biết như thế qua lại trêu đùa chấm sẽ có gì kết cục. Ta đã dám tới, liền làm hoàn toàn chuẩn bị. Như thế có thể, ta hy vọng có thể cùng hoàng thượng đàm phán hòa bình. Đàm phán? Chấm hiện giờ liền ngươi rốt cuộc là ai cũng không biết, như thế nào đàm phán? Vẫn là nói ngươi cùng ngươi kia sư phó liền như thái tử lợi nói tưởng cùng Nam huyền cùng nhau mưu đồ ta Đại Chu quốc thổ. Nói tới đây, vệ hiền ánh mắt đều lánh lệ vài phần. Người bình thường ở thiên tử thịnh nộ hạ tự nhiên trong lòng run sợ, nhưng vân thư lại không hề phản ứng. Nay phân bình đạm bình tĩnh, mặc dù là vệ hiền đều không thể không đối nàng nhìn với con mắt khác. Hoàng thượng có chút địa phương nói sai rồi, đầu tiên, trên đời này căn bản không sư phó của ta người này vừa nói, từ đầu đến cuối đều là ta giả trang, còn nữa, ta chỉ là một người bình thường, chỉ nghĩ cùng người nhà bình tĩnh sinh hoạt, đối đại chu quốc thổ cũng không hứng thú, nếu là có thể nhưng thật ra cô y đối hoàng thượng tận chút tâm lực. Vệ Hiên ánh mắt rõ ràng tràn ngập hoài nghi, lại thấy vân thư thở dài một tiếng nói, năm đó chúng ta mẫu tử bị người làm khó, cơ hồ bỏ mạng, may mắn ta ngẫu nhiên đến một cao nhân giáo thụ, có lẽ thiên phú dị bẩm, học một thân ý thuật cùng với một thân võ công. Nhưng rốt cuộc lưu lạc trốn mãi nghèo hương tích thổ, vì bảo hộ người nhà, ta chỉ phải biểu đặt đã qua đời sư phó tồn tại, lấy cầu được rừng chân chi buồn. Thái tử hôm nay theo như lời bạch ý, thật là ta sợ làm, nhưng là lúc trước buồn ý là dưỡng ra sống tạo. Chưa từng bị người lợi dụng phát triển trở thành hôm nay bộ dáng. Rốt cuộc nếu là ta thật muốn phản bội Đại Chu, như vậy hôm nay hoàng thượng nhìn đến Vũ Khí liền sẽ không chỉ cần là chút bình thường đối ta mà nói cũng không quá đa dụng cho đoàn đao. Có lẽ là nàng nói chuyện bình đạm rồi lại mang theo cực hạn kiêu ngạo, vẻ hiền lại là bình tâm tĩnh khí nghe xong lên. Chính văn chương 294. Nguyên bản hắn không nghĩ đánh gãy, có thể thấy được nàng đối kia đoàn đao như thế coi khinh, bật thốt lên hỏi Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm ra càng thêm lợi hại vũ khí? Chuyện này không giam giấu giếm hoàng thượng, ta xác thật có thể, nếu là hoàng thượng nguyện ý, ta cũng nguyện ý cung cấp bản vẽ liêu tỏ lòng trung thành. vệ hiền tựa tin phi tin nhìn nàng, hồi lâu mới nói, nhưng chẳng vẫn không biết người đêm nay tới rốt cuộc vì cái gì. Chỉ là nói cho hắn thân phận, cũng hoặc là dùng vũ khí bản vẽ tới quy phục. Loại sự tình này chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, rốt cuộc hoàng cung nội viện, có thể tiến vào liền biết có bao nhiêu hung hiểm này đó mục đích cũng quá đơn thuần, là ta không biểu đạt minh bạch. Vân Thư cũng biết tiền đề nói quá nhiều, khó được vệ hiền có kiên nhẫn nghe, nàng nguyên bản liền đối phương sẽ đột nhiên hô to làm người tiến vào ứng đối thi thố đều làm tốt. Liên nói tiếp, lần này tiến cung, kỳ thật chỉ là hy vọng hoàng thượng thả hứa phu viễn, rốt cuộc hắn chỉ là ta tìm tới ứng phó thân phận giúp đỡ, mặt khác chứng minh sư phó của ta trong sạch. Hy vọng hoàng thượng đừng bị chúng ta này đó dâu riêng người tách ra tầm mắt, Rốt cuộc chân chính muốn đoạt lấy đại chu quốc thổ người còn ở nguy hại đại chu, Vệ hiền nghe được khỏe miệng hơi chịu, dâu riêng người sao. Là nói không chuyện ác nào không làm hứa phu viễn, vẫn là đêm khuya sớm cùng, phạm có bao nhiêu thứ khi quân tội lớn ngươi. Vân thư không tiêu ngạo không siểm định nói, có câu nói nói rất đúng, gọi là thiện ý nói dối. Tuy rằng che giấu hoàng thượng là ta không đúng, chính là phía trước ta rốt cuộc cứu hoàng thượng một mạng. Liên hạ độc cho chính mình thái tử đều có thể tha thứ, ta này giải độc người. Hoàng thượng tự hồ lòng dạ quá hẹp điểm. "Câm mồm, những lời này ai nói cho ngươi?" Vệ Hiên lại chợt giận tí mặt, căm tức nhìn Vân Thư, kia bộ dáng như là biết cái gì đã biết lại không dám tiếp thu sự thật. Vân Thư phảng phất vô chi, hoàng thượng hẳn là minh bạch, ta đã có thể không một tiếng động tiến vào hoàng cung, tự cung có thể biết một ít bí văn. Lúc trước cấp hoàng thượng giải độc, ta thuận tiện điều tra hạ độc dược nơi phát ra, mặc kệ tin hay không, hoàng thượng độc thật là có thái tử sở hạ, nếu hoàng thượng muốn chứng cứ, ta cũng câm miệng người cho chấm câm miệng vệ hiền rõ ràng có chút thẹn quá thành giận vân thư thích hợp câm miệng câm miệng không quên cảm khái một câu xem ra hoàng thượng cũng không vui nghe lời nói thật vệ hiền mặt đều đen hán khí đôi tay siết chặt mép giường phát ra từng trận tiếng vang nghiễm nhiên không có phía trước chấn định bộ dáng dù sao cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn thương yêu nhất nhi tử chẳng sợ biết một ít việc vệ hiền cũng làm bộ không biết lại không dự đoán được sẽ bị vân thư giáp mặt và trong phòng y mắng cũng không đúng Ít nhất Vân Thư có thể nghe được vệ hiền phập phòng rất lớn tiếng hít thở. Chuyện này chấm suy xét sau lại nói, nhưng người hơn phân nửa ban đêm sông vào nhập Hoàng Cung, chấm không có khả năng làm như không thấy. Nói tới đây, vệ hiền thanh em rõ ràng sắc bén lên. Vân Thư sớm đã dự đoán được, không chút hoang mang nói, ta tới nơi này chỉ là tưởng cùng Hoàng Thượng đàm phán hòa bình. Nói thật nếu nháo mở ra, Hoàng Cung đại nội cao thủ không thấy được là đối thủ của ta, rốt cuộc bọn họ bảo hộ người bị ta đơn độc vòng khai lâu như vậy. Trước sau không ai phát hiện không phải sao. Còn nữa, sư phó của ta đã dạy ta, làm đại chu người ứng cụ bị trung tâm. Hiện giờ lại đây mở ra thân phận, cũng là đem chính mình ý hiếp bại lộ cấp hoàng thượng. Hoàng thượng hoàn toàn không cần thiết hoài nghi ta, bởi vì ta cụ bị điên đảo đại chu năng lực, lại cũng bị hoàng thượng nắm lấy nhược điểm, ta sẽ không sẵn bậy. Rõ ràng là thật thà tự thuật, vệ hiền lại nghe đến kinh tâm động phách. Nàng nói cái gì? Điên đảo đại chu năng lực. Mặc dù vệ hiền không tin, nhưng liên tưởng nàng kia cao siêu y thuật cùng với không một tiếng động tiến vào hoàng cung năng lực, vệ hiền đó là chớm mặc. lần đầu cảm thấy không trọng dụng người giang hồ là cái cỡ nào không sáng suốt lựa chọn. nhìn ra vân thư này như cũng là ở cùng chính mình đàm phán, vệ hiền suy tư nàng ý đồ, cuối cùng trước tiên lui một bước, châm thả đáp ứng ngươi thả hứa phu viễn, chính là sư phó của ngươi. tội danh của ngươi cung yến là lúc thái tử đã liệt ra, trẫm không có khả năng trắng trận táo bạo giữ gìn của ngươi. vân thư đạo nhiên cười, nhìn thẳng hắn nói. Không phải tất cả mọi người có thể giống hoàng thượng như vậy đối thái tử không hề giữ lại, nhưng cái đó chỉ ra và xác nhận, chỉ cần thái tử điện hạ tìm được chứng cứ, ta không lời nào để nói. Vệ hiền đốn mặc, thái tử chỉ ra chịu tội bất quá liền hai hạ, vũ khí bên này, nàng tự nguyện cấp ra bản vẽ nói tương đương với chứng minh trong sạch, đến nỗi buôn lẩu, cái này chỉ bằng một người chi ngôn đích xác khó có thể chứng minh. Tức khác Minh Bạch Vân Thư đánh cái gì chú ý? Có lẽ là thái tử giam giữ nguyên nhân. Mặc dù là Hoàng thượng cũng đến hạ đạt thủ dụ mới có thể thả người, cho nên hứa phu viễn nhanh nhất ngày mai mới có thể thả ra. Nói thật lần này lại đây, Vân Thư đều làm tốt cá chết lưới rách tính toán, rốt cuộc ở nàng xem ra, lời hay nói không thông cũng chỉ có động thủ mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng mà vệ hiển phản ứng lại ở nàng ngoài ý liệu. Tuy rằng từ đầu đến cuối bảo trì bình tĩnh, nhưng Vân Thư biết chính mình này phân không tính tôn kính thái độ. Đủ để cho cái này ngôi cửu ngũ lấy mục vô quân vương này tội là có thể kéo xuống đi hỏi trạm, nhưng hắn lại không có. Hiện nhiên nàng lúc trước đoán không tồi, mặc dù là cơ trí hoàng giả, cũng có mê mang thời điểm. Chắc là đối thái tử tín nhiệm lay động, cho nên mới làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trước khi đi vân thư, không quên hảo tâm nhắc nhở một câu, cung yến thượng thái tử từng nói vì đại chu muốn ta hợp tác, chuyện này ta cảm thấy cần thiết nói rõ hạn. Từ đầu đến cuối ta chưa bao giờ gặp qua thái tử hoặc là hắn. Cho nên những cái đó lý do thoái thác hiển nhiên chỉ là vì đột hiện mâu thuẫn, chỉ là chủ yếu nhằm vào là ai, làm công chính đại chu chi chủ, hoàng thượng hẳn là minh bạch. Vân Thư nói xong, liền nhìn đến vừa mới mới hỏa hoán điểm sắc mặt vệ hiền lại đen mặt. Nàng thừa cơ mở cửa rời đi, đại gia cung điện, đó là để khí ẩn vào bóng đêm bên trong. Trong cung điện, vệ hiền lại là như thế nào đều ngủ không đi xuống, hắn chẳng cho khó miên, cuối cùng mặc xong quần áo đứng dậy, tính toán trước thời gian đi thư phòng, chờ đợi thượng triều. Hô cung nữ hầu hạ, bên ngoài không người trả lời, vệ hiền lười đến miệng lưỡi, tự cố mặc tốt mở cửa đi ra ngoài. Nhưng mà ra cửa thời khắc đó, đứng ở cung điện trước cửa, hắn lại bị cửa, dưới bậc thang nằm đảo tảng lớn thân ảnh một màn này kinh sợ. Sở hữu canh giữ ở phụ cận cung nữ cùng thị vệ giống như ngủ giống nhau, mặc dù vệ hiền đá một chân đều không hề động tĩnh. Một loại khó có thể miêu tả khiếp sợ ập vào trong lòng, vệ hiền chợt minh bạch, vì sao phía trước nàng kia như thế nào dám kiêu ngạo cùng chính mình nói điều kiện. Ít nhất trước mắt một màn này, hắn có thể lý giải vì, đây là nàng một loại chứng minh. Nàng đã nói có thể điên đảo đại chu, như vậy hiện giờ này xem như cho chính mình xem đi. Nói cho hắn, nàng chẳng những có thể không một tiếng động tiến vào hoàng cung, còn có thể lặng yên phóng đảo hắn mọi người. Bừng tình minh bạch này hết thảy, vệ hiền bước chân đều có chút hư hoảng. Hắn thừa nhận, hắn xem thường cái kia nữ tử. Càng là may mắn, phía trước chính mình kiên nhẫn nghe xong nàng giải thích, còn lui một bước, nếu như bằng không. Nàng có phải hay không cũng dám đối chính mình động thủ. Trên thực tế té xịu người, một canh giờ sau liên tiếp tỉnh lại, bọn họ hoàn toàn không biết ra chuyện gì, mê vóng nhìn đối phương. Thằng đến phát hiện cung điện trước cửa kia lập thân ảnh, mỗi người hoảng sợ quỳ xuống. Vệ hiên chỉ là nhàn nhạt dơ tay, hắn như là toàn thân cũng chưa sức lực, quay lại cung điện. Chính văn chương 295. nay đại lao bên trong, ông trầm hơi thở vờn quanh ở nhất sần đơn độc tách ra nhà tù chung. Cửa bốn cái thủ vệ qua lại đi lại. Phía sau thô to xích sắt đem đại môn giam cầm kín mít, mặc dù thực sự có người tiến vào, chỉ sợ cũng vô pháp mở ra này xích sắt làm ra cái gì gây rối hành vi. Nhà tu thực ám, trừ bỏ đại môn biên sườn trên vách tường bậc lửa ngọn đèn dầu phát ra từng trận mỏng manh quan mang, liền không có bất luận cái gì chiếu sáng chi vật. Cũng chính là điểm này quan mang, có thể làm người thấy rõ ràng kia độc lập nhà tù chung là có mấy cái thân ảnh. Nghe nói đại lao độc lập bộ phận giam giữ đều là cùng hung ác cực người, giống nhau sống không quá ba ngày Lúc này bên trong chừng bốn người ở. Một cái là gần nhất ở bị quan phủ bắt được Giang Dương Đại Đạo, từ nơi khác phủ nha ngàn giảm áp giải, ngày mai liền muốn hỏi trảm. Một người khác là chịu không nổi nghèo khổ, cùng người học giả mưu phản phương pháp, đáng tiếc bị trở thành người chịu tội thay đưa vào Đại Lao, ngày sau định thẩm, ngày chết không xa. Tương đối đặc biệt rõ ràng là phía trước nhất hai cái nhà tù, bởi vì ở nhà tù góc bộ phận, xem không lớn rõ ràng dung mạo. Một người chắc ngọa nằm trên mặt đất hơi có chút lạnh băng trùng Mơ hổ gian có thể nghe được hô hấp bằng phẳng làm như ngủ, trên người trường bảo bị hắn nhân thể cởi đáp ở trên người làm cho chăn mỏng, thực nhàn nhã bộ dáng. Mà chỉ cách một bức tường địa phương, người nọ đái ngộ lại cũng bất đồng. Nhà tù rõ ràng so mặt khác muốn sạch sẽ một ít, góc bãi một trường một mét khoan ván giường. Liên tại đây đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nam nhân thân ảnh cô lập ngồi ở ván giường một bên, hắn đen như mực tóc dài rũ tại thân thể hai sườn, đen nhánh con ngươi trước sau không có bê quá nhưng lại nhìn chằm chằm trên mặt đất cỏ dại vẫn không núc đích, phảng phất nhập thần. Ngày mai liền muốn xử tử tử hình phạm đại khái ngủ không an ổn, chật ngồi dậy phát ra không nhỏ động tĩnh, mơ hồ nghe được hắn thấp giọng mắng cái gì, lại sau đó thanh âm kia biến thành áp lực nẹn nào. Có thể thấy được mặc dù là cùng hung ác cực người xấu, cũng có một viên sợ chết tâm. Rõ ràng trương dương cả đời lại muốn tại đây âm vũ địa phương chờ chết, chỉ sợ là ai đều không thể chịu đựng trong đó dày vò, lộ ra yếu ớt một mặt. Ai ở bên ngoài? Thủ vệ ngục tốt chợt quát một tiếng, bốn người lập tức nhìn về phía cửa, lại cái gì đều không có. Thanh âm này bừng tỉnh ngủ say chung hứa phu viễn, hắn đông dưng ngồi dậy, nhập nhèm ngủ mắt nhìn chằm chằm nhập khẩu hơi hơi híp, không biết là đang nằm mơ vẫn là nhìn cái gì. Phần 184. Lại không chú ý, này khởi thân trên người áo choàng rơi xuống đất, gương mặt kia hoàn chỉnh lộ ra tới. Nam nhân hơi hơi ghé mắt, hắn tầm mắt từ bên cạnh người hình vuông khẩu tử vừa lúc nhìn đến cách vách, rào hảo tầm mắt rõ ràng đem người nọ dung mạo thấy rõ. Mắt đen rõ ràng hiện lên cái gì, không hề cùng vừa mới như vậy vô thần, ngược lại mang theo một chút. Nghi hoặc, đại lao cửa dị động đã biến mất, tiến đến xem xét thủ vệ lại không trở về, trong không khí tản ra so với phía trước càng thêm áp lực hơi thở. Không bao lâu, một cổ nồng đậm mùi máu tươi lan tràn toàn bộ nhà tù, bốn phía im ắng, trừ bỏ bốn người hô hấp phảng phất lại vô người khác. Đại khái một chén trà nhỏ thời gian qua đi, nhập khẩu trận chuyển đến một trận cực nhẹ tiếng bước chân. Kêu bước chân không nhanh không chậm. Không có cố tình áp lực, không bao lâu liền đi vào nhập khẩu. Lao đông tây, người rốt cuộc tới. ngươi là tới đến lượt ta đi. Hứa phu viện hiếp con ngươi nhìn nửa ngày, từ người nọ hiện thân sau, đó là lộ ra vẻ mặt cao hứng, vừa nói một bên ngồi dậy, chạy nhanh vô vỗ trên người thảo tra, xem bộ dáng như là chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lại không ai trả lời hắn. Nhưng thật ra hắn thanh âm khiến cho mặt khác ba người chú ý, đều là ngẩn đầu xem ra. Đi tới thân ảnh cả người bị áo đen bọc, nàng đi đến cửa lao trước, Không biết làm cái gì, xích sắt mới vừa vang lên một tiếng, đó là lệch cạch một tiếng, khóa mắt mở ra, xích rơi xuống đất. Cửa sắt đẩy ra truyền đến khô khốc thanh ầm, tựa hồ hết thẻ đều ngăn không được người tới bước chân, không bao lâu nàng đã đứng ở hứa phu viễn cửa lao trước. Đại Hiệp! Đại Hiệp thuận tiện đem chúng ta cũng thả đi. Cầu xin ngươi! Đúng rồi đúng rồi! Chúng ta cũng không muốn chết, ngươi liền thuận tay giúp đỡ đi. Bên cạnh hai cái nhà tù người thấy thế ánh mắt sáng lên, chợt cao giọng cầu kêu lên Vân thư đang muốn việc này, nghe thế ùa nào thanh âm, không kiên nhẫn phất phất tay tay trái, ai cũng không thấy rõ đã xảy ra cái gì, vừa mới còn ở cầu tình hai người chợt thân mình một vai ngã xuống, thư kia còn tại hô hấp có thể biết, bọn họ chỉ là ngất đi. Lao Đông Tây, ngươi là Vân thư sư phó đi. Trong phòng giam, Hứa Phu Viễn đợi nửa ngày, phía trước người lại không có mở cửa ý tứ, hắn tức khắc khổ nổi lên mặt, ta này nhưng đều là thế ngươi ngồi lao, ngươi nhưng đừng trở mặt không biết người a. Hắn liền lo lắng này hai thầy trò có thể hay không trực tiếp làm hắn thế tội. Bên sườn, vệ thừa Phong đặc biệt đánh giá người tới liếc mắt một cái, bất quá nguyên bản quanh quần dưới đấy lòng kia phân khẩn trương, theo hứa phu viễn nói sau đã dần dần tiêu tán. Nhưng thật ra đối vị này thần y Li nhắc tới vài phần lòng hiếu kỳ. Lúc trước thần y Jacob người hao tổn tâm cơ muốn diệt trừ hắn, nhưng liền đối phương bóng dáng đều bắt không được. Mặc dù là hắn, đều từng bị đối phương trêu chọc, nếu không phải thân phận đối lập, hắn đôi trước mắt người cũng là bội phục. Hắn ngay sau đó liếc mắt, không hề chú ý bên kia tình huống, nhưng mà cũng chính là lúc này, kia quen thuộc thanh âm làm vệ thừa phong nào nào. Gấp cái gì, ta đã cùng hoàng thượng nói tốt, ngày mai liền sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Vân thư nói. Hứa phu viễn ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày, mới thử nói, Vân thư. Thanh âm kia đều không phải là là từng nghe quá khàn khàn, mà là Vân thư đặc có thanh lanh thanh tuyến, trừ bỏ không rất cao hứng mang ra chấm thấp, thực dễ dàng làm người nhận ra. Là ta. Vậy ngươi vô thanh vô tức tiến vào, làm như vậy an tĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi là kia sư phó đâu. Phản ứng lại đây hứa phu viễn, lại là nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới hắn đều tưởng nha đầu thúi sư phó tới diệt khẩu đâu. Nghe nói ngày mai liền có thể đi ra ngoài, hứa phu viễn nhưng thật ra không nghi ngờ, chính là nghĩ đến chính mình vì nàng sư phó tại đây lạnh băng địa phương ngây người lâu như vậy, đó là có chút bất mãn, như thế nào liền ngươi đã đến đến rồi. Sư phó của ngươi có phải hay không nam nhân, ta tốt xấu cho hắn đỉnh tội liền ân nhân cứu mạng đều không tới xem, thật là kỳ cục Hán tử cố đoán giận hồi lâu, lại không nghe được vân thư phụ họa, thẳng đến bên thai truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, lại mang theo một tia chảo phúng ngữ khí, hứa phú viễn, ngươi thật đúng là buồn. Nàng thanh âm hơi có chút đề cao, ngữ khí còn hôn loạn những thứ khác. Bên sườn người nọ rõ ràng cũng xem ra liếc mắt một cái, thật sâu ánh mắt nhìn chằm chằm kia nhìn không tới bất luận cái gì nàng bộ dáng thân ảnh, ánh mắt như suy tư gì, có ý tứ gì? Đột nhiên bị mắng. Hứa phù viễn không thể hiểu được. Vân thư thật là ha hả cười vài tiếng, theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra tới, trên thế giới này căn bản không có cái gì tô thần ý đi có chỉ là ta. Vân thư, nàng nói xong lời này, không đi xem trong phòng giam sửng sốt hai người, nhàn nhạt, nhạt xoay người, không bao lâu kia thân ảnh liền theo tới khi giống nhau, không một tiếng động rời đi nhà tù. Nếu không có không phải thanh âm kia còn lưu có chấn động, liền phản phất không người tiến vào quá giống nhau. Chính văn chương 296 Hứa phu viện nghiêm nhiên một bộ bị kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, đứng ở nhà tù trước, gương mặt kia thượng tràn ngập khiếp sợ, kinh ngạc còn có thật sâu hoài nghi. Vừa mới nha đầu thủy nói, trên đời này không có tô thần y gì hết. Như vậy nàng sư phó, cũng chính là lúc trước treo đùa chính mình lao đông tây, đều là nàng. Chân tướng liền như vậy mở ra, hứa phu viện rõ ràng vô pháp tiếp thu, trong miệng hắn lẩm bẩm tự nói, liền trong phòng giam lãnh đều quên đoán giận. Một người một hồi lắc đầu một hồi ngây ngô cười, cả người cùng điên rồi dường như. Đồng dạng khiếp sợ còn có chỉ cách một tường thân ảnh. Vệ thừa phong chưa bao giờ giống lúc này như vậy tâm tình cực đại dao động, hắn mắt đen hơi co lại, song quyền gắt gao nắm, từ trước đến nay mang theo lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú chính quanh quần một tầng tối tăm. Cho nên là chính mình cũng nhìn lầm sao. Trên đời này không có gì thần ý gì, hết, mà chính mình cố ý hãm hại thậm chí muốn giết chết người, kỳ thật là nàng. Hắn trợt che lại ngực tay phải thành quyền cái ở trên môi, nhưng mà trong miệng ho khan thanh ý, ý là liên tục truyền đến. thanh thanh xé tâm, hắn lại phảng phất vô chi. thằng đến nắm tay thu hồi, kia mặt trên lại là bám vào một tầng màu đỏ vết máu. vệ thừa phong phảng phất không thấy được này đó, lao đem quẹt miệng, trên mặt lộ ra một mặt chua xót tươi cười. phía trước hắn cố ý tránh đi nàng, nàng định đã đem hắn hận đến đáy lòng, hiện giờ hắn như vậy hại nàng, nàng chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn đi. cho nên vừa mới những lời này đó. Đều không phải là là đối người khác nói, cũng là đối hắn nói. Hắn khỏe miệng cười khổ càng sâu. Hắn thừa nhận, hắn thực buồn, bằng không sớm chút không có phát hiện sự thật này. hắc mâu chung có thống khổ thần sắc sẽ qua, nhưng phạm là hắn tưởng lại thâm nhập một ít, ngực cùng đầu liền sẽ truyền đến từng trận đau nhức, làm hắn đau đớn muốn chết. Cũng thế. Nay mệnh bất quá còn thừa mấy ngày kỳ hạ, hiện tại làm cái gì đều đã không kịp, nếu nàng có biện pháp tẩy thoát này đó hiểm nghi, liền không cần chính mình nhiều làm cái gì. tóm lại Về sau chỉ cần có thể không cùng hắn nhắc lên quan hệ, liền so cái gì cũng tốt. Hán, trung quy chỉ là cái bất tờ người. Đêm còn rất sâu, quanh quần bóng đêm chính là không hòa tan được thâm trầm. Vân Thư đem bạch khí cấu tạo đồ làm vệ tử dự đưa vào hoàng cung sau nửa canh giờ, hứa phu viễn liền từ đại lao đi ra. Một thân rách nát trường bào rốt cuộc có thể khởi ra, hắn giải hận dường như ném xuống đất còn hung hăng giấm mấy đá. Chỉ là mới vừa cảm thấy hạ giận chút. Tưởng tượng đến trước kia chính mình lại bội phục lại chán ghét miễn cưỡng có thể xưng là đối thủ lao đông Tây kỳ thật chính là cái tiểu nha đầu khi, hứa phu viên tún đã trắng một nửa đầu tóc, lang thang không có mục tiêu xoay lên. Tân thị nghe nói hứa phu Viễn hôm nay trở về, trước tiên làm tiểu lầu chuẩn bị đồ ăn, chính là chờ đến trời tối, người nọ cũng không xuất hiện. Vân Thư vẻ mặt bình tĩnh, phỏng chừng là cảm thấy trước kia bại bởi nàng vô số lần cảm thấy mất mặt không dám tới đi. Chỉ là khách sạn mau đóng cửa khi, người khác lại đã trở lại chỉ là uống say khướt. Lúc đó Hứa Phu Viễn biên đánh rượu cách, liền ôm rượu lưu, ngã trái ngã phải đứng ở vân thư cửa phòng, lại mắng lại khóc có cười, đáng tiếc đầu lưỡi lớn, nói gì ai cũng không nghe hiểu. Tần Thị cho rằng hắn là ngồi tù do sợ, cùng tô nhất một khối đem người đưa đến cách vách. Vì thế cả một đêm thời gian, Hứa Phu Viễn liền làm ẩm mỹ một đêm, liền ở cung yến kết thúc ngày thứ ba ban đêm. Đại lao hỏa hoạn, nghe nói một nhà tù người không một may mắn thoát khỏi, lựa lớn thiêu một ngày một đêm. Hỏa diệt thời điểm, thái tử tự mình dẫn người đi vào, không bao lâu thật là hắc trầm khuôn mặt ra tới. Nghe nói nhà tù người toàn bộ bị đốt thành than cốc, có người nói vị kia nhị vương gia cũng chết ở bên trong, bởi vì có một khối than đen bên phóng nhị vương gia thân phận tượng trưng ở bội. Thư nhi, nhà đầu, tin tức truyền đến khi, vân thư đang cùng tần thị còn có hứa phu viên ăn cơm. Hứa phu viên có lẽ là nhận, lại khôi phục dị vãng bộ dáng, nhưng nghe thấy cái này tin tức khi Hắn cùng Tần Thị khó được ăn ý đồng thời nhìn Vân Thư. Mặc dù có một số việc Vân Thư cố tình giấu giếm, nhưng nàng đối vệ thừa phong bất đồng, bên người người tổng có thể phát hiện. Mà bị chú ý người, trước sau đang ăn cơm đồ ăn, không có bất luận cái gì phản ứng, nếu là nhìn ta có thể ăn no, các ngươi liền hãy chờ xem. Ngay cả ngữ khi đều cùng bình thường giống nhau. Tần Thị cùng hứa phu viện lướt nhau, nhìn đến từng người trong mắt lo lắng, nhưng Vân Thư cũng chưa biểu hiện ra mặt khác, bọn họ cũng không dám nói cái gì nhưng này bữa cơm lại ăn thực trầm mặc. Thằng đến ăn cơm xong sau, Vân Thư trở lại phòng, nàng ngồi ở cửa sổ trước, khỏe miệng ngầm một tia cười lạnh, con ngươi tuy nhìn nơi xa, lại không biết xem nơi nào. Kia Ngọc Bội là nàng làm tô nhất đưa trở về, liền ở vệ thừa phong ngồi tù là lúc, đưa cho cổ an. Mà nay Ngọc Bội xuất hiện trong nhà lao, nói cách khác cổ an đi tìm hắn. Cho nên nghe được nhà tù người toàn đã chết tin tức khi, Vân Thư cũng không cảm thấy hắn ở trong đó. Lấy hắn chân thành hai cái chủ tớ tới xem. Mặc dù chính mình chết đều không thể làm hắn chết. Nàng Cang La cảm thấy, này hết thể bất quá là kế hoạch của hắn, bao gồm kia cô ý lưu lại ngọc bội. Là bởi vì nàng thẳng thắn sư phó thân phận, hắn làm đáp lại, cô ý lưu lại vài thứ kia, cho người khác xem cũng cho nàng xem. Thuận tiện nói cho nàng, có quan hệ nhị vương ra hết thể sẽ theo trận này lửa lớn biến mất không còn một mảnh. Rõ ràng là chính mình dự đoán kết quả, rõ ràng hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng lúc này nàng trong lòng lại là cực kỳ khó chịu Hắn tự cho là đúng treo chọc hắn, lại dễ như chở bàn tay buông tay, hiện giờ nàng ham đi xuống, hắn lại một thân nhẹ nhàng rời đi. Sao có thể dễ dàng như vậy? chưa hôm đó Vân Thư đi dự vương phủ, nàng sắc mặt không tốt, càng không khách khí. Nguyên bản ở cùng khách nhân nói chuyện vệ tử dự chỉ nghe được hạ nhân ầm ỉ thanh âm, nhữ mày ra khỏi phòng, nhìn thấy thật là Vân Thư chính đem một người hạ nhân cấp đẩy ra một màn. Kinh ngạc qua đi tựa hồ minh bạch nàng ý đồ đến, vệ tử dự chỉ phải tiễn đi khách nhân. Thuận tiện thỉnh nàng vào nhà Đồ ở cửa hạ nhân hai mặt nhìn nhau Này nữ tử gần nhất nghe nói dự vương không rảnh liền vùng tay đánh nhau Theo lý thuyết đều có thể trảo tiến nhà tù Không nghĩ tới vương ra vẫn đối nàng khách khí như vậy Hai người ở phòng đãi không đến 15 phút Cửa phòng lại lần nữa mở ra Một lần nữa đi ra vân thư rõ ràng theo tới khi có chút không giống nhau Nàng trên mặt lạnh băng thiếu rất nhiều Con mắt sáng công chính quanh quẩn một ít kinh ngạc thần sắc Mà thật dài mày liếu ngăn chặn này hết thệ làm nàng thoạt nhìn thất thần. Tần thị ngày nọ đột nhiên phát hiện nữ nhi so trước kia càng thêm trầm mặc. Nàng lo lắng muốn cho nàng vui vẻ, vì thế gia nhập hồ linh lị nói lao hành động, nhưng mà hiệu quả không lớn. Thẳng đến hai mẹ con ngốc đủ một tháng, lập tức nên đón Vân Phong khoa khảo, Vân Thư mới hoan quá thần. Khoa khảo ngày đó, tần thị khẩn trương không được, sáng sớm cấp nhi tử đưa đi trà nóng sớm một chút, còn đem làm tốt lò sưởi cùng nhau đưa cho hắn. Phần 185 Tuy rằng mấy thứ này không nhất định mang đi vào, Vân Phong vẫn là vẻ mặt cảm động. Bá mẫu, lại gặp mặt. Với lúc gặp được cùng đi khoa khảo Trương Phong, đối phương hào hoa phong nhã hướng Tần Thị chào hỏi, nhưng mà ánh mắt hướng nàng phụ cận xem. Phía trước vân phong hồi tiểu lầu ăn cơm xong, lần đó đem Trương Phong cũng mang theo lại đây. Tần Thị biết vị công tử này đối nữ nhi nhiều hơn chú ý, săn sóc giải thích, thư nhi có chút việc không ở, đợi lát nữa khảo thí, hai người nhất định phải nghiêm túc điểm. Dù sao cũng là cùng nhi tử không sai biệt lắm đại thiếu niên, Tần Thị không tự giác liền quan tâm một chút Chính văn chương 297. Đa tạ bá mẫu quan tâm, ta sẽ. Nghe được tần thị quan tâm, trương phong tươi cười so ngày thường nhiều vài tia độ ấm. trương thi thị vệ đúng chỗ, bên trong người thúc giục thí sinh và bàn, tần thị thấy nữ nhi còn không có tới, chỉ phải đưa hai người tới cửa. Bởi vì kiểm tra yêu cầu thời gian, tần thị vẫn luôn ở bên cạnh cùng đi. Vân phong nhìn có chút khẩn trương, tung trong tay trang giấy và bút mực dầu có chút dùng sức. Cơ hồ liền ở mau sắp đến bọn họ thời điểm. Tần thị phát hiện nữ nhi, người muội muội tới. Vân thư là một người lại đây, vừa mới hồ linh lị lãnh nàng đi cái địa phương, khi trở về đụng tới hồ đại nhân, hắn nhìn đến vân thư sau, tựa muốn cùng nữ nhi dặn dò cái gì, hai người nói chuyện đi. Vừa lúc lại nghe được bên này thí sinh vào bàn thông chi khi, vân thư liền trước rời đi. Nàng lúc này vẫn chưa che mặt, không thi phấn trang dung mạo rất là chọc người chú ý. Vân thư phản phất nhìn không tới này đó tầm mắt, lập tức đi đến tần thị bên người. Mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến trương phong chính nhìn chằm chằm chính mình, biết vân phong cùng hắn chơi không tồi, vân thư ý tứ hạ gật đầu, đối phương cũng là hồi lấy đạm cười. Nàng tiếp theo nhìn về phía vân phong, đảo qua mắt liền nhìn ra hắn cần trương, đó là qua đi, phiên phiên hắn rổ, sau từ ống tay háo làm bộ lấy đồ vật bộ dáng kỳ thật đem trước kia gửi hắn cùng tần thị đều thích ăn điểm tâm bỏ vào bên trong rổ. Khoa khảo thời gian vô hạ, căn cứ năng lực đối đại đến dài ngắn đa số người đều sẽ mang lên đồ ăn vặt. Vân Phong rổ cũng trang chút, bởi vậy hắn hơi có chút khó hiểu nhìn nhà mình muội muội. Này, có thể hay không quá nhiều. Vân Thư cũng không ngẩng đầu lên nói, này không phải cho ngươi ăn, là làm ngươi xem. Xem. Vân Phong càng là sợ không được đầu óc, ngay cả Tần Thị đều nhìn nữ nhi, lại nghe Vân Thư nói, ngươi đi vào muốn cảm thấy khẩn trương, liền nhìn xem điểm tâm, nói cho chính mình, nếu không hảo hảo khảo thí, ra trường thi trở về nhà. Về sau sở hữu ngươi thích đồ vật liền cùng điểm tâm này giống nhau, chỉ có thể xem không thể ăn. Nói xong Vân Thư ngẩng đầu, nhìn hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm Vân Phong, không quên bổ sung một câu. Điểm tâm có mấy khối ta đều nhớ kỹ, nếu là thiếu một khối dư lại nói Vân Thư vẫn chưa nói xong, mà là đối hắn đạm đạm cười. Vốn nên làm người kinh diễm tươi cười, nhưng ở Vân Phong xem ra lại như địa ngục ma quỷ. Đông Dương nghĩ đến muội muội cha tấn người phương pháp, Vân Phong nguyên bản khẩn trương tâm đều đổi thành cấp bách, đột nhiên liền tưởng nhanh lên tiếng trường thi. Này phương pháp rất tốt, rất tốt. Đồng dạng thấy hết thể trương phòng, bội phục nhìn Vân thư liếc mắt một cái. Dĩ vãng hắn khả năng sẽ lợi dụng lúc này cùng Vân thư nói tốt hơn nghe, đây là mỗi người đều biết đến hắn tính cách, không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội cùng nữ tử kỳ hảo. Nhưng mà lần này, hắn thật là thiệt tình nhìn về phía Vân phòng, tự đáy lòng nói, thật hâm mộ ngươi có như vậy thú vị người nhà. Ngay cả trên mặt đều mang theo không chút nào che giấu hâm mộ. Vân thư nhưng thật ra nhìn hắn một cái, Khi thật lúc trước Vân Phong vô thanh vô tức mang theo Trường Phong tới tiểu lầu sau, Vân Thư liền đoán quá có phải hay không Trường Phong có cái gì ý đồ. Mặt sau tôi nhất điều tra tin tức lại làm nàng ngoài ý muốn. Trường Phong cũng không phải gì đó con nhà nghèo, tương phản nhà hắn ở địa phương chấn trên tính thượng một phương phú hảo. Nhưng cố tình chính là người như vậy, lại cho người ta một loại luôn muốn phản viêm phụ thế cảm giác, làm người thực không hiểu. Vân Thư hương thu không lớn, nếu biết chính mình trong nhà không có gì đối phương yêu cầu cố ý được đến. Đó là Mặc Kệ Vân Phong cùng hắn kết giao. Mắt nhìn hai người tiến vào trường thi, Tần thị cũng ở bên nhẹ nhàng thở ra, trước kia không nghĩ tới đại ca ngươi có một ngày thật có thể tham gia khoa khảo, mà nay tự mình nhìn đến hắn tiến trường thi, nương đã thực thỏa mãn, đến nỗi khảo như thế nào, nương cũng không chờ mong. Nói xong vẻ mặt nhẹ nhàng, Vân thư gật gật đầu, khoa khảo tương đương với là nhân sinh thí luyện, nàng phía trước nói những cái đó đều không phải là là làm Vân Phong khảo thật tốt, chỉ hy vọng hắn có thể chỉ mình năng lực bày ra chính mình. Nếu là khảo không tốt, nàng cái này là muội muội tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Khoa khảo thời gian yêu cầu một ngày, cũng có thể càng lâu, đều phải xem trường thi bên kia. Vân Thư chuẩn bị mang tần thị trở về, lại nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía góc đường. Có lẽ là khoa khảo quan hệ, mấy ngày nay phố xá thập phần náo nhiệt, hơn nữa từ buổi sáng đến buổi chiều đều là dòng người như nước. Vân Thư lại nhìn vài lần, mang theo tần thị đi hướng ít người địa phương. Mau chuẩn bị rời đi khi... Hồ Linh Lị cũng đã trở lại, nhìn có chút không vui, bất quá lại vô cùng cao hứng cùng tần thị nói chuyện. Chỉ có Vân Thư chú ý tới nàng đi vài bước còn sẽ quay đầu lại trường liếc mắt một cái trường thi phương hướng. Nghĩ đến trường thi, lại nghĩ đến Hồ Linh Lị Cha, Vân Thư chợt ý tứ đến chính mình khả năng xem nhẹ cái gì. Phía trước đi xem Vân Phong Khi, nhớ rõ hắn cũng để qua khoa khảo quan chủ khảo là vệ tử dự, phó giám khảo nghe nói là Hàn Lâm Viện ra Hồ Đại Nhân. Cái này Hồ Đại Nhân nên sẽ không chính là Hồ Linh Lị Cha đi. Nghĩ đến đối phương đối chính mình người một nhà không thế nào thích thái độ, vân thư nhiều như mi, chỉ hy vọng hắn có thể công bằng, nếu không mặc dù là hồ linh lị cha, cũng đừng trách nàng thu sau tính sổ. Khoa khảo thời gian, bên trong ăn tĩnh vô ngữ. Vệ tử dự sáng sớm liền ở giám khảo vị trí vương chắc ngồi, trà nóng điểm tâm bày một bàn. hắn cả lơ phất phơ chống cầm không có gì chính hình, nhưng ngẫu nhiên quét về phía thí sinh thời điểm, trong mắt lại là sắp bén. Làm quan chủ khảo chính là điểm này hảo, không cần qua lại chạy động. An An tĩnh tĩnh nhìn liền hảo, lại xem thỉnh thoảng kiểm tra thí sinh hay không gian lận mặt khác giám khảo, vệ tử dự không khỏi thay đổi cái tư thế, sửa vì ôm cánh tay dựa vào trên ghế. Vân Thư Đại ca giống như cũng ở thí sinh, hắn nhớ rõ nguyên lai vị này quận ra cũng là cái không học vẫn không nghề nghiệp người, chỉ sợ là bị không châu bắt chó đi cái tới. Sau lại cảm thấy quá mức nhàm chán, đó là nổi lên đi gặp ý tứ. Vân Phong trước nay không nghĩ tới khoa khảo sẽ như vậy nghiêm túc. Mặc dù đối đọc sách học tập ôm có nhìn thẳng vào thái độ hắn đều không tự chủ được ngồi ngay ngắn thân mình, hai vai phóng mình, nghiêm túc nhìn khảo đề. Thẳng đến hắn nhận thấy được cái gì ngẩn đầu nhìn lại, sau đó rõ ràng ngẩn ra. Phó giám khảo không biết khi nào đứng ở trước người, ánh mắt chính rừng ở hắn để thi thượng. Vân Phong chú ý tới hắn trước sau cao mày, trong lòng ngại dựng nên sẽ không chính mình nơi nào viết sai rồi. Không khỏi nhìn xem trước mặt điểm tâm, tiếp theo hắn thâm hô một hơi tiếp tục viết. Đề thi có điểm khó. Bất quá phần lớn đề mục hắn đều nhớ rõ, vì thế viết lên không tự chủ được liền chìm vào đi vào. Cũng bởi vậy đương hắn chuẩn bị nghỉ tạm sẽ, lại phát hiện trước mặt người thay đổi cái khi, lại là cả kinh. Không cần phải xen vào buồn vương, hảo hảo làm bài. Vệ tử dự ôm cánh tay nói một câu, sau đó không có việc gì người dường như đi tiếp theo cái địa phương nhìn, đảo giống một cái làm hết phận sự giám khảo. Vì thế khảo thí một đường xuống dưới, vân phong bản thân không khẩn trương tâm, bị các giám khảo vừa thấy đều không khỏi đề cao vài phần. Nguyên nhân chính là như thế hắn cũng càng thêm bình tĩnh, ý nghĩ càng thêm rõ ràng, đối mỗi cái để thi có tân kiến giải. Thẳng đến hắn nhìn đến cuối cùng một đề, nhíu chặt giữa mày cơ hồ tủng thành tiểu sơn. Khoa khảo tổng cộng tam đại tràng, thiên mò hắc khi được đến tin tức trận đầu kết thúc, còn thừa sáng ngày mai tiếp tục. Tam tràng khảo thí đều kết thúc khi, tân thị đều cảm thấy nhi tử gầy một vòng lớn. Chính văn chương 298 Tiết bảng ngày ấy vân phong đêm trước trình xong không ngủ, dùng hắn nói tới nói, sống như vậy năm qua. Trước nay không giống hiện tại như vậy khẩn trương, kích động cùng chờ mong quá. Bị hắn sở ảnh hưởng, Tần Thị cũng không ngủ hảo, chỉ có Vân Thư không để ý đến bọn họ, ngủ một giấc ngon lành. Lần thứ hai ngày mới lượng, Tần Thị liền kêu khởi nữ nhi. Vân Thư mở hai mắt, nhìn đến chính là mặc chỉnh tề người, nghe thanh âm, Vân Phong giống như đã tại ngoại môn chờ. Nàng đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, bất quá một hồi đã sửa sang lại thỏa đáng. Ba người ở dưới lầu ăn sớm một chút, sau đó rời đi. Vốn tưởng rằng bọn họ tính rất sớm. Nào biết mau đến phủ nhà, trên đường lại là đen nghìn nghịt đầu người. Tiết bảng thời gian vì giờ thì một khắc, đại gia đã trước tiên tìm vị trí, liền vị ở gián thông báo thời khắc đó ánh mắt đầu tiên nhìn đến tên của mình. Vân Phong không có tế tiến lên, phản lo lắng người nhiều bị thương nương cùng muội muội, lãnh tần thị cùng Vân Thư đi vào biên sườn một bên, ba người trò chuyện việc nhà tống cổ thời gian. Mau đến gián thông báo thời điểm, người khác đều ở rỗi trưởng cổ nhìn, Vân Phong cũng áp lực không được kích động liên tiếp nhìn lại. Vân Thư lại cảm giác được cái gì. Nhìn về phía phía sau, theo sau lại thu hồi tầm mắt. Nàng hơi liễm hạ con ngươi sẹt qua một tia lanh quang, khỏe miệng ngầm cười lạnh. Tới tới, phía trước học sinh kích động hô to, một cái kính đi phía trước tế, muốn khai bảng. Vân Thư nhìn Vân Phong hận không thể cũng nhào qua đi lại áp lực bộ dáng, không khỏi cười, thuận thế đẩy hắn một phen, muốn đi liền đi thôi, ta cùng nương ở chỗ này chờ ngươi. Có thể chứ. Hắn còn có điểm chân chờ. Tần thị cũng thúc giục hắn, mau đi xem đi, không có việc gì vân phong đó là gật đầu, rồi sau đó lại không áp lực kích động, bay nhanh qua đi. Hắn mấy năm nay thường xuyên rèn luyện, sức lực so này đó hào hoa phong nhã thư sinh sức lực lớn hơn rất nhiều, bất quá đồng dạng tới xem bảng còn có cùng thiên khảo thí võ thí sinh, nguyên bản đều là vì sớm chút xem bảng đơn, nào biết ngươi đẩy ta nhưng không cẩn thận liền đụng vào. Mắt mù sao? Dẫm lên ta chân? Ngươi mẹ nó còn đụng phải ta bả vai đâu? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa? Nói liền nói, lao tử còn sợ ngươi không thành Vốn dĩ chỉ là đấu võ mồm, ai ngờ đến không ai nhường ai, cuối cùng nghiễm nhiên động khởi tay tới. Cãi nhau hai người là võ thí sinh, Vân Phong buồn không ở cãi nhau hàng ngũ chung, nhưng trong đó một người động thủ đẩy người khi, hắn thuận tay đỡ mặt khác một người một phen, đã bị người nọ đỉnh nhìn thẳng. Như thế nào, tiểu tử ngươi còn tới xen vào việc người khác? Hừ, ai còn không có vài người? Người nọ vừa mở miệng cùng đi người lập tức đều đi lên trước tới. Vân Phong đỡ người nọ đứng vững sau cũng không rơi hạn. Giống nhau đưa tới một đám người Xem bộ dáng hai người hẳn là nhận thức Phòng trừng ngày thường quan hệ liền không tốt Hiện giờ khoa khảo qua đi tính toán tới tính sổ Phụ trách gián thông báo Nha dịch thấy tình huống không đối đi kêu người hỗ trợ Không nhiều lắm một hồi cũng lao ra Mười mấy cái nha dịch lại đây Đem hai bên người tách ra Hiện tại hài tử như thế nào mỗi người đều như vậy xúc động Còn hảo đại ca ngươi cũng sẽ điểm vóc công Tân thị vẻ mặt lo lắng Nhìn một màn này Phòng trừng là sợ nhi tử bị thương Vân Thư chấn an nàng nói không có việc gì. Loại này trường hợp thích nháo sự người có khối người, Phủ Nha khẳng định có chuẩn bị. Quả nhiên, hai bên còn không có đánh lên tới, Phủ Nha liền đem gây chuyện người cấp chế trụ. Bất quá chỉ là can ngăn Vân Phong cũng vô tội bị liên lụy. Bọn họ cần thiết phải chờ tới người tan đi sau mới có thể bông ra. Tần Thị xem chỉ lắc đầu, Vân Thư nhưng thật ra cực không thèm để ý. Phản phất không thấy được nhà mình đại ca cầu cứu ánh mắt, Vân Thư giống như nhàn nhã bồi Tần Thị đứng ở một bên. Phần 186. Phu nhân, Vân Cô Nương, các ngươi là Bồi Vân Huynh tới sao? Di, đó là vừa rồi tới Trương Phong phát hiện các nàng, lại đây chào hỏi. Vừa mới dứt lời liền nhìn đến bị mấy cái phủ nha ngăn ở phía sau vẻ mặt khổ tương Vân Phong, rõ ràng sửng suốt. Tần thị trên mặt hơi hơi đỏ lên, giải thích, vừa mới có người tưởng nháo sự, vừa lúc Phong Nhi ở bên kia, bị nha dịch cùng nhau bắt lấy ta. Trương Phong lúc này mới hiểu ra, gật gật đầu sau, xem hai người đứng ở chỗ này chờ. Lại thấy dán thông báo bên kia người không quá nhiều Liền nói Ta đi trước nhìn xem bảng đơn Thuận tiện cung cấp vân huynh tìm xem Vậy phiên phái ngươi Tân thị gật đầu đặng cười Bảng đơn dán ra sau Có người vui mừng có chút khóc giống Bởi vì bảng đơn thượng bất quá chăm tới cái tên Như vậy một hồi công phu non nửa người Đã lắc đầu thở dài rời đi Trương Phong đi nhìn lên thực dễ dàng liền tê đi vào Bên trái văn khảo bảng đơn Bên phải chính là võ khảo Trương Phong thói quen tính từ đệ nhất bài nhìn lại Quả nhiên dễ dàng liền tìm đến tên của mình Tiếp theo biên đi tìm Vân Phong Cùng Vân Phong nhận thức cũng có chút thời gian Biết đối phương trình độ Đang muốn chậm rãi tìm đi Nào biết ánh mắt một hoa liền thấy được hắn Chờ nhìn đến nơi khu vực khi Trương Phong cũng có chút ngoài ý muốn Bên người người nghị luận sôi nổi Hảo sinh hâm mộ này tiền tam giác người Đều là 10 năm gian khổ học tập Chúng ta lại xa xa tương vọng Ai? Còn không phải sao Trở về ta phải tìm thôn trưởng giúp ta nhìn xem tên Nếu không sang năm cũng sửa cái mang phong tự tính. Ngươi đây là đầu cơ trục lợi, sao có thể hàng năm như vậy đâu. Thử xem tổng hành đi, dù sao sang năm nếu là khai khảo ta còn tới. Đang bị mọi người thảo luận vai chính Trương Phong vì thế thực bình tĩnh, liếc mắt nói chuyện kia mấy người, mỗi người ăn mặc bình thường, mặt hoàng cơ bắp, kia mấy gương mặt cũng có chút quen thuộc, biết cùng chính mình giống nhau là từ xa xôi hương chấn tới, đảo không phải nói coi khinh. Mà là đối bọn họ ông có ý đồ dùng đổi tên phương pháp thay đổi vận mệnh cảm thấy buồn cười. Cũng không có làm cái gì, nhìn bọn họ vài lần sau, lặng lẽ rời khỏi đám người, đi rồi trở về. Người nói Phong Nhi cũng ở bảng đơn thượng. Tần thị nghe xong Trương Phong sau khi trở về lời nói sau, rõ ràng vui mừng ra mặt. Chỉ có vân thư chú ý tới Trương Phong còn muốn nói cái gì, nhìn qua đi, hỏi, không biết ta đại ca xếp hạng nhiều ít. Theo nàng biết này bảng đơn trừ bỏ tam giáp. Tiến sĩ cùng cử nhân tổng cộng 120 người, mỗi người có cái đối ứng thứ tự. Trương Phong nhìn về phía nàng, biểu tình có chút trần chờ nói, không biết ta lý giải đúng hay không, vân huynh tên tuy ở tam giác bên trong, nhưng lại không giống. Người nói, tam giác. này kinh ngạc thanh âm là tần thị phát ra, ngựa khí rất là kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới nhi tử lợi hại như vậy. Vân thư trên mặt cũng có chút vài phần ngoài ý muốn, bất quá càng chú ý chính là Trương Phong nói. Đại khái đối phương nói không rõ lắm. Vân Thư dứt khoát chính mình đi xem. Chờ tới rồi dán thông báo địa phương, Vân Thư tìm được Vân Phong tên, mới hiểu được vì cái gì Trương Phong sẽ nói như vậy. Vân Phong vị trí đúng là Tam Giáp khu vực Trung, nhưng thật là vị thứ tư. Mà Tam Giáp sở dĩ xưng là Tam Giáp, bởi vì chỉ có 3 người, hiện giờ nhiều một người, tự nhiên kỳ quái. Vân Thư tính toán đi hỏi một chút. Vừa lúc nhìn đến phủ nha cửa có cái hình bóng quen thuộc, Vân Thư nâng chạy bộ qua đi, gọi lại chuẩn bị tiến vào phủ nha người nọ, Hồ Đại Nhân. Nguyên bản chỉ tới đến xem khảo thí thành tích Hồ đại nhân, nghe được thanh âm này, quay đầu lại nhìn đến Vân Thư, thần sắc cũng không hiền lành. Vân Thư đảo không ngại, trực tiếp đem chính mình nghi hoặc hỏi đi ra ngoài. Loại tình huống này là viết sai vẫn là mặt khác, Hồ đại nhân có không hỗ trợ hỏi một chút. Chính văn chương 299. Hồ đại nhân không nghĩ tới Vân Thư tìm hắn là vì việc này, sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong mắt rõ ràng hiện lên không tin, "Đại ca ngươi vào tâm giác." Trong giọng nói còn mang theo nghi ngờ. Cái này cũng muốn làm phiền Hồ Đại Nhân cha hạ tình huống như thế nào? Vân Thư nhàn nhạt nói. Lần này đối phương nhưng thật ra chưa nói cái gì, gật gật đầu nói, ân người trước tiên ở bực này, ta đi hỏi một chút. Nhìn vẻ mặt không nhiệt tình, nhưng đáp ứng sau, lùi bước phạt lấy bay nhanh đi vào cha đi. Vân Thư thấy thế hơi hơi nhúng mày, thấy vài lần, nàng thấy vị này Hồ Đại Nhân cũng không xem như phi thường hồ đồ. Không nhiều lắm một hồi, Hồ Đại Nhân liền ra tới. Hắn đầu tiên là dùng một loại cực kỳ quái dị ánh mắt nhìn chầm chầm Vân Thư vài lần, người lại đây khi, lại đứng một hồi, mới nói, hỏi rõ ràng, không có viết sai, đại ca ngươi xác thật vào tam giác. Dứt lời lại cảm thấy như vậy hình dung có chút không khỏe, thay đổi tuyến đường, nói đúng ra hẳn là bốn giác. Bốn giác? Nghe thấy cái này tên, Vân Thư ánh mắt hơi hơi vừa động, nói như vậy nàng đại ca xác thật được đề cử. Nàng đi lên, còn có thể cảm giác được bậc thang người nhìn chầm chầm chính mình. Đại khái là không nghĩ tới nàng đại ca thế nhưng có năng lực này. Trên thực tế chính là vân thư đều có chút ngoài ý muốn. Mặc dù vân phong lại thông minh, ở hoang phế nhiều năm việc học sau một lần nữa nghiêm túc lên, bất quá hơn 2 năm thời gian liền cùng những cái đó học tập mười mấy năm học sinh tương đối, vẫn sẽ kém một đoạn. Bất quá đại tru khoa khảo đề thi đều tương đối linh hoạt, muốn nói vân phong thật sự có cái gì thiên phú cũng nói không chừng. Nàng lộn trở lại đi đem hỏi thăm tin tức nói cho tần thị sau, đối phương càng vì vui vẻ. Bắt lấy nữ nhi tay kích động nửa ngày chưa nói ra lời nói. Vân Thư thấy thế cũng kéo ra khỏe môi, nhàn nhạt cười. Trương Phong còn không có rời đi, nghe nói việc này cũng thiệt tình nói thanh chúc mừng. Theo sau ba người nhìn còn bị phủ nha ngăn đón, lại hận không thể bay đến bảng đơn trước Vân Phong. Tần thị nhìn không được làm nữ nhi hỗ trợ đem nàng đại ca cấp kêu trở về. Trên thực tế, Vân Thư không cho những cái đó phủ nha một chút tiền trinh, Vân Phong phải tới rồi tự do trái lại còn bị ngăn đón mấy người cực kỳ hâm mộ nhìn một màn đáng tiếc không su dính túi bọn họ căn bản vô pháp mua được này đó phủ nha vân phong được đến tự do chuyện thứ nhất chính là đi xem bảng đơn bất quá chờ hắn ở tam giáp khu vực nhìn đến tên của mình khi rõ ràng sửng sốt khi trở về còn vớt đầu một bộ đôn hậu bộ dáng ngây ngô cười cùng tần thị nói nương muội muội ta hình như là cái cử nhân cử nhân không phải tam giáp thám hoa sao tần thị vẻ mặt giật mình lăng vân phong so nàng còn kỳ quái Sao có thể là tháng hoa, nương quá để mắt như tử, ta coi chính là cử nhân, phương hướng cũng chưa sai nha. Chỉ có biết hết thể vân thư, không đành lòng nhà mình đại ca ngốc dạng, lắc đầu không nói. Trương Phong cũng là buồn cười bộ dáng, sau lại chỉ phải giải thích, người nương nói không sai, Vân Huynh thật là chúng tháng hoa, vừa mới hồ đại nhân đều xác định qua. Chính là tam giáp đều đủ rồi nha, đúng rồi. Giống như trạng nguyên đó là Trương Huynh, chúc mừng. Vẫn là không tin Vân Phong chỉ cho rằng đây là treo gẹo chính mình. Nhưng thật ra tần thị sử sốt, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Phong, phía trước chỉ lo đến thế nhi tử cao hứng, lại là đã quên hỏi trường Phong thứ tự, không nghĩ tới hắn thế nhưng chúng chẳng nguyên. Vân Thư là biết đến, đối này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Này hết thể đủ để chứng minh một câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng thật ra Vân Phong, ở Vân Thư đều mở miệng nói hắn sắc thật là thám hoa sau, hắn mới vẻ mặt không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt dương miệng lặp lại, ta, ta là thám hoa. Một bên còn đang nói không có khả năng. Tân thị nhìn lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Chính là Trương Phong đều cảm thấy rất ít có người có thể giống Vân Phong như vậy khiêm tốn. Khiêm tốn đến biết kết quả còn chưa tin. Đây là cỡ nào hoài nghi chính mình. Tuy rằng hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Công đức viên mãn hoàn thành khoa khảo, mới trở lại tiểu lâu không lâu. Không bao lâu trong cung người đó là rốt cuộc, tuyên bố buổi chiều tiến cung thi đỉnh thời gian. Đại tru khoa khảo chế độ cùng nơi khác không giống nhau, tuy rằng tam giáp đã ra. Còn muốn tham gia thi đình mới tính danh xứng với thật Nếu là vào được hoàng thượng mắt Nhân thể được đến một quan nửa chức cũng không nhất định Nhưng nếu biểu hiện không tốt Như vậy bị ướp lạnh cũng không phải chưa từng có sự Thời gian có điểm đuổi Vân Thư luôn mãi công đạo Vân Phong Hảo hảo biểu hiện Nếu hắn muốn vì đại chu phục vụ Vân Thư sẽ không có ý kiến Nếu là không có phương diện này ý tưởng Thi đình khi liền có thể cùng hoàng thượng thuyết minh Vân Phong cũng không phải lần đầu tiên tiến cung Tương phản nguyên lai vì quận gia khi tiến cung số lần cùng những cái đó vương ra đều không sai biệt lắm nhưng lại là duy nhất một lần vì chứng minh tiến cung vì thế hắn so khoa khảo càng vì khẩn trương buổi chiều theo trong cung xe ngựa vào cung tần thị ở tiểu lầu bắt đầu tân lo lắng chạm vạng thời điểm vân phong mới trở về nhìn có chút đầu nặng chân nhẹ trên mặt mang theo mê chi mỉm cười tần thị như thế nào truy vấn hắn chỉ nói tiến cung học không ít đồ vật hoàng thượng vẫn chưa biểu hiện bất luận cái gì đối hắn bất mãn hoặc là thích vân thư sau khi nghe được âm thầm gật đầu Như vậy cũng hảo, vừa lúc nàng tính toán mấy ngày nay chuẩn bị trở về. Liên ở Vân Thư định ra trở về ngày ba ngày trước, nàng làm vệ tử dự mang nàng vào cung, tự mình thấy vệ hiền, đưa cho hắn một cái hộp gấm. Lúc đó vệ tử dự ở bên ngoài trở, cung điện chỉ có hai người. Đãi vệ hiền hỏi đến hộp là thứ gì khi, Vân Thư ngẩn đầu nhàn nhạt mà nói, một ít nhưng làm hoàng thượng thân thể an khang, trường mệnh không suy đăng dược. Nàng nhìn đến vệ hiền cầm hộp tay hơi hơi một đốn, tiếp theo thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó mở ra kia hộp nhìn vài lần, lại sau đó nạp lại hảo, cười như không cười nhìn vân thư, chấm không rõ ngươi vì sao phải đưa này đó đan dược cho chấm. Bởi vì dân nữ là cái đại phu, có thể lấy ra tay đổ vật chỉ có này đó. Tiếp theo, coi như dân nữ tâm hệ đại chu, không hy vọng đại chu chi chủ là một cái không từ thủ đoan người, cho nên hy vọng hoàng thượng sống lâu trăm tuổi. Nói như vậy nhưng xem như phi thường trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ. Vân thư làm tốt vệ hiền tức giận chuẩn bị nhưng mà đợi hồi lâu phía trên vẫn là im ắng. không biết qua bao lâu đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài lại sau đó mới là vệ hiền thanh âm lại so với trước kia nhiều chút tăng thương mỏi mệt chấm đã hiểu người này phân tâm ý chấm tiếp thu vân thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại lại thấy ngày xưa nhìn đều tinh thần sáng láng vương giả lúc này lại là đầy người mệt mỏi bộ dáng lại sau đó hắn làm như không có gì sức lực hướng vân thư xua xua tay vân thư liền lại nhìn hắn một cái nói thanh cáo tử bước chậm rời đi Ngoài cửa vệ tử dự nhìn vân thư ra tới, phát hiện nàng cầm ở trong tay hộp đã không có sao, treo kẹo nói, ngươi cho ta phụ hoàng tặng thứ gì? Tiên dược. Vệ tử dự chịu chịu khoe miệng, coi như ta không hỏi. Vân thư thật là nhúng mày, nói thật còn không có người tin. Nàng cấp vệ hiền làm dược đặt ở hiện tại thời đại này ý dược trình độ sắc thật coi như tiên dược. Phía trước vốn là làm tới dự phòng, mặt sau ngâm lại tốt xấu là đại trung người, như thế nào cũng đến cấp cái này quốc gia chủ nhân một chút chỗ tốt liền nghĩ vậy cha không riêng như thế bên trong còn có vài loại giải độc đan cùng mặt khác tác dụng thuốc viên nàng toàn bộ tách ra ghi chú rõ tin tưởng vị kia nhất định có thể sử dụng được với chính văn chương 300 khởi hành ly kinh ngày ấy đùi ngọc được đến tin tức hy vọng đồng hành vân thư cũng không cự tuyệt cùng đối phương ước hảo thời gian đại gia sáng sớm ở cửa thành tụ hợp nhưng là vệ tử dự không biết từ nào nghe được tin tức ngày ấy cưỡi ngựa cũng đuổi lại đây nam nhân dáng người vĩ ngạn ngồi ở trên lưng ngựa Yêu nghiệt dung nhan bưng mị hoặc người tươi cười, thật sâu nhìn Vân Thư vài lần sau, nói vài câu làm người nghe không hiểu nói sau, đó là một quay đầu giá mã rời đi, cùng tới khi giống nhau đột nhiên. Dự vương kỳ thật thực thưởng thức ngươi. Phần 187 ngồi ở một khát chiếc trên xe ngựa Bùi Ngọc thấy thế nói như vậy một câu, bởi vì hắn có thể cảm giác được vệ tử dự kia vô pháp biểu đạt ý tưởng. Vân Thư không có hề răng, ngược lại là Tần Thị nhiều xem vài lần, mà Vân Phong cái này tâm đại càng cảm thấy đến không có gì. Ngược lại cảm thấy dự vương đưa bọn họ rời đi, rất là vinh hạnh. Không nghĩ tới chính là, không bao lâu lại tới một người, thật là hồi lâu không thấy nghiêm trư. Đồng dạng là cưới ngựa mà đến, dáng người lại có chút chật vật, xuống ngựa khi, cẳng chân còn bị bàn một chút, nửa thanh ống quần đều là cho bụi. Hắn lại phản phất vô chi, đi vào vân thư xe ngựa trước mặt, tựa muốn nói cái gì nhưng đến miệng chỉ biến thành một câu, thuận buồm xuôi gió. Vân thư một lần nữa đối mặt gương mặt này, trong lòng đã không có nhiều ít dao động vì thế nàng khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói cảm ơn. xe ngựa lay động đi trước, mang theo cho bụi đem bốn phía hết thảy có vẻ mông lung lên. chỉ có kia mặt thân ảnh, rất xa về sau còn có thể nhìn đến lẳng lặng đứng ở nơi xa. cô độc mà lại khó chịu, mặc dù không xem biểu tình, nhưng từ kia thân ảnh đều có thể cảm nhận được. tần thị ở bên lắc đầu tiết hận, trong lúc vô ý ngẩng đầu thấy như vậy một màn vân thư buồn cười, nương thích hắn. không thể nói thích, lúc trước ngươi cùng hắn ở một hối, nương còn nóng trông các ngươi rời đi. Nhưng hôm nay lại xem, hắn giống như còn rất si tình. Nói lại là thở dài một tiếng. Vân Thư ngần ra, chợt nàng xả môi cười, kia đảo không thấy được. Nếu như thật sự si tình, cũng không thấy hắn như thế nào đi tìm chính mình. Còn không phải bị người nọ lợi dụng mới nhớ tới nàng người này. Nghĩ đến đây, Vân Thư tươi cười dần dần thu đi. Giờ thiên tả hữu xe ngựa đã khoảng cách kinh thành trăm dặm. Bởi vì hành trình còn có hồi lâu, tần thị cùng Vân Phong dựa vào xe vách tường đánh buồn ngủ. Vân Thư vốn cũng ở nhắm mắt dưỡng thần, lại bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, sau đó nàng để thanh nói, dừng xe. Đánh xe chính là tô nhất tô tam, hai người vừa nghe đến Vân Thư thanh âm, lập tức kéo lấy dây cương. Đi ở mặt sau Bùi Ngọc xe ngựa tự nhiên cũng đi theo dừng lại. Vân Thư xốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa, đối với đất chống đột nhiên nói, ra tới. Nhưng mà bốn phía y mắng liền nhân ảnh cũng không có. Bùi Ngọc nghe vậy từ trong xe ngựa đi ra, nhìn Vân Thư sắc mặt không tốt, liền cũng không qua đi. Đừng chờ ta đậu thủ, chính mình lăn ra đây. Vân Thư lại lạnh lùng nói một câu. Liên ở tần thị đều tò mò từ trong xe sốc lên màn xe xem ra khi, rốt cuộc có động tĩnh chuyển đến. Một cái cực kỳ mỏng manh thanh âm từ xe ngựa mặt sau cùng chuyển đến, đừng nóng giận, ta. Ta này không ra sao. Đi theo không bao lâu, một bóng hình run run rẩy rẩy đi ra, hắn vừa đi một bên trộm xem Vân Thư, thấy nàng sắc mặt thật không tốt sau, đầu lập tức lại phong thấp. Bùi ngọc nhìn đến người nọ khi, rõ ràng ngoài ý muốn chợt nói, nguyên lai là hứa đại phu, là nha là nha, này không phải bùi đại thiếu sao? lão phu ta nghe nói các ngươi muốn ly kình, cho nên liền theo tới mặt sau nói xong lại xem vân thư liếc mắt một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu, không lâu là trộm theo tới sao? nào biết thanh âm này truyền tới vân thư nhĩ lực, nàng lạnh lùng liếc lại đây, Liên ở hứa phu viễn sợ tới mức quá sức chuẩn bị giải thích khi, thanh âm kia lại là không mang hỏa khí nói, ta chưa nói ngươi, vậy ngươi vừa mới hứa phu viễn hừ hừ một câu nghĩ đến cái gì lại chưa nói. Bùi Ngọc nhìn ra hai người ở chung hình thức, cười cười, chủ động cho hắn dưới bậc thang, nếu là hứa đại phu cũng muốn hồi kinh, không chê nói cùng đùi mỗ cùng nhau đi. Vậy thật tốt quá, cảm ơn ngươi nha. Một chút không khách khí trả lời, Hứa phu viễn liền sợ hắn đổi ý dường như, nói xong chân vừa nhấc liền phiên lên xe ngựa. Khó được Bùi Ngọc vẻ mặt bình tĩnh nhìn, cười cho người ta chỉ vị. Mà bên ngoài, Vân Thư Thu hồi tầm mắt, như cũ nhìn chằm chằm phía trước vị trí. Trong mắt lạnh băng hiện ra, lần này nàng lại không nói lời nào, mà là xem định một chỗ, chợt từ trên người lấy ra một phen đoạn đao, hướng tới nào đó phương hướng ném qua đi. Hứa phu viện vẫn luôn ở xe ngựa xem tình huống, muốn biết vân thư rốt cuộc đang làm gì. Hiện giờ nhìn đến cái này động tác, lập tức hướng tới đoạn đao phương hướng nhìn lại. Cơ hồ liền ở đoạn đao bay đi thời khắc đó, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ rõ ràng hô hấp. Hiện nhiên là vân thư động thủ quá nhanh, đối phương tiếng lòng rối loạn tiết hơi thở Lại sau đó một bóng hình xuất hiện mọi người trước mắt. Tiểu thư tô nhất cùng tô tam đồng thời nhảy xuống ngựa bối, vẻ mặt phong bị. Bởi vì liền ở phía trước bọn họ cũng không có cảm giác được cái gì, hiện giờ phát hiện ra tới cá nhân, tự nhiên muốn hoài nghi đối phương ý đồ Vân thư ý bảo bọn họ chăm sóc xe ngựa, chính mình lại là hướng tới người nọ đi đến. Đối phương hiện thân ảnh tuy rằng đứng thẳng bất an, lại không ở trốn tránh, chờ đến vân thư lại đây khi, còn cổ đủ dũng khí ngẩn đầu nhìn qua đi, sau đó thấp giọng hô thanh, vân. Vân Cô Nương. Ngữ khí rất là trột dạ. Vân Thư đứng ở đối phương trước người một mét vị trí, đánh ra trước mặt này trương dâu ria sổm xoà mặt, câu môi cười lạnh, ta lúc ấy ai, theo ta lâu như vậy. Vân Cô Nương, ta. Ta không phải cố ý muốn cùng ngươi. Túi đầu không dám nhiều lời, phương thuốc cổ truyền liền sợ nàng vừa giận trực tiếp động thủ, chạy nhanh nói, ta chỉ là lại đây nói chút sự, nói xong ta liền đi. Ngươi cùng ta có cái gì hảo thuyết? Không. Không phải ta, là nhà ta chủ thượng. Hán. Vân thư sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, vậy càng không có gì hảo thuyết, ta đối một cái người chết sự không có hứng thú. Nàng cương điệu cắn tự ở người chết hai chữ thượng, còn thừa tràn ngập châm trọng. Tâm thụ phương thuốc cổ truyền hiển nhiên không có nhận thấy được điểm này, ngược lại chạy nhanh giải thích, vân cô nương hiểu lầm, nhà ta chủ thượng kỳ thật không chết, hắn kỳ thật. Chết không chết cùng ta cũng chưa quan hệ, nếu ngươi tới chính là nói này đó, như vậy có thể đi rồi. Vân thư nói xong này đó xoay người liền đi. Đuổi theo phương thuốc cổ truyền vô pháp, la lớn, ta biết vân cô nương ngươi sinh khí, chính là chủ thượng hắn lần này là thật sự muốn chết, ta trộm tới chính là tưởng nói cho vân cô nương ngươi, hy vọng ngươi có thể đi thay hắn cuối cùng một mặt, ta cầu xin ngươi vân cô nương. Phảng phất thời gian trở về hai năm trước, cái kêu ban đêm phương thuốc cổ truyền vì làm nàng đi cứu vệ thừa phong mà quỳ xuống đất dập đầu câu nàng. Vân thương nghe được phía sau bang bang dập đầu thanh, nện bước tuy không dừng lại, nhưng lại thả chậm rất nhiều. Phương thuốc cổ truyền thanh âm còn tại tiếp tục, ta là gạt nhà ta chủ thượng tới, bọn họ trở về nơi đó, ta nghe cổ an nói, chủ thượng lần này khả năng sẽ chết ở nơi đó. Nhưng ta cùng cổ an đều biết, hắn trong lòng nhất nhớ thương chính là vân cô nương ngươi, chính là chủ thượng có khổ chung, cho nên ở kinh thành, hắn cố ý làm những cái đó làm vân cô nương ngươi tức giận sự, kỳ thật chủ thượng căn bản không nghĩ làm như vậy. Chính văn chương 301 A, hắn không phải cái gì đều nắm giữ trong tay. Hiện giờ kết quả bất chính là hắn muốn. Ngược lại là ngươi, con hắn tới tìm ta, sẽ không sợ bị phát hiện sau chọc hắn sinh khí. Nhiều nói ta không muốn nhiều lời, ngươi đi đi, về sau ta không nghĩ lại nghe thấy cái này người bất luận cái gì tin tức. Vân Thư đánh gây hắn nói, lãnh đạm nói. Chính là phương thuốc cổ truyền dập đầu cũng không dừng lại ngăn, lúc này mới một hồi kia cái chán đã là máu tươi giàn rủa. Trên mặt hắn càng là nước mắt tung hành, mặc kệ Vân Thư như thế nào lạnh nhạt trào phúng đều phản phất vô tri. Chính là ta thật sự nhìn không được, chủ thượng hiện tại mỗi ngày mỗi đêm đều ở gặp cha tấn, ta chỉ là muốn cho hắn đi lên có thể thoải mái điểm. Vân cô nương ngươi như vậy lợi hại, phương thuốc cổ truyền không cầu ngươi khác, liền cầu ngươi đi xem nhà ta chủ thượng liếc mắt một cái. Đừng nhìn hắn ở kinh thành xuất hiện ở ngươi trước mặt đều không có việc gì giống nhau, trên thực tế hắn thân thể đã không bằng từ trước. Đại chu cùng Nam Nguyên không ai thiệt tình tiếp nhận chủ thượng, nhưng là ta phương thuốc cổ truyền biết, hắn muốn nhất không phải cái gì quyền thế. Chỉ nghĩ cùng vân cô nương ngươi ở bên nhau Ngươi biết không vân cô nương Kinh thành kia đoạn thời gian Chủ thượng chỉ có mỗi lần cho ngươi viết thư Khi mới có thể vui vẻ một ít Mặt sau kia đoạn thời gian cũng là nhìn vân thư tin chịu đựng tới Ta thật sự không hy vọng chủ thượng như vậy khổ sở Không nghĩ nhìn đến hắn khổ sở Ha ha Vân thư xả môi cười lạnh Trong mắt lạnh nhạt càng sâu Nàng từ trước đến nay đều là cái đơn giản người Không thích đem bất luận cái gì sự tình làm cho phức tạp Ở nàng xem ra Vô luận là cảm tình vẫn là mặt khác, thích chính là thích. Nếu là chán ghét liền đoạn cái sạch sẽ. Phương diện này nàng trần chờ hạ, là nàng không biết cố gắng, mà hắn làm này hết thể sự tình chủ đạo giả, trái lại hướng nàng biểu hiện ra khổ sở. Nếu không có người nọ liền ở trước mặt, Vân Thư rất muốn lạnh giọng chất vấn hắn một lần, có phải hay không cảm thấy đùa bỡn người khác cảm tình rất thú vị? Vân cô nương, câm miệng. Ta là niệm ở nhận thức một hồi phân thượng, không có động thủ. Lần này ta thả buông thang ngươi nếu ngươi lại trước mặt mấy ngày giống nhau lén lút đi theo phía sau, đừng trách ta chở mặt vô tình. tố xác tay háo bị Vân Thư dùng sức huy động, trong không khí đó là gió lạnh chật vang. Quy xuống đất Phương Thuốc cổ truyền chỉ cảm thấy trước người một cổ sung lượng đánh úp lại, nửa quỳ hắn không chịu không chế về phía sau phi đi, cuối cùng chật vật nằm trên mặt đất. nhưng hắn lại lập tức chống mặt đất lên, bất khuất nhìn Vân Thư, tuy không nói chuyện, nhưng đỏ bừng đôi mắt lại tràn ngập cầu xin. Vân Thư nhẫn tâm không đi xem nàng, đi nhanh rời đi. Nàng mới vừa trở về, tần thị đó là từ xe ngựa vương đầu, thư nhi, đó có phải hay không? Phương thuốc cổ truyền. Kỳ thật tần thị tưởng nói có phải hay không vệ thừa phong tới tìm nàng. Có thể thấy được vân thư sắc mặt không tốt, kia mấy chữ liền cũng chưa nói ra tới. Nàng đối nữ nhi sự chỉ biết được một ít, trong lòng đại khái minh bạch nàng cùng vệ thừa phong chi gian có cái gì, nhưng vân thư không nói, nàng cũng không hảo đề, rốt cuộc nữ nhi so nàng cái này đương nương còn muốn cho người yên tâm. Ân. Vân Thư gật đầu, nhiều nói liền không nhiều lời. Tần Thị còn muốn nói cái gì? Vân Phong lại bên phản ứng cực nhanh giữ chặt nàng tay áo, đối nàng lắc đầu. Chính là nhìn nơi xa quỷ trên mặt đất người, Tần Thị tổng cảm thấy không đành lòng. Vân Thư xoay người lên xe ngựa sau, mệnh lệnh Tô nhất ra tốc đi tới. Xe ngựa một lần nữa chạy, dây lắt gian đem người nọ ném ở sau người. Chính là làm Tần Thị một đám người không nghĩ tới sự, mặt sau dọc theo đường đi phương thuốc cổ truyền trước sau theo ở phía sau. Mấy người ngồi xe ngựa Hán tác cưỡi ngựa nhì, cũng không có giống phía trước sẽ tìm đến Vân thư, mà là không nhanh không chậm theo ở phía sau, hơn nữa không có cố tình che giấu hành tích. Trước vài lần Vân thư vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, mà sau trực tiếp làm lơ phản phất không có người này. Cứ như vậy cơ hồ không có ngừng lại đuổi nửa tháng lộ trình, Lương Đình trấn đã khoảng cách không xa. Khoảng cách Lương Đình trấn còn có 160 tả hữu thời điểm, tìm một nhà không tồi tiểu lâu hơi làm trình nghỉ. Tiểu lâu ở vào một cái một ngàn nhiều dân cư chấn nhỏ, tuy không lắm phồn hoa, nhưng lại thực náo nhiệt. Vân Thư làm tô nhất khai hảo phòng, liền mang theo tần thị xuống xe. Các nàng luyện võ công người ngồi lâu như vậy xe đều có chút không khỏe, càng không cần phải nói tần thị. Nàng mấy ngày hôm trước còn đang nói eo có điểm toan, Vân Thư thừa cơ cho nàng nhìn nhìn, trên lưng kia một khối đều thanh một mảnh. Hai ngày này tuy rằng dùng dược cứ thanh đi xuống, khả nhân lại không có gì tinh thần. Cho nên Vân Thư kế hoạch ở chấn trên nghỉ ngơi mấy ngày. Bùi ngọc bên kia đảo không vội mà đi, nghe nói Vân Thư muốn dừng lại sau. Tính toán trước gan bài người đem Bùi Hạo tiếp trở về. Nhị thiếu gia ở chỗ này. Đây là Tần thị lúc ấy hoang mang nói. Bùi Ngọc có chút khó có thể mở miệng, hắn có thể nói kia tiểu tử bắt đầu ầm ĩ muốn cùng hắn đi kinh thành, kết quả không bao xa liền mảnh mai sinh chàng bệnh nặng, vừa lúc này phụ cận có bùi ra bệnh viện, liền đem người lưu tại này dưỡng bệnh. Đại khái là chơi không tồi, bệnh hảo hậu nhân cũng không đi, lúc trước ra roi thuốc ngựa làm người truyền tin cấp kinh thành Bùi Ngọc, nói là hắn lộn trở lại tới thời điểm lại dẫn hắn trở về. Phần 188. Mỗi khi nghĩ vậy sự, Bùi Ngọc liền nhịn không được thở dài. Tiểu tử này không có một sự kiện là kiên trì, thật không biết về sau nếu là chính mình không ở hắn bên người sẽ thế nào. Nhị thiếu ra tính cách thiên chân lãng mạn, ta nhưng thật ra cảm thấy không tồi, rốt cuộc con nhỏ, nhà ta phong nhi trước kia chính là liền nhị thiếu ra biên đều so ra kém. Tần thị an ủi. Bùi Ngọc có thể nói như thế nào, chỉ có thể như vậy tưởng. Nhưng thật ra lúc ấy đứng ở một bên Vân Phong có chút bất mãn Tần Thị như vậy chửi đời chính mình, hắn nguyên lai like là hôn trứng chút, khá vậy không có nhiều kém được chứ. Tần Thị nhìn đến nhi tử bất mãn bộ dáng, rồi tay điểm điểm hắn đầu, Vân Phong trên mặt càng hồng. Cùng ngày Bùi Ngọc liền đi biệt viện, nghe nói ly này có gần nửa ngày xe trình, chờ lộn trở lại tới nghỉ ngơi hạ không sai biệt lắm liền có thể đi rồi. Bùi Ngọc rời đi sau, Vân Thư làm Tần Thị an tâm nằm, một bên đem trấn trên ăn ngon hảo ngoạn đều mua một ít trở về cho nàng Phương diện này tần Thị càng ngày càng cùng tiểu hài tử giống nhau, đối cái gì cũng tò mò mới mẻ, nhìn tinh thần đều đã trở lại. Đúng rồi, hôm nay ta cùng Tô Nhất Sư Phó ở chấn trên tản bộ khi, nghe được mọi người đều ở chuyện đánh giặc sự tình. Cơm chiều thời điểm, Tô Nhất cùng Tô Tam lần nữa, 5 người một khối ngồi ở một bàn ghế lô, nhàn tới không có việc gì vân phong trật liêu khởi chuyện này. Đánh giặc. Tân Thị nhất quan tâm này đó, không khỏi nhớ tới lúc trước vũ đều sự tình, sợ sẽ lại lần nữa liên lụy bên kia. Vân Phong xua xua tay giải thích, yên tâm đi. Lần này bọn họ không có đối vũ đều ra tay, là từ khắc thành trì hạ tay. Chân thật tình huống là Nam Nguyên binh lính lựa chọn một chỗ không có ba cánh đóng quân thành trì, hơn nữa đột nhiên ra tay. Lúc ấy động tác hung mãnh, dẫn tới thành trì hơn phân nửa binh lính chết thảm đối phương đau hạ. Nghe nói Thành chỉ tăng viện khi phụ cận thành trận đã triệu tập một ít quân mã đi trước chống cự. Ta là nghe nói chúng ta đại chu rất vài vị tướng quân qua đi, Nam Nguyên cũng tăng lớn quân lực. Nghe nói vị kia giết người không chớp mắt, Nam Uyên thái tử cũng xuất hiện, còn có đồn đãi nói thành trì có lẽ ít ngày nữa liền sẽ bị công phá. Nói lên cái này Vân Phong có chút phiền muộn. Gia viên bị công kích, làm một người nam nhân cái gì cũng làm không được, tự nhiên không cam lòng. Lại không thấy được hắn nói lời này khi, bụt ở ăn cơm Vân thư động tác liền đốn xuống, dưới, sau một hồi, nàng tựa nhẹ nhàng hỏi câu, "Nam huyên thái tử?" Chính văn chương 302. Muội muội cũng nghe quá người này đi. Vân Phong phảng phất vô tri, Thuận miệng nói, ta nghe nói kia Nam Nguyên Thái tử kiêu dung thiệt chiến, mười mấy tuổi liền đi theo đại quân Nam Trinh Bắc Thảo. Nam Nguyên phụ cận những cái đó tiểu quốc, hơn phân nửa là bị vị này Nam Nguyên Thái tử thu phục. bất quá này tính cách tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, làm đối thủ của hắn quốc gia hơn phân nửa không có kết cục tốt. Bất quá. Hiện tại càng thêm quá mức, Nam Nguyên Thái tử người cùng điên rồi dường như, một khi giết người phi sát đỏ mắt mới dừng tay, hiện tại đại chu binh lính nhìn thấy hắn kia trường quỷ diện đều sợ hai không được. Hắn trong giọng nói cũng bao hàm đối kia Nam Nguyên thái tử Kiên Kỵ cùng phản cảm, Vân Thư hơi hơi có chút thất thần, lẩm bẩm nói: "Đúng không?" Hẳn là thật sự, phòng trưng Nam Nguyên hoàng thượng là cố ý bồi dưỡng ra như vậy một cái sát thần, cũng không biết đại chu lần này có thể hay không đánh thắng được đối phương. Nói lên cái này Vân Phong ăn cơm cũng chưa cái gì ăn uống, dùng chiếc đũa chọc chén đế không biết tưởng chút cái gì. Nhưng thật ra Tần Thị nhìn đến này hai anh em một cái so một cái chờ mặc, nhìn không được, dùng chiếc đũa cấp hai người một người gấp chút món ăn mặt. Khó được ngự khi mãnh liệt yêu cầu, ăn cơm khi không cần tưởng này đó, mau chút ăn đi, đợi lát nữa lạnh. Thời tiết quá lánh, mặc dù đi lên khi nóng hầm hợp đồ ăn, một hồi công phu đều lạnh không ít. Vân Phong gật gật đầu, hoàn hồn mồm to đang ăn cơm, chỉ có vân thư thần sắc như suy tư gì không biết suy nghĩ cái gì. Tô nhất cùng Tô Tam biết chút cái gì cái gì, liếc nhau chầm mặc không nói. Một bữa cơm ăn xong, mấy người bụng đều điền chăn đầy. Tô nhất cùng Tô Tam đi chuẩn bị trở về yêu cầu một ít tạp vật thuận tiện hỏi thăm điểm nghỉ ngơi. Tần thị còn lại là nghe nói buổi tối có cái đèn lồng sẽ, một hai phải nhi nữa buổi một khối đi xem. Tuy rằng từng là kinh thành người, cũng nghe quá không ít đêm sẽ, nhưng Tần thị lúc trước cái loại này thân phận không chấp nhận được nàng tùy ý gia phủ, càng miễn bản đi theo nữ nhi cùng nhau. Vân thư cũng không vây không sao cả, Vân Phong biểu hiện có chút hứng thú thiếu thiếu, bởi vì cảm thấy đèn lồng sẽ càng thích hợp nữ nhân, hắn một người nam nhân đi xem giống như có chút kỳ cục. Lời này mới nói xong. Đã bị tần thị nhẹ nhàng cấp chú hạ, tiên đế ở khi, còn tưng lộng cái đèn lồng sẽ, ngươi lời này chính là thuận tiện đem người cùng nhau bố trí. Vân phong đó là lẩm bẩm không ở nói chuyện, hắn không dám bố trí vị kia. Vân thư cười nhìn hai người, cũng cảm thấy tâm tình hảo không ít. Bất quá cái này hảo tâm tình liên tục đến buổi tối liền không có, chỉ vì bọn họ đi đèn lồng sẽ thời điểm đụng phải phương thuốc cổ truyền. Tần thị còn thực nhiệt tình đem người mời một khối du ngoạn. Lúc ấy vân thư còn không có cự tuyệt. Phương thuốc cổ truyền đó là một nguồn ứng hạ, dọc theo đường đi gương mặt tươi cười bồi. Bởi vì trước sau không có nói qua không nên lời nói, Vân Thư cũng liền cho phép hắn tồn tại. Đây cũng là sao lại Vân Thư hối hận nhất địa phương. Đèn lồng sẽ thượng các màu đèn lồng quải trưởng thành long, tiểu thương lộng đủ loại trò chơi cung chấn trên người ngoạn nhạc. Bắt đầu nói không giống nam nhân tới địa phương vân phong chơi so với ai khác đều hương vấn, tần thị đều thành làm nền, đi theo hắn đi tới đi lui chơi đoán chữ linh tinh. Đen lông sẽ tổng cộng liên tục hai cái canh giờ, lúc đó đêm đã khuya. Vân Thư xem tần thị đã ở đánh áp, lại chuyển biến tốt nhiều người đều chuẩn bị về nhà, thúc giục mấy người rời đi. Mới vừa đi vài bước, nàng chợt nhận thấy được cái gì, ngước mắt lạnh lùng nhìn trong bóng đêm. Tần thị bị nàng hộ ở sau người, vân phong không rõ nguyên do đứng ở tại chỗ. Vân Thư không chú ý địa phương, phương thuốc cổ truyền lại là hầu nghi nhìn nơi xa, cảm thấy này hơi thở có chút quen thuộc. Đang nghĩ người tới, lại nghe tiếng gió kích động. Phía trước Vân Thư chợt ra tay. Nàng truy thủ tinh chuẩn bay về phía trong bóng đêm, lại còn có đánh trúng đối phương. Khoảng cách không đến 100 mét địa phương, một bóng hình từ bóng ma trung nga xuống, hắn che lại trung đao bả vai, phòng bị xem ra. Vân Thư vừa muốn qua đi, phía sau liền chạy ra một người. Phương thuốc cổ truyền phản ứng lại đây ngăn lại nàng, vẻ mặt lúng túng nói, Vân cô nương đừng hiểu lầm, là nhận thức người. Hắn tiếp theo chạy nhanh chạy đến người nọ trước mặt, hai người thấp giọng nói gì đó Lại sau đó đối phương đứng dậy biến mất bóng đêm bên trong. Một mình đứng ở nơi đó phương thuốc cổ truyền thân ảnh hữu quạng. Tân thị nhận thấy được cái gì, nhìn về phía nữ nhi, phương thuốc cổ truyền là làm sao vậy? Nương như thế nào nhìn hắn ở khóc? Đích xác kia nửa người dung nhập hắc ám thân ảnh, lúc này đứng không núp đích, chỉ có thân mình đi theo chấn động một chút, rõ ràng là áp lực cái gì? Vân Thư vừa mới tuy rằng không cố tình nghe hai người nói chuyện, khá vậy nghe được mấy chữ mắt. Hiện giờ lại thấy hắn như vậy. Trong lòng đống dưng không còn. Tần thị sau khi nói xong, nàng liền ngâng bước qua đi, càng là đến gần, càng khi cảm giác được phương thuốc cổ chuyển trên người bi thống. Trong lòng có cái suy đoán, vân thư không dám nghĩ nhiều, thẳng đến đi đến phương thuốc cổ chuyển bên cạnh người, nàng giật giật miệng, nói câu liền nàng chính mình đều ngoài ý muốn nói, hắn làm sao vậy? Cũng không biết vì cái gì, nói xong lời này, nàng cảm giác đè ép chính mình nhiều ngày trầm trọng cảm nháy mắt biến mất. Phản phất nàng rất muốn hỏi cái này câu nói giống nhau làm nàng cảm thấy kinh ngạc lại không thể tiếp thu. Chỉ là mỗi lần đều hận không thể cùng nàng nhiều lời một câu phương thuốc cổ truyền, lúc này lại cơn vai, cả người cơ bắp căng thẳng, chính là một chữ không cổ họng. Hán chính cực lực áp lực chính mình cảm xúc, chỉ có hai mắt đỏ bừng đáng sợ. Kia lược hiện khô cạn bên môi đang ở chấn hưng, nguyên lai like đều không phải là không phải không nói lời nào, mà là nói không ra lời. Vân Thư càng thêm cảm thấy không đúng, nàng nhữ mày nhìn lại, trực tiếp đứng ở phương thuốc cổ truyền trước mặt, nhìn ta, nói chuyện. Như là bị nàng lạnh băng thanh âm mang về thần thức, phương thuốc cổ truyền lược hiện mờ mịt đôi mắt cuối cùng là đối thượng Vân Thư. Lại sau đó, cái này bảy thước cao đại nam nhân, lại là ô ô khóc, hắn một bên khóc lóc, một bên giơ tay vớt nước mắt, chủ thượng. Chủ thượng đã xảy ra chuyện. Liên tân thị đều đã nhận ra không đúng, bước nhanh lại đây, giúp đỡ truy vấn, thừa phong làm sao vậy. Ngươi nhưng thật ra nói nha. Phương thuốc cổ truyền dầm gì nửa ngày, cuối cùng nói xong chỉnh câu nói, vừa mới người nọ là tới truyền tin. Hắn nói chủ thượng lần này tác chiến bị thương, thân y quốc đám kia người ta nói không cứu, phỏng chừng ai bất quá ngày mai vừa mới dứt lời, cả người lại là kích động đỏ đôi mắt. Vân Phong vừa lại đây, chuẩn bị giống nam nhân giống nhau vô bờ vai của hắn ăn ủi nào biết mới vừa đụng tới hắn, hắn thân thể lại như sủi lơ giống nhau, trực tiếp ngồi dưới đất. Lại sau đó, bốn phía chỉ còn lại có người nam nhân này áp lực tiếng khóc cùng với kia thấp giọng lời nói. Nếu là, nếu là ta có thể sớm một chút trở về thì tốt rồi. Ta chỉ là tưởng hoàn thành chủ thượng di nguyện, ta muốn cho chủ thượng vui vẻ, ta biết chính mình buồn. Vân cô nương, hắn phảng phất lâm vào chính mình suy nghĩ, lầm bẩm tự nói, rõ ràng một người nam nhân khóc lên làm người cảm thấy yếu đối, nhưng hắn lại cho người ta một loại đau lòng cảm giác. Tần thị xem không đành lòng, quay đầu nhìn về phía nữ nhi, thư nhi, hắn nói chính là thật vậy trăng. Thấy vân thư không gật đầu cũng không lắc đầu, tần thị do dự hồi lâu, vẫn là đã mở miệng, nương biết ngươi có chính mình chủ ý. Nhưng ngươi rốt cuộc là nương sinh ra tới, tuy rằng mấy năm nay thay đổi không ít, nhưng nương vẫn là có thể cảm giác được một ít. Nương không biết ngươi cùng Thừa Phong làm sao vậy, nhưng nương biết, hắn đối với ngươi không bình thường, mặc kệ là có cái gì hiểu lầm, nương cảm thấy, chỉ cần nói khai liền không phải sự, hiện giờ, nếu là có thể, liền đi xem đi. Chính văn chương 303. Rõ ràng cái gì cũng không biết Vân Phong, đi theo cắm một câu, là nha muội muội. Tuy rằng đại ca không biết như thế nào bên ngoài người ta nói hắn chết ở Đại Lao, nhưng đã còn sống, ngươi liền đi xem. Trước kia ta liền rất thích hắn, nếu không phải xem sau lại mỗi lần để hắn ngươi đều sinh khí, ta đều muốn hỏi một chút các ngươi rốt cuộc làm sao vậy. Kỳ thật hắn rất thích ngươi, phía trước ta liền đã nhìn ra, còn từng hỏi qua hắn, bất quá hắn không cho phép đại ca nói cho ngươi. Không biết bao lâu trước sự, Vân Phong cũng nhảy ra tới nói nói. Vân Thư nghe đến đó ngẩn đầu nhìn hắn một cái, thấy nàng có phản ứng. Vân Phong nói càng là hăng hái, hắn người nọ lời nói không nhiều lắm, khả nhân nhìn không giống như là người xấu. Lúc ấy đại ca liền hỏi hắn, có phải hay không thích người tròn lên đến nhà ta, ngươi đoán hắn nói như thế nào? Lúc ấy còn đem ta kinh ngạc hạ, hắn nói muốn đem ngươi cưới trở về, chỉ là không biết như thế nào xuống tay. Nói xong ngây ngô cười một phen, lúc ấy ngươi còn nhỏ, đại ca còn tưởng rằng hắn nói giỡn, nào biết mặt sau tổng ở bên cạnh ngươi thấu, đại ca mới biết được hắn là nói thật. Cũng là, giống hắn người như vậy Đại khái khinh thường với nói dối. Vân thương nghe được cái kia xuống tay trong lòng liền có chút buồn cười, hắn người nọ nhìn ngay ngắn, nói chuyện sắc thẳng, hai người lui tới tin trung liền có thể nhìn ra, cho nên đích xác như là lời hắn nói. Nàng không biết, nguyên lai like lâu như vậy phía trước hắn lại là đối chính mình báo ý nghĩ như vậy. Tựa như vân phong theo như lời, hắn cái loại này khinh thường nói dối. Bất quá thất liên một năm, còn có đi kinh thành hậu phát sinh những cái đó sự nàng vô pháp không chú ý. Phương thuốc cổ truyền còn ở nàng bên chân ngây ngốc khóc lóc, tần thị cũng lo lắng xem ra, mà hắn đại ca hiển nhiên không biết mặt sau nói như thế nào, vướt đầu vẻ mặt ngốc dạng. Vân Thư càng nhìn càng cảm thấy, chính mình sống lâu như vậy tính cách ngược lại cố chấp lên. Nàng vốn là không phải cổ đại người, tư tưởng cũng so đương đại người muốn mở ra. Vô ý thức bị vệ thừa phong cấp đi chủ đạo quyền, mặt sau liền nước chảy bèo trôi, lại đã quên nàng chính mình có chính mình tư tưởng. Phần 189 chỉ cần hỏi một chút chính mình nội tâm, hay không thích nam nhân kia. Nếu thích liền đuổi theo, nếu là không thích liền quyết đoán điểm đoạn rất hết thảy. Lúc này nàng nuốt ngực, lần đầu nghiêm túc hỏi chính mình, sau đó ngực chấn động rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tân thị chỉ nhìn nữ nhi thâm tình em tình bất định, nhưng mặt sau thật là đột mỉm cười cười, nàng ngẩn ra, giờ khắc này phảng phất nghe được hoa khai thanh âm, làm nàng tâm cũng đi theo đập bịch bịch. Ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, nàng chạm chạm nhi tử cánh tay, giống như vô tình nói Ngươi đi xem tô nhất trở về không, xe ngựa hẳn là đều sửa chữa hảo. Ách, Nga, Hảo. Vân Phong sững sốt thật lớn một hồi mới hiểu được lời này đi tứ. Vừa muốn đi, lại bị Vân Thư kêu hạ, đại ca. Hai người đồng thời nhìn lại, Vân Thư dương khỏe miệng trực tiếp chọc thùng bọn họ ám chỉ, không cần phiền thoái, ta có tiểu hát. Lời này hai người càng ngốc, tiểu hát tên này bọn họ nghe qua, là Vân Thư một con ngựa, bất quá cũng không nhớ rõ kêu con ngựa tại đây. Vân Thư cũng không giải thích. Trái lại nhìn trên mặt đất phương thuốc cổ truyền, không khách khí đá một chân, ngươi chưa lên, có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Phương thuốc cổ truyền còn ở thương tâm, bị vân thư đá một chân sau, có điểm ngông nhìn nàng, cái, cái gì? Thẳng đến vân thư như mày, hắn mới ý thức được cái gì, chậm dại đứng lên. Vân thư lúc này mới nói, ngươi phía trước nói cho ta nói nhà ngươi chủ thượng muốn chết là chuyện như thế nào. Chính là muốn chết, vân cô nương không phải biết chủ thượng bệnh cũ sao. Nói lên cái này. Phương thuốc cổ truyền lại thương tâm, chính là bởi vì biết, ta mới hỏi vấn đề này. Cái kia bệnh cũ tuy rằng nghiêm trọng, cũng bất trí chết, là đi kinh thành hậu phát sinh chuyện gì. Cảm thấy vòng quá phiền toái, Vân Thư trực tiếp hỏi. Phương thuốc cổ truyền đầu tiên là hồi ức hạ, ngay sau đó gật gật đầu, đúng vậy. Khi đó sở dĩ đột nhiên rời đi, một là hoàng thượng tứ hôn hoàng hậu đảm bảo, chủ thượng tâm hệ Vân cô nương ơi, chỉ cần tự mình trở về cự hôn, nhị là thần y cốc người tìm tân dược trở về, chủ thượng muốn đổi dược. Tam là thái tử bên kia người đuổi sát không bỏ, chủ thượng không nghĩ liên lụy các ngươi, tưởng trở về giải quyết. Đầu tiên là cự hôn bị hoàng thượng trừng phạt bị hình, chủ thượng vết thương cũ chưa lành thêm nữa tân thương, và lại diệt trừ thái tử một cái thế lực, chủ thượng mệnh nhọc quá độ hỏng rồi thân thể. Hơn nữa thần y cốc dược cũng không có khởi sắc, mặt sau chủ thượng thân thể không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tăng thêm. Vân thương nghe xong đại khái có hiểu biết, nói cách khác bệnh cũ trở nên nghiêm trọng, cho nên nguy hại sinh mệnh. Tưởng tượng trước hai lần nhìn thấy, hắn một lần so một lần kém sắc mặt, vân thư trầm mặt không nói. Nàng đột nhiên tò mò một sự kiện, bình tĩnh nhìn về phía phương thuốc cổ truyền, chỉ đem đối phương xem đến thương tâm đều đã quên, cảnh giác xem ra, vân, vân cô nương, liền như vậy. Không phải, ta muốn biết, vì sao hắn muốn tác hợp ta cùng nghiêm trư, cô ý đối ta tránh mà không thấy. Nàng có mấy lần cảm giác được có người nhìn lén chính mình, mỗi khi nhìn lại lại không có người khác, trong lòng đoán được là hắn rồi lại sợ tự mình đa tỉnh. Đại khái chuyện này phương thuốc cổ truyền cũng biết được, có điểm không dám nhìn vân thư, chỉ có thanh âm thấp thấp chuyển đến, cái này chủ thượng thật không phải cô ý, lúc trước chủ thượng vốn là nói tìm cái cùng vân cô nương cùng loại mặt trang sức, một người một cái, nào biết cha ra vân cô nương thân thế, còn biết được ngươi có một cái thâm ái người. Sau lại chủ thượng thân thể càng thêm không tốt, liền nghĩ thành toàn cô nương ngươi. Phương thuốc cổ truyền có thể biết được như vậy rõ ràng, toàn bởi vì lúc ấy tìm nghiêm khi Hắn cùng cổ an đều ở. hãy còn nhớ rõ làm quyết định đêm đó, chủ thượng lại là một đêm không ngủ, như vậy hậu quả chính là, mặt sau nằm mấy ngày. Ở phương thuốc cổ truyền trong mắt, chủ thượng vẫn luôn là cái cường đại nam nhân, lại bởi vì kia bệnh cũ bị lan lộn thành như vậy, hắn đau lòng tốt đỉnh, đáng tiếc không hề biện pháp. Thân y gì quốc người ta nói chủ thượng bệnh nếu là tìm đối phương tử đại khái còn có kiên trì nửa năm, chính là quan trọng thuốc dẫn lại bị cô nương ngươi cướp đi hủy hoại. Lúc ấy thần y cốc người lại buộc chủ thượng đối với ngươi sư phó động thủ, nếu không phải chủ thượng ngăn đón, cũng sẽ không kéo dài tới cung yến khi đó. Theo phương thuốc cổ truyền nói ra từng cái sự tình vốn dĩ chân tướng, vân thư vốn dĩ thả lỏng tâm tình ngược lại càng đổ chút. Nàng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Một là người nọ dùng cái gì như vậy tự cho là đúng, cho rằng một tay là có thể khiêng lấy sở hữu sự tình, cảm thấy này đó đều là đối nàng hảo. Nhị là liền bởi vì khuyết thiếu một cái thần mục ăn. Liền nửa năm cánh mạng đều giữ không nổi lang băm, hắn như vậy thật tinh mắt người lại vẫn tin tưởng. Nàng cuối cùng hỏi ra một cái nàng vẫn luôn nghi hoặc vấn đề, nếu thần y lý cốc không có biện pháp, vì sao trước nay không đi tìm ta. Phương thuốc cổ truyền lại mang theo so nàng càng vì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng, nhưng vân cô nương sư phó không phải nói không có biện pháp sao. Ta nói. Sư phó của ta nói như vậy quá. Vân thư hơi giật mình. Phương thuốc cổ truyền liền thế nàng nhớ lại tới. Khi đó chủ thượng vẫn luôn ở tìm sư phó của ngươi, sau lại cổ an đụng tới vài lần, lúc trước là bị ám toán trộm đi trên người tất cả đồ vật, sau lại thấy một mặt, cổ an liền hỏi có không cứu chủ thượng, lúc ấy vân cô nương tuổi hồ nói không được cứu trợ. Chính văn chương 304. Nói xong thật mạnh thở dài một tiếng, khởi điểm ta còn đang suy nghĩ nếu là sư phó của ngươi có thể trị hảo chủ thượng thì tốt rồi, quả nhiên cũng là không được. Lại không nhìn thấy một bên sửng sốt rõ ràng không phản ứng lại đây vân thư. Nàng. Nói, ẩn ẩn gian giống như có có chuyện như vậy, nhưng Vân Thư nhớ rõ chính là, khi đó, bởi vì cổ an theo dõi nàng đối việc này thực khó chịu, đối này nhóm người càng không hào cảm. Lúc ấy cổ an dò hỏi việc này, nàng phòng trừng chính mình cũng chưa như thế nào nghe, tùy tiện châm chọc một câu. Lại không nghĩ rằng lộng cái lớn như vậy ô long. Nàng hơi há mồm lại không biết như thế nào giải thích, chẳng lẽ muốn nói, lần đầu tiên nhìn thấy người nọ, nàng liền đại khái biết đối phương một cái tình huống như thế nào sao. Xoa xoa phát trướng giữa mày, cảm thấy vẫn là đừng nói hảo. Nàng sau nhìn về phía phương thuốc cổ truyền, lại nhíu mày nói, đừng khóc, có lẽ ta có biện pháp làm ngươi nhìn thấy nhà ngươi chủ thượng. Ta vốn dĩ liền có thể nhìn thấy chủ thượng, nhưng chủ thượng đã ai bất quá ngày mai buổi tối, chờ ta trở về, chỉ sợ câu nói kế tiếp lại biến thành nẹn nào. Vân thư vội vỗi tay đánh gây hắn, tạo ý tứ là nói tồn tại người, mà không phải thi thể. Chuyện này không có khả năng, thân y lập cốc người đều nói không có biện pháp. Vân cô nương ngươi lại không phải thần tiên. Phương thuốc cổ truyền rõ ràng một chút đều không tin, hắn đập mặt, đã là mãn nhãn tuyệt vọng, xem kia bộ dáng là lại muốn ớt ủ muốn khóc. Vân Thư chịu chịu khoe miệng, hảo đi, chưa thấy được người trước mắt tình huống, nàng nói cái gì thật là phi công. Nghĩ đến lúc trước vệ tử dự nói địa phương, Vân Thư đánh giá tính kế hạ, nếu là hôm nay xuất phát, ngày mai buổi tối đuổi tới đảo không phải việc khó, chỉ là vừa mới người nọ tin tức không biết có thể hay không dựa. Ý tưởng vừa qua khỏi. Vân Thư trong lòng hơi trầm xuống. Liếc mắt Phương Thuốc cổ truyền, nàng nói: "Cho ngươi 15 phút thời gian chuẩn bị mã, đợi lát nữa tiểu lầu trước hội hợp, mặc kệ như thế nào, ta tính toán thử một lần." Phương Thuốc cổ truyền lúc này mới hiểu ngầm lại đây, nhìn Vân Thư hồi lâu, lại 읍 đúng nói: "Như vậy cũng hảo, nói không chừng có thể ở đêm mai chạy trở về, như vậy chủ thượng cho dù chết cũng nhắm mắt." Nói xong, hiển nhiên cũng không chú ý Vân Thư kia xem ngu ngốc ánh mắt, cả người nháy mắt tinh thần phấn chấn lên, không cần Vân Thư thúc dục. Tại chỗ suy tư nửa ngày trước làm cái gì, tiếp theo cất bước liền chạy. Tân thị vẻ mặt không yên tâm nhìn một màn này, một hồi lâu không thấy được người, mới nhìn về phía Nữ Nhi, "Thư Nhi, ngươi tính toán đi sao?" Nhưng có năm chắc. "Ân, đi phía trước ta sẽ cho Bùi Ngọc nói, đến lúc đó các ngươi cùng nhau nói tới đây lại chợt ngừng hạ." Vân Thương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tăng lên nói, "Ta biết ở kia, đến lúc đó ta nương liền giao cho ngươi chiếu cố, đường sang bậy Tân thị cùng Vân Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn lại. Mặt sau mới nhìn đến trong bóng đêm lén lút đi tới một người, là hứa phu viễn. Hắn từ bùi ngọc đi rồi liền ở mẫu tử ba người phụ cận hoạt động, không nghĩ tới Vân Thư vẫn luôn biết hắn ở, ra tới khi còn có chút xấu hổ, bất quá trên mặt hi hi ha ha, yên tâm yên tâm, có ta ở đây sẽ không có ngoài ý muốn. Vân Thư đối này cũng không tin tưởng, nếu không phải xem hắn công phu không tồi chắn điểm phiền thoái, nhưng thật ra hy vọng người nhà rời xa cái này phiền toái tinh. Thấy hứa phu viễn vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm sẽ chiếu cố bọn họ, Vân Thư gật gật đầu, vốn định trước đưa tần thị sẽ tử lầu, sau ngấm lại vòng trở về chậm trễ thời gian, trực tiếp liền tại đây, cùng hai người nhiều vài câu. Trên đường tiểu tâm nha thư nhi, nương ở nhà chờ ngươi trở về. Rõ ràng chính mình cũng khuyên bảo nữ nhi đi, cũng thật đến lúc này, nghĩ đến muốn một người trở về, kỳ thật lại luyên tiếp. Vân Thư nhìn nàng vài mắt, liếm hạ đáy mắt bất đắc dĩ, rứt khoát rời đi. Ở trong bóng đêm tiến vào không gian, Vân Thư chuẩn bị một ít cảm thấy sẽ dùng đến đồ vật. Hệ thành bao vây bối ở trên người, ra tới khi thuận tiện mang ra tiểu hác. Nàng đến cửa thành khi, rõ ràng nóng lỏng về nhà phương thuốc cổ chuyển đã tới rồi, nhìn thấy Vân Thư lại đây, vẻ mặt cao hứng, Vân Cô Nương. Vân Thư đối hắn nhàn nhạt gật đầu, đi thôi. Đối phương cũng dùng sức gật gật đầu, tiếp theo chuyển con ngựa rất phương hướng, dẫn đầu đi đầu. Vân Thư đi theo phía sau, ra tốc trước ở phía trước đem khuôn mặt gắt gao bao vây. Trước mắt đã qua đông, gió lạnh càng là mách liệt. Phương thuốc cổ truyền tâm hệ nhà mình chủ thượng cái gì cảm giác cũng không có, nhưng Vân Thư làn ra nuột, vừa mới lên ngựa liền cảm thấy gió lạnh vèo vèo thổi mạnh mặt, nếu là không bảo vệ hạ, chờ tới rồi địa phương, cả khuôn mặt đều không thể muốn. Hai lần ban đêm lên đường, đồng bạn lại là cùng người, ngay cả mục đích cũng tương đồng. Vân Thư bọc miệng mũi hô hấp, trong lòng từng đợt giao động, nàng đã thật lâu không có như vậy xúc động qua, chỉ hy vọng lần này hắn đừng làm chính mình thất vọng. Một suốt đêm lên đường, Vân Thư chưa nói mệt Phương Thuốc cổ truyền càng chưa nói mệnh, mau hừng đồng khi trên đường đi gặp một cái núi sâu trung khách điểm, hai người mới hơi chút ngừng lại uống lên điểm trà nóng ăn điểm bánh bao, đại lấp đầy bụng cơ hồ không có ngừng lại tiếp tục lên đường. Phương Thuốc cổ truyền trên đường còn thu được một lần tin tức, phòng trừng tình huống cũng không lạc quan, vì thế hai người đều ở tăng tốc. Cùng thời gian, Nam Huyên chủ chứng ngoại, một đám tướng quân binh lính vây quanh ở cửa, tưởng đi vào vẫn an bên trong người, chỉ tiếc vô luận là ai cũng chưa bị cho phép đi vào. Mọi người nghị luận sôi nổi, thâm tư chuyển động. Nghe nói hôm qua chiến đấu sau, thái tử bị trọng thương, mà nay người đã hôn mê bất tỉnh. Không biết từ nào tìm tới giang hồ lang trung đang ở nhìn, bọn họ muốn biết, thái tử hay không còn sống, rốt cuộc lâu như vậy, bọn họ trong quân người không ai biết cụ thể tình huống. Có lẽ là nói chuyện thanh quá lớn, doanh trướng mảnh trợn sốc lên, đi ra một cái mang theo nửa bên quỷ diện nam nhân. Nhìn đến người này, còn lại người đều là nói, cổ thị vệ, thái tử rốt cuộc như thế nào. Ta chờ chỉ là quan tâm thái tử thân thể, tưởng đi vào nhìn một cái. Bị trở thành thị vệ nam nhân, ít khi nói cười lạnh mặt, kia lộ ra nửa bên mặt nhìn rất là bình thường, nhưng mang theo làm người vô pháp xem nhẹ sắc khí. Cặp kia từ trước đến nay không gợn sóng đôi mắt, nghe được mấy người nói sau, mang theo trào phúng cảm xúc quét bọn họ liếc mắt một cái, thanh âm cùng ánh mắt giống nhau lánh. Thái tử bình yên vô sự, chỉ là vì giúp các ngươi kháng địch không ngủ không nghỉ chiến lâu như vậy có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Các tướng quân nếu là thật sự lo lắng thái tử thân thể, liền không nên ở doanh chướng ngoại môn ồn ào nhốn áo, nếu là quấy nhiều thái tử, hậu quả các ngươi biết được. Dứt lời lại là kiêu ngạo rời đi, chút nào không cho này đó tướng quân mặt mũi. Mà bị như vậy cảnh cáo, mọi người tướng quân lại cũng không dám có chứa dị tâm, lại xem vài lần cuối cùng không tha rời đi. Thầm nghĩ nếu thái tử thật sự xảy ra chuyện, dấu diếm nữa cũng bất quá hai ba thiên, bọn họ không cần quá mức nóng nội, rốt cuộc chú ý thái tử người nhưng không ngừng bọn họ Trong doanh trướng, nghe được mọi người rời đi tiếng bước chân, che nửa khuôn mặt nam nhân hung hăng một quyền nện ở trên tường. Phần 190. Cùng thời gian chính vây quanh ở quân trước giường bận rộn hai người, nghe Thanh ngẩng đầu xem ra liếc mắt một cái, khí cũng vô dụng, hiện giờ có thể sử dụng biện pháp đều dùng, chỉ có thể xem thái tử có không chịu đựng hôm nay buổi tối. Nam nhân nghe vậy sắc mặt càng thêm không tốt, bất quá hắn cảm xúc rất ít tiết lộ, chỉ có trong ánh mắt sóng gió mãnh liệt. Nhìn nhìn trên giường đầy mặt tái nhợt, rõ ràng đã nghiêm trọng hôn mê lại như cũ nắm chặt chính mình dính máu trường kiếm thân ảnh, Cổ An không khỏi một trận đau lòng. Chính văn chương 305. Nhà hắn chủ thượng, không nên là hiện giờ dáng vẻ này, mà hết thể này đều là bởi vì những cái đó tự xưng chủ thượng thân nhân người, chủ thượng hiện giờ như vậy đều là bọn họ làm hại, nếu là lần này chủ thượng tỉnh không tới, hắn Cổ An chính là liều mạng đều phải giết bọn họ. Từ trước đến nay cảm xúc dao động cực nhỏ nam nhân, lúc này trên người lại phát ra từng trận sát khí. Buổi trưa tạ hữu vẻ mặt mỏi mệt từ khôn cũng tới. Lúc trước vội vàng lên đường, một bên chiếu cố hôn mê nữ nhi, khiến cho hắn quá sức, mà nay thái tử bên này lại xảy ra chuyện, càng muốn hai bên chạy. Ngày hôm qua tới thời điểm, những cái đó quân trưởng các tướng quân liền đối hắn địch ý thâm hậu, hắn cũng lo lắng đại chu người thân phận bại lộ, vì thế không có theo chân bọn họ tiếp xúc, nhưng cũng biết như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nếu là thái tử một ngày không tỉnh, hắn nguy hiểm đồng thời, chính mình cũng không hảo trái cây ăn. Nghĩ đến không hề khởi sắc bệnh tình. Từ khôn từng đợt đau đầu. Chẳng sợ trong lòng biết kết cục, nhưng vì lại ra, hắn vẫn là muốn liều một lần. Doanh chướng cửa người nhận được hắn, đem người thỉnh đi vào. Mà doanh chướng hai người đều là từ khôn an bài tới dược sư, nghe hai người bẩm báo trên giường người tình huống, từ khôn mày nhăn càng sâu. Hắn theo sau nói, buổi tối thời điểm ta tự mình tới thủ. Tím yên bên kia hiện tại còn không có tỉnh táo lại dấu hiệu, bất quá cũng không sinh mệnh nguy hiểm, không cần quá mức lo lắng. Một cái buổi chiều. Từ khôn cấp nữ nhi chuẩn bị tốt rồi sau, lại bị gia nhập tham căn rất mệnh với Phương, trong lòng chửi thầm, buổi tối tốt nhất sẽ không dùng đến thứ này. Bên kia, Vân Thư cùng Phương thuốc cổ truyền ra đại Chu biên cảnh khi gặp được một chút sự tình. Đã chịu hai nước chiến sự ảnh hưởng, biên phòng bảo hộ thử nghiêm. Phương thuốc cổ truyền lúc ấy đề nghị bỏ mã mà đi, Vân Thư lại cảm thấy như vậy sẽ chậm trễ hành trình. Hiện giờ bọn họ khoảng cách địa phương còn có không ngắn khoảng cách, nếu là lại trì hoãn hạ, phỏng trừng muốn nửa đêm. Nhìn chăm chăm những cái đó thủ vệ, vân thư ánh mắt lạnh lùng. Phương thuốc cổ truyền còn muốn nói gì khi, liền thấy phía sau người chợt tăng tốc dục ngựa bay nhanh. Đang ở kiểm tra binh lính không nhiều lắm, đồng thời còn có một hai cái ba cánh. Tiếng võ ngựa qua đi khi, ba cánh đã vọt đến một bên, miệng cống càng là mở ra. Binh lính kinh hoàng bên trong liền kêu dừng lại, cuối cùng lại khom lưng nằm sắp xuống, kia con ngựa từ bọn họ trên người bay vọt qua đi. Đem một màn này hoàn chỉnh rơi vào trong mắt phương thuốc cổ truyền sửng sốt hồi lâu. Lại thấy này hội sĩ binh mở ra một cái khe hở, dứt khoát cũng học vân thư bỏ thêm tốc. Vừa mới mới hoảng sợ binh lính một hơi còn không có hoán lại đây, nghe được lại có tiếng vó ngựa, đã phản xạ tính vọt đến một bên. Người nói ngăn đón, còn cản cái gì cản, người này căn bản là không muốn sống sang bậy, tiếp tục cản chỉ sợ cũng là bọn họ trước bị kia con ngựa cấp đặt chết. Phương thuốc cổ truyền thông qua miệng công khi, còn lòng còn sợ hãi, nhưng cũng không kịp cảm thán, phát hiện vân thư con ngựa đã siêu chính mình một đoạn sau chạy nhanh tăng tốc đổi theo. Phương thuốc cổ truyền mã giữa đường đã thay đổi một con, chính là hắn khởi tốc quá nhanh, mắt thấy địa phương không bao xa, con ngựa thể lực lại có chút chống đỡ hết nổi, bất đắc dĩ chỉ có làm vân thư từ từ chính mình lại thay đổi một con. Một bên tò mò vì cái gì đồng dạng là con ngựa, nàng mỗi lần kỵ đều không giống nhau. Màn đêm dần dần buông xuống, trên đường đã không có mặt khác người đi đường. Gió lạnh bên trong, một trước về sau hai con tuấn mã ở trong gió bay nhanh. Trước mắt vài dạng ngoại che kín tinh quang dày đặc ánh lửa, hai người không khỏi dáng xuống tóc tới. Chính là nơi đó, ta trước kia đi theo chủ thượng đã tới một lần, nhưng khi đó cũng không biết chủ thượng thân phận. Phương thuốc cổ truyền nói. Vân Thư nghe được lời này, trong lòng nhiều ít có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng chính mình là cuối cùng biết đến người kia. Nguyên lai like đi theo người nọ cùng nhau lâu như vậy phương thuốc cổ truyền thế nhưng cũng là theo sau mới biết được. Không biết vì sao trong lòng đột nhiên liền cân bằng điểm. Nàng nói, đợi lát nữa đi nơi đó. Phỏng chừng không hào đi vào, mau đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách trà trộn vào đi, đến nỗi ngươi trước tiên ở bên ngoài trở. Phương thuốc cổ truyền vốn định phản bác, mặt sau tưởng tượng, chính mình công phu hôn không đi vào không nói, những người đó cũng không quen biết hắn, nếu là tùy tiện qua đi nói không chừng còn sẽ rút dây động rừng, đó là gật gật đầu, không cần phải xen vào ta, vân cô nương có thể đi vào liền hảo. Lời nói là nói như vậy, vân thư không thấy được sẽ nghe hắn, lại dục ngửa không đến nửa canh giờ. Hai người đã khoảng cách quân doanh rất gần. Nơi này dựa vào đại tru một tòa thành trì, khoảng cách rất là tới gần. Cùng phương thuốc cổ truyền tách ra sau, Vân Thư đi phía trước đi rồi một đoạn, đem tiểu Hắc thu vào không gian, một bên tún hạ trên mặt bố, đem tóc cột vào sau đầu, nhìn chằm chằm phía trước. 15 phút sau, Vân Thư thăm dò cổng lớn thay ca quy luật, nàng thưa mọi người giao tiếp là lúc, để khí mà đi. Có lẽ là có tiếng gió, có cái binh lính quay đầu lại xem một cái, thậm chí đi bóng ma địa phương xem xét. Cuối cùng bị đồng bạn cười lôi đi. Lại không biết liền ở bọn họ rời đi sau, binh lính từng xem qua bóng ma trống rông nhiều một bóng hình. Vân thư từ không gian ra tới, lại nhìn về phía phía trước. Đạo thứ nhất chạm kiểm soát tiến vào, mặt sau liền không có gì khó. Cái này điểm binh lính nhiều ở nghỉ ngơi, mà tuần tra đội ngũ cũng không phải kín không kẽ hở. Nàng bất quá cẩn thận tạm dừng, căn bản liền không gian cũng chưa dùng tới, liền thành công tránh đi mọi người, hơn nữa đi tới nàng cảm thấy nhất thấy được doanh chứng tiền. Ứng Trương lập có hai người tiếng hít thở, hai cái đều thực mỏng manh, chỉ là một cái là suy yếu nếu, còn có một cái là nội lực thâm hậu áp lực ra tới nhược. Vân Thư cố ý làm ra điểm động tính, liền nghe một người hướng tới cửa đi tới. Cũng không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp vén rèm lên ra tới. Vân Thư chính là mượn cơ hội tiến lên, dùng truy thủ bay nhanh đặt tại đối thượng trên cổ, lúc này mới lại nhìn về phía đối phương, nhưng là nhìn đến thật là nửa mặt đen nhánh mặt nạ. Nàng con ở do dự là muốn đem người giết vẫn là đánh bự Người nọ nhìn đến nàng sau, hơi hơi sử sốt, hơn nữa phát ra một đạo quen thuộc tiếng nói, Vân Cô Nương. Với lúc người nọ nghiêng đầu lại đây, Vân Thư nhìn đến hắn lộ ra tới nửa bên mặt, mới nhận ra là ai, liền buông trùy thủ. Cổ an nhìn chăm chầm nàng một hồi lâu, trong con ngươi hẩn ẩn lập loè cái gì, Vân Cô Nương là tới xem chủ thượng sao. Ấn! Vân Thư gật gật đầu, hắn thế nào? Ánh mắt lại là hướng doanh trướng bên trong xem một cái. kia hơi thở như thế suy yếu, nếu không có nàng nội lực thâm hậu Chỉ sợ căn bản phát hiện không đến bên trong còn có người. Không tốt lắm. Cổ an thấp giọng nói. Vân thư trong lòng minh bạch, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, mang ta đi xem hắn đi. Cổ an không nói chuyện, người lại vén rẻm lên làm nàng đi vào. Vân thư nhân thể đến gần, đó là liếc mắt một cái nhìn đến trên giường người. Chỉ là cho thấy rõ người nọ cụ thể tình huống khi, lại mày liêu nhữ chặt, mắt hạnh kích động không biết tên lửa giận. Nhà ngươi chủ thượng thật đúng là yêu quý thân thể. Mặc cho ai đều có thể nghe ra đây là trào phúng ngữ khí. Nếu là trước kia cổ an có lẽ sẽ không nói, lần này lại ngự khi không tán đồng nói, chủ thượng thân bất do kỷ. Nhưng cái này đáp án Vân Thư cũng không tin tưởng, hắn người như vậy, trừ phi tự nguyện, nếu không không có thân bất do kỷ. Chi bằng nói là chính hắn tưởng làm bậy thân thể của mình. Cẩn thận! Mắt thấy Vân Thư qua đi liền phải chạm vào chủ thượng trong tay thấy, cổ an nhắc nhở khi cũng đã chậm. Nguyên bản hôn mê người tựa nhận thấy được vũ khí bị người chạm vào, phản xạ tính dơ tay chém lại đây. Chính văn chương 306. Bất quá điểm này công kích đối vân thư rõ ràng không đủ xem, cảm giác được sát khí thời khắc đó, nàng liền nghiêng người lui về phía sau một bước. Nhìn trăm trăm người nọ một kiện huy không, thủ đoạn thật mạnh rơi xuống, phản phất vừa mới sự chưa từng phát sinh giống nhau, người nọ như cũng là hôn mê suy yếu. Nhưng biết rõ nhân thể cấu tạo vân thư biết, đây là người ở cực đoan khẩn trương để phòng mới có thể có được tự nhiên phản ứng. Mặc dù là đã không có ý thức, thân thể cũng bị hạ đạt bảo hộ chính mình mệnh lệnh cho nên hắn sẽ gắt gao nắm đao. Giờ khắc này, nàng chợt liền có chút tin tưởng cổ an nói, hắn thân bất do kỷ. Bằng không, rốt cuộc là cái gì có thể làm hắn đem chính mình bức thành như vậy? Lúc trước chủ thượng khi trở về, chính là dáng vẻ này. Thần y Di Cốc người cũng xem qua, không có biện pháp lấy ra hàn kiếm, liền từ hắn như vậy. Cổ an thấy nàng không có việc gì ở bên giải thích, lại lần nữa nghe được thần y Di Cốc ba chữ, Vân Thư liền trào phúng biểu tình đều lười đến lộ. Chỉ nói hai chữ, vô năng. Tiếp theo người lại lần nữa tiến lên, lần này nàng chạm vào vẫn là cổ tay của hắn. Cổ an nhìn đến này mạc, tự nhiên khó hiểu, bất quá thực mau liền nhìn đến làm hắn ngoại ý muốn một màn. Không biết vân thư làm cái gì, nàng ngón tay nhẹ nhàng ở chủ thượng thủ đoạn điểm hạ, kia thanh kiếm liền bị nàng thuận thế mang theo lại đây. Cũng là lúc này mới nhìn đến, cổ an mới nhìn đến nhà mình chủ thượng kia chỉ nắm kiếm tay, đã xưng đỏ sinh ngủ, nhiều chỗ miệng vết thương ở kia lòng bàn tay chỗ ngang dọc đan sen, nhìn thấy ghê người đi lộng điểm nước gấm Vân Thư cũng không ngẩng đầu lên phân phó một câu. Cổ an cơ hồ hỏi cũng chưa hỏi nhiều, liền đi làm theo. Doanh chướng chỉ dư hai người khi Vân Thư cởi bỏ tay mải, lấy ra bên trong đồ vật, lại kiểm tra thấy có thiếu lấy nhân thể từ không gian bổ sung lần này còn đem ngày thường gửi trang ở hồ lô nước suối cũng lấy hai hồ ra tới. Đại chuẩn bị công tác làm xong, nàng không khỏi nhìn về phía trước người. Ngắn ngủn một tháng không thấy, kia trương trí nhớ chung mặt rõ ràng giảm bớt không ít. Vốn là hạ cốt rõ ràng hắn, nhắm mắt lại bộ dáng chỉ có người sống chớ tiến cảm giác, mà mặc dù ở hôn mê, tia nồng đậm mày kiếm trước sau không có mở ra quá. Không tự chủ được, nàng vươn tay bao phủ đi lên, có lẽ là ngón tay lạnh leo quan hệ, hôn mê chung người mày tựa hồ dần dần. Vân Thư vội vàng thu hồi tay, nhìn lại khi, mới phát hiện đối phương chỉ là theo bản năng thân thể phản ứng. Nàng đánh tiếp lượng thân thể hắn. Nửa người trên quần áo đã rút đi, màu trắng băng gạc trước sau cuốn quanh tràn đầy. Mơ Hồ còn có thể nhìn đến tập trung vết máu đang ở từng vòng khuyết tán. Chính nhìn thời điểm, Cổ An đã trở về, đồng thời mang về tới nước gấm. Vân Thư vội vàng thu tâm tư, tìm phương ghế đầu đặt ở mép giường, đem chính mình đồ vật chuyển qua đầu giường bàn, dùng nước gấm trong buồn khăn lông thế hắn lau chùi hạ lòng bàn tay. Điểm này đau cũng không có biện pháp làm hôn mê chung người có điều cảm giác, thẳng đến rửa sạch thượng dược lại băng bó xong, người nọ vẫn là vẫn không nhúc nhích. Cổ An nhìn này hết thảy, trong lòng tự đột hững. Hắn tưởng khuyên một câu, nhưng lại nói không nên lời. Vân Thư lại lúc này nhớ tới bị nàng lưu tại quân doanh ngoại phương thuốc cổ truyền, cùng cổ an đề ra một câu, phương thuốc cổ truyền người ở quân doanh ngoại, ngươi nếu có rảnh liền tiếp hắn vào đi. Vân Thư nói xong những lời này khi, phát hiện phía sau người không núp đích, không cấm nhìn lại, lại thấy cổ an lộ ra nửa bên mặt thượng mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc. Nàng trong lòng vừa động không kịp nghĩ nhiều, liền nghe cổ an nói, cái kêu ngốc tử. Dứt lời, lại không nhiều lời, quay đầu rời đi doanh Vân Thư rõ ràng cảm giác được cái gì, nhưng hiện tại không rảnh tưởng này đó. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn chầm chầm trên giường người, thâm hô một hơi sau, thấp giọng nói, lúc này đây nếu ta cứu trở về ngươi, ngươi này mệnh chính là của ta, ngươi cũng đừng nghĩ lại làm trước kia như vậy hôn chứng sự. Nói mặt sau người lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Phần 191 Doanh Trướng im ắng, chỉ còn lại Vân Thư bận rộn rất nhỏ động tĩnh. Tuy rằng trước kia nàng cho rằng vệ thừa phong bệnh cũng không phải cái gì nghiêm trọng bệnh nhưng tự mình thế hắn kiểm tra thân thể sau, nàng mới biết được, bất quá 2-3 năm công phu, người này thế nhưng đem chính mình lăn lộn bệnh nguy kịch. Đơn giản nàng biết này hết thảy bệnh biến ngẩng đầu lên, đảo không phải hoàn toàn không có biện pháp. Đang muốn như thế nào trước đem người cứu tỉnh, Vân Thư lại nghe đến chướng ngoại có người lại đây. Khởi điểm tưởng cổ an, sau mới phát hiện kêu hô hấp cùng bước chân đều không giống, dứt khoát dừng lại động tác nhìn lại. Từ khôn mới đem chuẩn bị đồ vật mang đến, tính toán lại chờ một canh giờ. Người nếu là còn không tỉnh liền cho hắn uống dược, manh xốc lên thời khắc đó hắn mới nhận thấy được cái gì, đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía giường bạn, này vừa thấy từ khôn con ngươi lửa giận cùng trướng, là ngươi. Ngươi nhận thức ta. Thường xuyên nghe thế loại phản phất cùng chính mình rất quen thuộc người lời dạo đầu, vân thư đã bình tĩnh, nàng nhướng mày nhìn người này, đại khái đoán ra đối phương là ai, chỉ là làm bộ không biết. Từ khôn lại không vội vã trả lời, mà là trước đánh giá nàng liếc mắt một cái, thuận tiện nhìn đến nàng mang đến một đống đồ vật con ngươi càng là sậu co dù lại, là thái tử thỉnh ngươi tới, có phải hay không làm ngươi chuyện gì? Ngươi, hừ, ngươi kia sư phó không dám xuất đầu, tiêu cái vô dụng đổ đệ lại đây, đừng cho là ta không rõ ràng lắm, cái gì thần y quỷ kiến sầu, bất quá chính mình tìm người ồn nào làm ra tới danh hào, dưới bầu trời này chân chính có y thuật truyền thừa, chân chính có bản lĩnh chỉ có ta thần y đại quốc, các ngươi này đó giang hồ giả y y, cũng liền bồi cùng cái kia bại hoại hứa phu viễn cho nhau thông đồng. Ta nhưng thật ra tỏ mò các ngươi thầy trò như thế nào như vậy mạng lớn, đại chu lộng bất tử các ngươi, ta người cũng giết không được ngươi. Từ cốc chủ như vậy đã ý, hay là lệnh thiên kim độc đã giải? Vân thư cũng không khí cười tủm tìm nói. Nàng những lời này giống như giấm trụ từ khôn tử huyệt, đối phương đồng tử một phơi, lại là nói cái gì đều cũng không nói ra được. Xem ra còn khi không có nhà. Vân thư từ hắn biểu tình nhìn ra cái này đáp án, khỏe miệng tươi cười càng sâu, luôn miệng nói ta là dạ y đi Như vậy liền một cái dạo y hạ độc đều không giải được, kia thần y cốc giống như cũng không có gì lợi hại, không. Phải nói thần y cốc người liền cái dạo y hạ độc đều không bằng, không phải sao. Trước mắt người rõ ràng xúc động lại dễ dàng động khí. Liên bởi vì như thế vân thư mới cố ý nói này đó. Nàng nhìn thấy từ khôn bị chính mình khí nói không nên lời lời nói sau, mới dần dần lạnh mặt. Nếu chỉ có điểm này bản lĩnh, cũng đừng ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ, trước mắt ta còn có việc vội từ cốc chủ vẫn là như thế nào tới như thế nào trở về đi thanh âm nghiễm nhiên là lạnh băng sắc bén ngươi bất quá nho nhỏ hoàng mau nha đầu dám mệnh lệnh cùng ta chẳng lẽ còn cho rằng ở chỗ này có người có thể giúp ngươi từ khôn khó thở dưới đầy mặt hát trầm cũng đã quên chính mình ý đồ đến ném trong tay đồ vật trực tiếp một trưởng đối với vân thư đánh tới vân thư sớm đã chuẩn bị cảm giác được đối phương dùng toàn bộ sức lực đánh ra một trưởng này sau nàng cười lạnh một tiếng cũng không dậy nổi thân nhẹ nhàng nâng tay đón nhận Nhìn vô dụng bao lớn sức lực, hai người nội lực lại ở giữa không trùng va chạm, vân thư không hề phản ứng, mà từ khôn lại bị đối diện bàng bạc nội lực cấp chấn đến lui về phía sau một bước. Hắn không thể tin tưởng nhìn chầm chầm vân thư, không có khả năng. Người như vậy tuổi trẻ, như thế nào sẽ có như vậy thâm sức lực? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, từ cốc chủ nếu là đừng đem chính mình tưởng thành thiên hạ đệ nhất, vậy không có gì không có khả năng chính là. Nàng nói xong, không đợi đối phương mở miệng, lòng bàn tay thật là dương lên. Chính văn chương 308 Từ khôn hừ một tiếng hoàn toàn không thèm để ý Vừa mới đua nội lực thất bại Cũng chỉ đương chính mình xem thường hắn Hiện giờ còn có thể làm hắn ám toán không thành Chỉ là chuẩn bị ngăn càng khi Lại thấy một cổ khói nhẹ mà đến Lúc này mới minh bạch đối phương Còn muốn cho chính mình hạ độc, Chẳng nghĩ đến nữ nhi hôn mê bất tỉnh khả năng Chính là cứ như vậy nói Từ khôn càng là phẫn nộ không thôi Theo bản năng nghiêng đầu che lại miệng mũi, Nhưng cánh tay thật là một trận thứ đau Hắn kinh ngạc nhìn lại. Lại đối thượng Vân Thư chảo phúng cười lạnh ánh mắt, lại sau đó hắn nhìn thấy cánh tay thượng lấp lánh sáng lên ngân châm. Đây là cái gì? Châm. Do hỏi đến cuối cùng một chữ khi, từ khôn cảm giác được thân thể phản phất không chịu không chế. Lại sau đó hắn liền bảo trì nghiêng người tư thế đứng ở tại chỗ, hắn cả người cứng đời vô pháp lúc đích, chỉ phải chơ mắt như vậy đứng thẳng, nhìn nàng, kia trương dương tươi cười, tưởng phát hỏa nhưng liền biểu tình đều không thể không chế. Cơ hồ từ khôn đứng thẳng bất động tại chỗ không lâu. Doanh chướng mạnh lại bị sốc lên, tiến vào hai người, đúng là phương thuốc cổ truyền cổ an. Vân cô, từ cốc chủ, cổ an vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ngầm đầu thời khắc đó nhìn thấy sườn biên người, có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nhìn đến đứng ở trước giường vẻ mặt bình tĩnh vân thư, đó là đoán được cái gì. Từ khôn nghe được cổ an thanh âm, trong lòng vui vẻ, ý đồ dùng ánh mắt nói cho chính hắn bị nữ nhân này ám toán. Tính sai chính là, cổ an tự vào cửa nhìn hắn một cái sau, liền không thấy qua bên này. Lập tức đi vào bên trong Phương thuốc cổ truyền rõ ràng đối từ khôn không có hứng thú Không biết vừa mới cùng cổ an chi gian đã xảy ra cái gì Nhìn vẻ mặt thành thật Chỉ có nhìn đến vân thư khi Thuận thế nhìn đến trên giường người Trên mặt vừa động đi qua Vân cô nương, nhà ta chủ thượng Thật sự chịu không nổi đêm nay sao Đây là phương thuốc cổ truyền gió hỏi Chính nghe được lời này từ khôn tưởng hư một tiếng biểu đạt tâm tình Đáng tiếc vô pháp ra tiếng Thầm nghĩ bọn họ nếu là thông minh liền chạy nhanh thả hắn lại dùng hắn dược nói không chừng còn có thể làm người tỉnh lại. Nhưng mà mặt sau Vân Thư trả lời lại làm hắn kinh ngạc. Tình huống tuy nghiêm trọng điểm, cũng không đến cái loại này trình độ, ta chuẩn bị thử xem đem người đánh thức, các ngươi nếu là đại ở chỗ này, mặt sau nhớ rõ bảo trì an tĩnh, ta không thích quá xảo. Tuy rằng trả lời không quá đi tâm, nhưng ngữ khí so trước kia lại ôn hòa không ít. Hai người cũng đối Vân Thư chữa bệnh thói quen có chút hiểu biết, cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Từ khôn phản ứng lại đây, nhưng thật ra tưởng cười nhạt một tiếng đáng tiếc mặt bộ biểu tình không thể biểu đạt ra tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hùng Chi hắn cũng muốn nhìn một chút, nữ nhân này nói ra như thế mạnh miệng, đợi lát nữa như thế nào xong việc. Doanh Trướng im lặng, chỉ có Vân Thư bận rộn thanh âm, nàng không có vội vã đem người đánh thức, mà là thế hắn thay đổi trên người sở hữu băng gạc. Trên đường Doanh Trướng ngoại có binh lính lại đây thế những cái đó tướng quân dò hỏi tình huống, đều là đi tới cửa đã bị cổ an tống cổ. Vân Thư tuy không có cố tình lại nghe, cũng chú ý tới. Cổ an tại đây có điểm thân phận. Tuy rằng bị têu vì thị vệ, nhưng những cái đó tướng quân rõ ràng không dám đắc tội hắn. Vì thế nàng càng thêm nghi hoặc vệ thừa phong cái này thân phận lực ảnh hưởng. Rốt cuộc quá nhiều chuyện nàng đều còn không có nghi thông suốt. Vệ thừa phong trên người miệng vết thương toàn bộ rửa sạch qua đi, vân thư nhẹ nhàng thở ra, đứng lên. Phương thuốc cổ truyền đang chuẩn bị qua đi dò hỏi, lại bị phát hiện gì đó cổ an ngăn lại, ý bảo hắn tiếp tục nhìn vân thư động tác. Lại thấy vân thư cũng không có tiếp tục bắt mạch. Mà là dùng một cái gối đầu đưa bọn họ chủ thượng phần đầu lót lên, sau dối tay xúc lên hắn sừng nao đầu tóc, hai ngón tay nhẹ nhàng ấn. Một màn này xem cổ an cùng phương thuốc cổ truyền đồng thời sửng sốt, cũng không có che dấu trên mặt khiếp sợ, nàng như thế nào biết chủ thượng trên đầu có thương tích. Nhưng màn này còn không phải bọn họ kinh ngạc nhất một màn. Liên ở vân thư dùng ngón tay hoạt động khi, nguyên bản hôn mê người lại là giật giật lông mi, trên mặt biểu tình cũng có chút biến hóa. Hai người chính vui vẻ, cho rằng nhà mình chủ thượng liền phải tỉnh lại lại thấy vân thư cao mày buông lòng tay, lại sau đó hết thể khôi phục nguyên trạng, mà vân thư làm xong này hết thể sau, mày nhăn càng sâu, sự tình so với ta tưởng càng thêm phức tạp, nàng tự cố nói như vậy một câu, trong giọng nói ngưng trọng cũng không bình thường, cổ an cùng phương thuốc cổ truyền đi theo khẩn trương lên, kia còn có biện pháp sao, cổ an dò hỏi, có, chỉ là hiện tại nàng không xác định muốn hay không làm, nếu là nàng kiểm tra không sai hắn sở dĩ ở tiếp cận 3 năm thời gian trở nên càng thêm suy yếu thậm chí đến nay hôn mê bất tỉnh đều là phần đầu vết thương cũ ảnh hưởng cũng chính là phía trước lần đầu tiên bị nhận sai kiểm tra khi theo như lời cái kia bệnh kín dùng hiện đại lời nói tới giảng chính là hắn đã từng phần đầu chịu quá rất nặng thương bên trong tạo thành máu bầm không có kịp thời tiêu tán mấy năm nay theo tuổi tăng trưởng máu bầm vị trí bắt đầu khuếch tán mà dẫn tới hắn thường xuyên tính tính cách đại biến nàng đỗ dưng nhớ tới mỗi người đồn đãi nam nguyên thái tử ngoan độc Chỉ sợ cái loại này trạng thái chính là bởi vì hắn phát bệnh sở tạo thành. Nhưng nếu chỉ cần làm máu bầm cũng liền thôi, Vân Thư còn nhận thấy được một cái cảng vì nghiêm trọng thai hoang ẩm. Theo lý thuyết, bị thương lưu lại máu bầm diện tích đem không tính dưới tình huống, giống nhau sẽ chậm rãi tiêu tán, mà hắn không những không có, còn cấp tốc huyết tán, toàn bộ đều thuyết minh một vấn đề.